Sớm nhất thời điểm, nàng so vông địch kinh nghiệm phong phú, chính là lại không có vông địch càng có khả năng. Hiện tại mới một năm, Vương địch đã xa xa dẫn đầu, cho nên Trần Trân càng là muốn nhiều cùng ông địch học tập. Nàng vông chính mình bao bao, nói, ta không quay về, ta cũng cùng ngươi cùng nhau thương lượng đi. Vương địch cười nói, hảo à. Hai người lại đem vông địch kế hoạch thư tế hóa một chút, Trần Trân cảm khái, ngươi thật dụng công Nga. Vương địch nghiêm túc, chúng ta không có tiểu điền bọn họ bằng cấp. Ở trên chức trưởng vốn dĩ chính là so người khác khó đi, nếu chính mình lại không nỗ lực, kia không phải càng khó tiến thêm một bước. Trần Trân nghĩ nghĩ, tiến lặng cắn môi gật đầu. Lại nói tiếp, bọn họ công ty, bọn họ tiêu thụ bộ xem như nhất không chú ý bằng cấp, chỉ cần người thích hợp liền có thể thông báo tuyển dụng lại đây, mặt khác bộ môn, nhưng đại bộ phận đều là sinh viên. Tuy nói không nhất định là cái gì đại học hàng hiệu tốt nghiệp, nhưng là cũng là thật thật tại tại sinh viên. Trước kia Trần Trân thường xuyên nghe Tống Lao Bản nói hầu nói tả. Nói là chính mình tiểu học không tốt nghiệp thì thế nào, sinh viên không phải còn phải cho hắn làm công, bằng cấp căn bản vô dụ. Chính là đi vào bên này, lầu trên lầu dưới công ty nhiều, nàng liên biết, lời này quả thực là đành dám. Bằng cấp chính là một khối nước cơ đầu, không đúng sự thật, có chút công ty căn bản là vào không được. Hơn nữa, bằng cấp chống đỡ chính là năng lực. Có chút cao bằng cấp xác thật là cái gì cũng sẽ không, nhưng là càng nhiều vẫn là so tiểu học tốt nghiệp mạnh hơn nhiều. Trần chân, chân như vậy tưởng tượng, nghiêm túc Về sau ta cũng đến càng nỗ lực, hoẹn đi, ngươi kiếm tiền lúc sau muốn làm cái gì A Nàng biết, vương địch vẫn luôn ở tích có tiền. Vương địch, mua phòng ở, ta tưởng ở cái này thành thị mua một bộ phòng ở, một cái thuộc về ta chính mình ra. Ngươi không trở về nhà sao? Trần Trân kinh ngạc. Vương địch cười, ta nơi nào có ra đâu? Ta từ nhỏ lớn lên địa phương sao? Nơi đó căn bản không phải nhà của ta a từ nhỏ đến lớn đều không phải, ta không nghĩ đi tỉ tỉ của ta đường xưa. Nếu ra tới, ta liền không tưởng lại đi trở về. Chân chân, chính là. Vương địch, không có chính là, ta chính mình biết như thế nào làm mới là tốt nhất. Tuy rằng thiên hạ không có đều là cha mẹ, nhưng cũng không phải mỗi người đều thích hợp làm phụ mẫu. Ta đã nghĩ tới, chờ ta mua phòng ở, ta liền trở về một chuyến, làm bộ muốn kết hôn, lấy một số tiền mua đức, bọn họ là sẽ làm ta đem hộ khẩu rời ra tới. Chờ ta hộ khẩu ra tới, ta liền sẽ không lại đi trở về. Chân chân. Ngươi thật là lợi hại. Ông địch, ta cùng ngươi không giống nhau, nhà của ngươi người tuy rằng có điểm trọng nam kinh nữ, nhưng là đối với ngươi cũng là còn tốt, nhưng là nhà ta bất đồng, ta ba mẹ dưỡng chúng ta là muốn bán cho ta đệ đệ đổi tiền. Ta chính mình không nghĩ biện pháp, như vậy cũng chỉ có thể bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Trần chân trầm mặt xuống dưới, nàng khi thật biết ông địch là từ trong nhà chạy ra tới, nàng một người cơ hồ không mang cái gì tiền chạy ra tới. Bất quá nàng gặp người hảo tâm, cho nàng chỉ điểm nhân tài thị trường. Lại gặp Lê Tổng. Có thể nói, vương địch này một đường là gian nan, nhưng là lại là thuận lợi. Bất quá lại tưởng tượng, nếu nàng là vương địch, chưa chắc sẽ so vương địch làm càng tốt, cũng chưa chắc sẽ có vương địch dũng khí. Vương địch kiên cường thẳng tiến không lùi, cho nên nàng mặc kệ làm cái gì đều có thể thành công. Trần Trân vãn trụ vương địch, nói, ta đây về sau muốn nhiều hết mức theo người học tập. Vương địch bật cười, nói, tốt nha, hiện tại ta tính toán đi mua cơm chiều, cùng đi. Trần Trân, Hảo. Bọn họ hiện tại không ở trong tiệm làm tiêu thụ, tự nhiên là mặc kệ công chiều, bất quá liền tính là như vậy, bọn họ cũng không có gì không cao hứng, rốt cuộc ca, hiện tại công tác so với trước kia kiếm còn nhiều. Tuy rằng bọn họ kiếm được nhiều, nhưng là ai cũng không có muốn từ chô ở dọn đi đơn độc đi thuê một cái càng tốt phòng ở. Bọn họ hiện tại đều là còn ở tại ký túc xá, mà trong ký túc xá chỉ có thể dùng điện, cho nên bọn họ đều tận lực không ở trong ký túc xá làm ăn, lại phiền toái lại nắm giữ không hảo hòa hậu. Giống nhau đều là mua có sẵn trở về. Bọn họ mua cơm chiều trở về, hiện tại này một tầng toàn bộ phía đông này một bên tất cả đều là bọn họ công ty ký túc xá, mười tới gian đều là, có rất nhiều ở công ty đi làm, có rất nhiều ở trong tiệm, trên cơ bản trừ bỏ người địa phương, đại gia vẫn là đều vui ở chỗ này trụ. Gần nhất là tỉnh tiền, thứ hai cũng là lẫn nhau đều quen thuộc, đại gia vô cùng náo nhiệt cũng càng có cảm giác an toàn. Đương nhiên cũng có người không phải vì náo nhiệt, mà là mọi người đều ở nơi này. chỉ có chính người đi ra ngoài trụ, luôn là cảm thấy liền không hợp đàn giống nhau. Cho nên cơ bản cũng không có gì ngoại lệ. Vương Địch Càng là đại biểu đại gia ra mặt cùng chủ nhà nói chuyện một chút, cấp này đầu nhi trang thượng một cái cửa sắt đương nhiên chìa khóa khẳng định muốn đưa đến bất động sản một phần, bất động sản cũng không cự tuyệt. Ở bảo đảm phòng cháy an toàn, ở cái này không chịu ảnh hưởng tiền đề hạ, bọn họ muốn ra tăng điểm an toàn thi thố, cũng không có gì. Nơi này người thuê còn không ít, là thật có chút loạn, Chính bọn họ nhiều hơn một tầng bảo đảm, nhưng thật ra cũng có thể. Vương địch bọn họ mua cơm chiều trở về, đã nghe đến mì ăn liền mùi vị, nàng nói, ai nấu mì ăn liền lạc? Anh tử, ta. Nàng thăm dò, ngươi muốn sao? Vương địch lắc đầu, không muốn không muốn, ta mua bánh cuốn. Anh tử, ta trở về liền đủ chậm, các ngươi thế nhưng so với ta còn văn à, về sau trở về thời điểm chú ý điểm an toàn ha. Gần nhất chúng ta trong tiệm đều nghe nói. Có người chuyên môn kiếp trên đường tan tầm vãn về nữ hài tử, trước cái kia sau cái kia, dọa chết người. Anh tử này vừa nói, lại vụt ra tới sau vài cái, đại gia tuy rằng không ở cùng nhau đi làm, nhưng là có rất nhiều bán sỉ bên kia, có rất nhiều mặt tiền cửa hàng, cũng có công ty, dù sao đều là một lão bản. Hơn nữa bọn họ cho nhau chi rằng cũng có công tác điều động, lẫn nhau cũng quen thuộc. Ta cũng nghe nói, chúng ta thương trường liền có một cái cô nương xảy ra chuyện nhi, nàng là buổi tối đi ra ngoài chơi. Về nhà thời điểm gặp được, thật đáng sợ, em đẹp một người liền như vậy không có. Loại người này nên bắt lộng chết 100 lần. Đúng vậy, phát rồ, bất quá mặc kệ thế nào, chính chúng ta cũng phải cẩn thận điểm, tan tầm lúc sau tận lực thiếu đi ra ngoài, chậm nói cũng tốt nhất vài người cùng nhau đi. Đúng vậy, cái này ngươi nói rất đúng. Người nhiều luôn là an toàn điểm, mạng nhỏ nhi quan trọng. Tiểu Điên trở về cũng vãn, nghe thấy cái này, nhíu lại mày cân nhắc, ngày mai đến cùng lão bản nói một chút, tuy nói mọi người đều đã biết nhưng là vẫn là đến chính thức lại làm lao bản dặn dò dặn dò đại gia. Ra cửa bên ngoài, đều không dễ dàng, nhưng đừng xảy ra chuyện nhi. Tiểu điền, vạn năng tri kỷ bí thư. Mà lúc này, Lê Thư Hân cũng thấy được TV thượng báo chí đưa tin, nhìn đến cái này tin tức, nàng đột nhiên liền nhớ tới mặt khác một sự kiện nhi. chương 58 ở nhà bảo mẫu, Lê Thư Hân nhìn tin tức, hoảng hốt nhớ tới, năm nay xác thật có như vậy một cộc đại sự nhi, có cái biến thái chuyên môn đêm lộ phục kích nữ tử. Khi một đoạn thời gian, Thiệu Lăng ở công trường mệt mặt sám mày cho, cũng muốn mỗi ngày đi tiếp nàng tan tầm, sợ xảy ra chuyện gì nhi, rốt cuộc, bọn họ chủ địa phương là ngư long hôn tạp, liền cái đèn đường đều không có trong thành thôn. Lê Thư hơn bọn họ trong tiệm người bán hàng, phần lớn đều là tuổi không lớn tiểu cô nương, hơn nữa đi, bọn họ làm trang phục bán sỉ tam gia cửa hàng còn hảo, bình thường thời gian liền tan tầm, chỉ hoãn không đến trời tối. Nhưng là ở vào thương trường cửa hàng cơ bản đều là 9 giờ. Thời gian này đã rất chậm, Lê Thư Hân thực không yên tâm. Suy bụng ta ra bụng người, nàng chính mình lúc trước không phải cũng thực lo lắng sao. Lê Thư Hân không nói hai lời, lập tức cấp vông địch gọi điện thoại, đừng nhìn hiện tại đã là 599, nhưng là thật đúng là không phải toàn dân di động, rất nhiều người vẫn là không bỏ được mua, bất quá vông địch còn có trần chân bọn họ mấy cái làm tiêu thủ còn đều là có. Bọn họ di động là công ty chi trả, cũng phương tiện công tác, cho nên sáng sớm đã bị xứng với. Vông địch đang ở ăn cơm chiều, nhận được Lê thư hân điện thoại, lập tức chính xác lên, "Lê tổng, trước kia đều là kêu lão bản, hiện tại kêu Lê tổng." "Lê thư hân, ta vừa rồi xem tivi, nói là gần nhất không quá an toàn, các ngươi ngày thường tan tầm vãn, ngươi cũng dặn dò một chút đại gia, không cần một người đi." Vương Địch gật đầu, nói, "Ta đã biết, ta sẽ chuyển cáo bọn họ." "Lê thư hân, hành, chính là như vậy chuyện này nhi." Vương Địch bật cười, nói, "Lê tổng, cảm ơn ngươi quan tâm." Lê thư hân nghiêm túc Ra cửa bên ngoài, kiếm tiền cố nhiên quan trọng, lúc ấy cũng muốn bảo đảm mạng nhỏ nhi, nếu thật là tao ngộ loại sự tình này, như vậy chính mình mất đi tính mạng không nói, người trong nhà còn không chừng gỡ nào khó chịu, mặc kệ vì chính mình vẫn là vì người nhà, nhưng đừng không để trong lòng. Vương địch, ta biết đến. Lê Thư Hân, ngươi từng cái thông chi một chút, tan tầm ít nhất ba người cùng nhau đi. Nếu có thể, tốt nhất làm nam hải tử theo chân bọn họ cùng nhau đi, tóm lại an toàn điểm. Nếu quá muộn sợ hãi liền đánh cái xe taxi, chỉ cần là buổi tối tan tầm vãn, ta đều cấp chi trả. Hảo. Lê Thư Hân nghiêm túc dặn dò vài câu, vương địch tướng Hảo, lúc này mới treo điện thoại, nàng đem dư lại bánh cuốn ăn xong, từng cái nhà ở cẩn thận dặn dò một chút, bọn họ công ty cũng không phải tất cả đều là nữ, nam cũng là có, chẳng qua cái này ngành sản xuất nam người phục vụ thiếu một chút thôi, nhưng là bọn họ mỗi nhà cửa hàng đều có một cái. mà bọn họ công ty cũng có mấy cái nghiệp vụ viên cùng hai cái văn viên là nam, muốn nói lên, nam cũng không ít, nhưng là cùng nữ so vẫn là thiếu rất nhiều. Bất quá tuy rằng bọn họ hiện tại đều là ở tại bên này, nhưng là ở công ty đi làm nghiệp vụ viên cũng không có khả năng mỗi ngày đi trong tiệm hộ tống nữ hài tử về nhà, đảo không phải bọn họ nhân phẩm như thế nào, mà là bọn họ thật sự là bận quá, bọn họ làm tiêu thụ, thời gian căn bản là không thể bảo đảm. Điểm này, ngay cả ông địch đều là tràn đầy thể hội, bất quá tuy là như thế Nàng vẫn là chuyên môn đi một chuyến, dù sao mọi việc nhi đều là tận lực, mấy cái nam hải tử cũng đều ứng. Thư lăng chỉnh thể nhân viên cấu thành thập phần tuổi trẻ hóa, ngay cả kết hôn đều cơ hồ không có, mọi người đều tuổi trẻ, ngược lại là đều không như vậy nhiều chuyện nhi. Có đôi khi người hoàn cảnh là rất quan trọng, như là bọn họ công ty âm thịnh dương suy, nữ hải tử cái đỉnh cái nhi đều rất lợi hại, cho nên nam hải tử nhưng thật ra không có gì tính tình. Có đôi khi cũng không thể xem thường công ty văn hóa. Công ty văn hóa chính là tôn trọng nữ tính, tích cực hướng về phía trước, như vậy liền tính là trong lòng có điểm nói thầm, trên mặt cũng là thân sĩ. Nhưng là nếu chính tương phản, như vậy người tốt cũng có thể bị dạy hư. Đơn giản, Lê Thư Hân công ty trạng thái vẫn là thực không tồi. Hẹn đi tỉ, ta trạng vạng nếu có rảnh liền đi trong tiệm nhìn một cái, bất quá ngươi cũng biết chúng ta tiêu thụ bộ nhiều vội, gần nhất không phải còn muốn làm trang phục cuộc họp báo chiêu thương, khả năng thật là không có bao nhiêu thời gian. Ta có thể đi cũng không có khả năng thường đi. Vương địch, ta biết đến, dù sao đại gia ai có thời gian liền tận lực đi. Hành. Bọn họ công ty này đó viên chức sắc thật thời gian chưa chắc hành, cũng may các gia cửa hàng còn có một cái nam nhân viên cửa hàng. Vương địch lại qua đi dặn dò một phen, lúc này mới trở về phòng. Bọn họ ký túc xá điều chỉnh quá, tận lực là một cái cửa hàng hoặc là một cái bộ môn. Vương địch bọn họ phòng này chính là nàng, trần trân, còn có tiêu thụ bộ mặt khác hai cái nữ hải tử. Bọn họ tiêu thụ bộ cũng là nhất nam nữ phối hợp bộ môn. Khác bộ môn nam đều rất ít, nhưng là bọn họ bộ môn đảo không phải. Rốt cuộc có đôi khi có chút chiêu đái, nam nhân đi so nữ nhân đi càng thích hợp. Vương địch trở lại phòng, Trần chân, chân, cùng đại gia nói. Vương địch gật đầu, mặc kệ là ai đều hy vọng đại gia hảo hảo. Tuy rằng ở cùng một chỗ nhiều ít đều là có mâu thuẫn, nhưng là nói tóm lại lại có mâu thuẫn cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì nhi. Trần chân, chân gật đầu, tán đồng cái này lời nói. Vông địch không hề nói chuyện thiếm, tìm ra máy ghi âm, bắt đầu học ngoại ngữ, nàng đọc sách không nhiều lắm, ra tới lúc sau mới biết được một cái đọc sách không nhiều lắm nữ hài tử muốn làm càng tốt là cỡ nào nam, đúng là bởi vậy, nàng thập phần tiến tới. Mặc kệ nhiều vội, Vương địch đều sẽ mỗi ngày buổi tối rút ra một chút thời gian học ngoại ngữ, không chỉ có như thế, nàng cuối tuần thời điểm còn sẽ đi đi học, nàng chính mình báo lớp học hóa, học tập tiêu thụ. Cho nên rất nhiều người đều nhìn đến vông địch rất lợi hại, nhưng là lại không có nghĩ tới. Người khác thời gian nghỉ ngơi, hắn đều đang làm cái gì? Vông địch bắt đầu nghiêm túc học tập, Trần Trân cũng lập tức lấy ra chính mình máy ghi âm, mang lên thai nghe học lên. Lại vông địch kéo hạ, bọn họ phòng ngủ học tập bầu không khí là thực nồng đậm, Trần Trân cảm thấy vông địch có một chút nói đúng. Người khác khả năng không cần ngoại ngữ hảo, nhưng là bọn họ tiêu thụ bộ, nhiều sẽ một chút chính là nhiều một cái lộ. Ta nơi này sẽ không, ta tính toán đi hỏi tiểu đình một chút, các ngươi qua đi sao? Đi, đi một chút. Bọn họ phòng ngủ đã chịu ảnh hưởng đặc biệt đại, nhưng là đối người khác ảnh hưởng cũng không phải không có, vẫn là câu nói kia, bầu không khí rất quan trọng. Ngay cả bọn họ công ty mấy cái thiết kế sư đều bắt đầu mỗi ngày là xem chuyên nghiệp thư tịch, cảm giác đi làm lúc sau so, so trước kia đi học càng nghiêm túc. Người một ngày hai ngày học tập khả năng nhìn không ra tới, nhưng là lâu dài tới nay, luôn là được lợi không ít. Lê Thư Hân tự nhiên là hiểu được cái này tình huống, bất quá nàng cảm thấy như vậy man tốt. Có một cái tiến tới hoàn cảnh luôn là hảo quá người mỗi ngày mơ màng hồ đồ. Nàng đảo không phải cảm thấy những người này nỗ lực là nhất định phải cho chính mình công ty sáng tạo cái gì giá trị, mà là bản thân đối chính bọn họ chính là một cái thật lớn chỗ tốt rồi. Lê Thư Hân xem xong rồi tivi liền thấy cơm chiều đã làm tốt, nàng ngày nhóc thực, là gạch cua bao ai. Thiệu Lăng, Lâm A Di bao tốt, ta chính là trưng một chút. Hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm, tiểu béo nhãi con cũng mồm to lại mồm to. Thiệu Lăng. Hôm nay Lâm A Di tìm ta, thật đúng là có việc nhi. Tuy rằng Thiệu Lăng đi Lê Thư Hân công ty, nhưng là hắn nhận được nhà bọn họ người giúp việc Lâm A Di điện thoại, trước thời gian đã trở lại. Lê Thư Hân ngừng đầu, làm sao vậy? Bọn họ dùng Lâm A Di cũng một năm, này một năm, Lâm A Di người này là thực làm Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân phu thê thích, nàng lời nói không nhiều lắm, cũng không nói nhảm, làm việc cũng đoan chính thỏa đáng. Mỗi lần đều làm tốt sở hữu giai đoạn trước công tác, liền tính là người không ở. cũng làm Lê Thư Hân bọn họ cảm thấy sinh hoạt thực phương tiện, đặc biệt thoải mái. Bọn họ không hiểu được khắc cố chủ nghĩ như thế nào, nhưng là Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân đều là cảm thấy thực thoải mái, cũng thực thích nàng. Phải biết rằng, một cái tốt người giúp việc cũng là thật không tốt tìm. Cho nên này Lâm A Di đột nhiên có việc nhì, Lê Thư Hân cũng lập tức truy vấn lên, nàng sẽ không không nghĩ làm đi. Lê Thư Hân nhất không yên tâm chính là cái này, nếu là như thế này, lại tìm người liền rất phiền thoái. Thiệu Lăng, tiêu đảo không phải. Là cái dạng này, nàng tưởng chuyển chức làm toàn chức ở nhà nguyện ẩu, muốn hỏi một câu nhà của chúng ta có hay không cái này ý tưởng, nếu nhà của chúng ta không có, nàng sẽ hỏi lại vừa hỏi người khác ra. Đương nhiên, nếu nàng chuyển chức làm ở nhà nguyện ẩu, như vậy liền không thể lại đến chúng ta làm người giúp việc. Tuy rằng không phải nói không nghĩ làm, nhưng là kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Thiệu lăng, nàng cũng có nàng có xử, nàng thuê phòng ở ở trong thành thôn bên kia biên nhi thượng, gần nhất chuyển ra động rời chính sách. chủ nhà liền bắt đầu đổi người. Với lúc nàng hai đứa nhỏ năm nay thi đậu đại học đều trọ ở trường, trong nhà nàng liền một người, cho nên nàng không nghĩ lại thuê nhà, tưởng chuyển ở nhà Aji Nàng nếu xoay ở nhà Aji kỳ thật thu vào so trước kia thiếu. Tuy nói ở nhà Azi tiền lương so người giúp việc cao, nhưng là nàng trước kia có thể đồng thời làm tốt mấy nhà, hiện tại chỉ có thể ở một nhà. Thoạt nhìn cố chủ trả giá nhiều, nhưng là trên thực tế nàng tiền lương kỳ thật vẫn là thấp. Bất quá nàng người này man thật sự, Nàng cùng nói ta, lời nói là nói như vậy, thoạt nhìn là thiếu, nhưng là nàng thừa tiền nhiều hơn. Bởi vì hắn không cần thuê nhà, hơn nữa ăn uống đều không cần tiêu tiền. Trước kia làm người giúp việc tổng không thể ở cố chủ ra ăn ăn uống uống, ăn trụ đều là chính mình tiêu phí, nếu xoay ở nhà, thuê nhà tiền có thể tiết kiệm được tới, ăn uống tiền cũng có thể tiết kiệm được tới, càng là không có gì thủy phí điện phí gắt phí. Cho nên nàng thừa tiền hẳn là càng nhiều, đúng là suy xét nhiều thế này, nàng mới muốn chuyển chức làm ở nhà bà mẫu. Lệ thư hơn bọn họ phu thê kỳ thật không thế nào thích có người ở trong nhà, Thiệu Lăng người này hàng ngày chính là trần truồng luận đi. Thỉnh thoảng con muốn động thủ động cước từng cái, tiểu gia hỏa Nhi còn nhỏ, lại là cái tiểu bằng hữu, kiêng dè một chút liền không thành vấn đề. Nhưng là nếu trong nhà có cái đại nhân, liền bất đồng. Đây chính là tránh không khỏi, bất quá, tuy rằng cá nhân riêng tư thượng xem ra là không bằng phía trước, nhưng là có cái ở nhà bảo mẫu, như vậy bọn họ phu thê cũng sẽ càng nhẹ nhàng một chút, ngã không, không phải nhẹ nhàng một chút Là nhẹ nhàng rất nhiều. Lê Thư Hân, ngươi cảm thấy lâm á di người này thế nào? Thiệu Lăng, người khá tốt, thật thật tại tại. Bọn họ cũng ở chung một năm, tuy rằng chỉ là cách một ngày mới có thể lại đây, nhưng là tóm lại cũng nắm đúng người này tính cách. Thiệu Lăng, ta cảm thấy người thực có thể. Hắn cười như không cười, nói, nói câu không dễ nghe, nàng thoạt nhìn có thể so ta ba mẹ cùng ngươi ba mẹ đáng tin cậy. Tuy nói chúng ta hoa tiền, nhưng là liền tính là ngươi đem đồng dạng tiền cho này hai bên mặt lão nhân. Bọn họ đều không thể giống lâm A-di làm như vậy hảo. Lê Thư Hân Khoe miệng nàng run rảy một chút, thầm nghĩ thiểu lăng ngươi nói đến trọng điểm, đời trước, nhưng còn không phải là như vậy sao. Nàng cho nàng mụ mụ tiền một chút cũng không ít, nhưng là lao thái thái chiếu cố hải tử thập phần thô giác, nghĩ đến đời trước tiểu hải tử ăn đến khổ. Lê Thư Hân đem tiểu béo nhãi con ôm vào trong lòng ngực. Tiểu béo nhãi con nhân ra đang ở hảo hảo ăn cơm cơm đâu, muống nhỏ tử lung tung đào, ăn trong ngoài, nhưng lại nhưng thật ra cũng thực tự lập đâu Hắn chính ăn hăng hái, đã bị mụ mụ ôm lấy, tiểu ra hỏa nhi mê mang ai một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhi xem mụ mụ, lê thư hân túi đầu ở hắn trên chán thơm một cái, nói, mụ mụ yêu nhất bảo bảo. Tiểu bảo bảo lập tức lộ ra đại đại khuôn mặt nhỏ, mắt to hoa hoa hướng về phía mụ mụ nói, ăn cơm cơm nha. Tiểu bảo bảo mở cửa tam sự kiện, cơm sáng cơm trưa cơm chiều. Nếu còn có đệ tứ sự kiện nhi, đó chính là ăn khuya. Tiểu bảo bảo, nhất có thể ăn lạc. Tiểu béo nhãi con không hiểu nhìn mụ, mụ. Nhưng là hắn lại cảm nhận được mụ mụ cảm xúc, tiểu trào trào vớt mụ mụ tay tay, tê ơ, mụ mụ, mụ mụ nha. Lê Thư Hân bật cười, nhẹ rộng, ân nha, mụ mụ hảo bảo bảo nha. Thiệu Lăng cũng bật cười, nói, ngươi lại ôm trong chốc lát, chúng ta bảo bảo đã có thể nếu không vui vẻ, chậm chế cái gì cũng không thể chậm chế bảo bảo ăn cơm a Lê Thư Hân, nôn. Ngươi đem cái kia a cho ta xóa, đại nam nhân hảo hảo nói chuyện. Thiệu Lăng sang sảng cười ha ha. Hắn nói, được rồi. Ngươi chạy nhanh buông ra bảo bảo đi, chúng ta nói hồi lâm A-Z, tạo ý kiến là tiếp thu nàng chuyển ở nhà bảo mẫu, ngươi đâu? Ngươi nếu là cảm thấy có thể, chúng ta liền dùng nàng. Nếu ngươi nếu cảm thấy có người không có phương tiện, chúng ta liền phải phỏng vấn tân người giúp việc. Lê Thư Hân suy nghĩ một chút, nói, dùng đi. Nàng nói, nhà của chúng ta đều thói quân nàng, liền dùng nàng đi. Lại tìm một cái, còn phải ma hợp. Lại nói, nàng chuyển ở nhà bảo mẫu cũng có không ít tốt địa phương. Ít nhất ngươi đều có thể làm điểm chính mình muốn làm sự tình, trước kia cả ngày đều phải mang theo nhóc con, hiện tại thời gian không phải nhiều. Thiệu Lăng cười nói, ta còn tưởng ăn nhiều mấy năm cơm mềm đâu. Lê Thư Hân, thích. Thiệu Lăng bật cười, rồi tay cấp Lê Thư Hân gấp một ngụm đồ ăn, nói, ta nói không đúng sao. Công chúa Điện Hạ. Lê Thư Hân, ta là nữ vương. Thiệu Lăng phụt một tiếng cười phun, nói, ngươi nhập diễn nhưng thật ra thực mau Lê Thư Hân hừ một tiếng, bất quá thực mau Chính mình cũng không nhịn cười, nàng mềm mục nói, kỳ thật cẩn thận ngấm lại, Lâm A Di làm ở nhà bảo mẫu, cũng mang tốt. Về sau chúng ta đều không cần làm cơm. Lê Thư Hân thật sự không thế nào ái nấu cơm, nhưng là nàng thực thích ăn, thực thích ăn các loại ăn ngon. Càng ái ăn canh. Vừa thấy Lâm A Di vì bọn họ chuẩn bị tài liệu liền hiểu được nàng là cái thực am hiểu nấu canh người. Lê Thư Hân, ta đây ngày mai cùng nàng nói đi. Thiệu Lăng cười, nói, vẫn là ta tới nói đi. Hán quản sự tình trong nhà, so Lê Thư Hân càng quen thuộc Lâm A-Z, bằng không Lâm a di cũng sẽ không trực tiếp tìm Thiệu Lăng. Chủ yếu là, nàng cùng Lê Thư Hân thật đúng là không có gì lui tới. Thấy là gặp qua, nhưng là sự tình trong nhà, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều là cùng Thiệu Lăng câu thông, tự nhiên là cùng Lê Thư Hân không quen thuộc. Hán nói, nếu nàng lại đây trụ, chúng ta như thế nào an bài phòng? Nhà bọn họ phòng nhưng thật ra đủ, nhưng là một gian bị đổi thành thư phòng, một gian bị đổi thành nhi đồng công viên cho chơi. hiện tại không cũng chỉ có tiểu bảo bảo kia gian phòng. Mua thời điểm liền cảm thấy phòng như thế nào đều là đủ dùng, nhưng là trên thực tế thật sự nhiều người, còn rất không có phương tiện. Lê Thư hấn nhấp môi, do dự lên, hơn nửa ngày, nàng nói, nếu không, làm nàng trụ bảo bảo phòng đi. Ngươi nhìn xem cùng nàng nói một chút, xem nàng có thể hay không mang bảo bảo, nếu có thể, chúng ta có thể thêm chút tiền, làm nàng buổi tối cũng mang mang bảo bảo. Hiện tại bảo bảo mỗi ngày buổi tối đều là ở chúng ta phòng ngủ tiểu giường Chúng ta có lẽ có thể thừa dịp lúc này đây, làm bảo bảo chính mình ngủ. Đem tiểu giường chết rớt, làm hắn đi ngủ chính hắn giường, mà khác lại cấp lâm A-Z thêm một chiếc giường, dù sao phòng đại, hoàn toàn phong đến hạ. Vốn dĩ bọn họ phu thê mang theo bảo bảo ngủ, liền nhiều ít có điểm không có phương tiện. Hiện tại bảo bảo cũng lớn một chút, hắn đã 21 tuổi, cũng nên chính mình ngủ, bất quá nếu đơn thuần một người ngủ, bọn họ phu thê lại như thế nào đều không yên tâm. Rốt cuộc. Đây là siêu cấp cưng chiều hài tử một đôi tiểu phu thê. Nhưng là nếu làm hắn cùng bảo mô a di cùng nhau trụ, như vậy kỳ thật liền hảo rất nhiều. thiệu lăng, hành, như vậy cũng hảo. Tiểu béo nhãi con còn ở đào cơm, nghe được ba ba mụ mụ nói đến bảo bảo, hắn cũng không phải thực hiểu, chỉ là ngẩn đầu nhìn thoáng qua, nói, bảo bảo không cần chính mình ngủ. Lê Thư Hân cười xoa xoa đầu của hắn, tiểu béo nhãi con méo mó đầu, không phải thực hiểu đâu. Lê Thư Hân, chúng ta hảo bảo bảo nha. Tiểu béo nhại con lập tức lộ ra ngọt ngào tươi cười, hắn lay động một chút, tiếp tục ha ha. Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng, cảm khái, nếu Lâm A Di có thể mang hảo bảo bảo, ngươi thời gian liền nhiều, làm cái gì đâu. Thiệu Lăng nhướng mày nói, ta còn không có ăn mấy ngày cơm mềm ngươi liền đuổi đi ta đi ra ngoài công tắc ga, ngươi quá mức đi. Lê Thư Hân cố lấy khuôn mặt, sinh sôi cấp cổ thành bánh bao mặt, nói, ngươi có phải hay không đới lông tìm với ta, ta rõ ràng là thực hảo tâm A. Thiệu lăng xem nàng khí hống hống bộ dáng, cười càng thêm lợi hại, cười đủ rồi. Nhưng thật ra nghiêm túc nói, ta không phải nhận thầu đỉnh núi nhi dưỡng gà. Lê Thư Hân Nàng sâu kín, rõ ràng là quách nhị thúc một nhà lại dưỡng. Thiệu lăng đúng lý hợp tình, ta muốn cố nguồn tiêu thụ, không phải giống nhau. Lê Thư Hân Hào đi, tùy ngươi a ngươi muốn làm gì đều tùy ý. Kỳ thật đời trước Thiệu lăng làm nhà thầu nhỏ, một chút làm lên, tuy nói căn bản không có làm đại, nhưng là cũng còn có thể. Chính là Thiệu Lăng liền không có như vậy vui vẻ, thấy càng nhiều, càng không có như vậy vui vẻ. Bọn họ phu thê đã từng khó được tâm sự quá một lần, lúc ấy Thiệu Lăng thực minh bạch nói cho Lê Thư Hân, hắn một chút cũng không vui làm này một hàng. Mặc dù là, này một hàng nghiệp sắc thật là kiếm tiền. Nhưng là làm nhà đầu, làm kiến trúc ngành sản xuất, Thiệu Lăng có thể nói là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Người vất vả đều là tiếp theo, còn có rất nhiều tâm tình thượng tích tụ. Bản chất, mặc kệ là Thiệu Lăng vẫn là Lê Thư Hân. Đều không phải cái loại này đặc biệt có giã tâm tính cách. Bọn họ muốn tiền, nhưng là lại không cần rất nhiều rất nhiều không đếm được tiền. Ngươi nhìn cái gì? Không thấy quá ngươi nam nhân như vậy xoái. Thiệu lăng trêu chọc khởi phát ngốc Lê Thư Hân. Lê Thư Hân hử một tiếng, nói, ngươi lại là nói bậy, á lăng á. Thiệu lăng ngứng mẩy, Lê Thư Hân, ngươi thế nào, ta đều thật cao hứng Thiệu lăng thật sâu nhìn Lê Thư Hân, ngay sau đó bật cười, hắn rôi tay cầm Lê Thư Hân tay. Tiểu béo nhãi con nhìn đến ba ba mụ mụ hai người tay ta ở bên nhau, lập tức đem chính mình tay nhỏ nhi cũng điệp lên rồi, mau đến không được đâu. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười, nàng nói, chỉ cần ngươi vui vẻ, cái gì cũng tốt. Thiệu Lăng bật cười, thật sâu nói, ngươi cũng giống nhau, chỉ cần vui vẻ, cái gì cũng tốt. Hai vợ chồng nhìn nhỏ cười. Thiệu Lăng, ta là như vậy tưởng, lâm A-Z trước kia đều là làm người giúp việc, lần đầu tiên chuyển ở nhà A-Z, khả năng nàng chính mình cũng chưa chắc thói quen. Hơn nữa chúng ta tuy rằng cùng nàng tiếp xúc không tồi, cũng tin tưởng nàng là người, nhưng là tin tưởng về tin tưởng, ta không có khả năng hoàn toàn không phòng bị một cái người xa lạ. Cho nên vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này, ta hẳn là vẫn là sẽ nhiều ở nhà. Trương Hiên không phải dạy ta sao cổ. Ta tính toán ở nhà nhiều nghiên cứu nghiên cứu. Ngươi đừng cười a cười cái gì a Lê Thư Hân hết sức vui mừng. Thiệu Lăng, cười cái gì cười, ta thật sự có nghiêm túc học một ít. Mặt khác, chạy chăn nuôi bên kia ta cũng không thể ném mặc kệ. Tóm lại, hiện tại thích hướng mấy tháng, nếu xác định Lâm A-Z có thể chiếu cố hảo tiểu béo nhai con, cũng có thể chiếu cố hảo trong nhà, như vậy ta sang năm liền tính toán chính mình làm điểm cái gì. hắn hài hước nói, đến lúc đó tức phụ nhi ngươi chi viện ta điểm tài chính bái. hắn tiền chính là đều mua cửa hàng, tuy rằng hiện tại đã giao phòng, mỗi tháng đều có tiền thuê, chính là cái này thật sự không xem như rất nhiều tiền. Thiệu lăng, đây chính là chúng ta nói tốt, Tức phụ nhi ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Lê Thư Hân cười khenh khách, ngay sau đó nói, đương nhiên quản ngươi à, ta đây trong khoảng thời gian này nỗ lực kiếm tiền, làm ta nam nhân có thể có càng nhiều tiền bốn. Thiệu Lăng, này còn kém không nhiều lắm. Lê Thư Hân, thiết. Thiệu Lăng hít mắt, ngươi hôm nay thiết còn rất nhiều. Lê Thư Hân, hừ. Thiệu Lăng, ngươi a ngươi. Lê Thư Hân không nín được, bật cười. Thiệu Lăng, tiểu hấu chi quỷ. Lê Thư Hân, hừ. ân nhất thiết quái rời đi thành hừ hừ quái. Hai vợ chồng cái đều bật cười, sau khi ăn xong thiệu lăng đi thư phòng gọi điện thoại, hắn liền không phải một cái cọ sát người, cũng không có chờ đến ngày mai, mà là trực tiếp đánh Lâm A Di chuyển gọi, đại khái ở trong điện thoại cùng nàng câu thông một chút, ngay sau đó nói tốt ngày mai lại đây nói chuyện. Giảng thật, Lâm A Di cũng càng vui tại đây một nhà làm việc, bằng không, cũng không thể trước tiên chủ động lại đây hỏi bọn hắn. Nàng kỳ thật có thể chờ người môi giới phục vụ công ty vì nàng tìm nhân ra. Nhưng là nàng vẫn là tưởng chính mình tranh thủ một chút. Lê Thư Hân bọn họ tìm bảo mẫu nhìn chúng sự ít người có khả năng. Mà đồng dạng, làm bảo mẫu, Lâm A Di tự nhiên cũng càng muốn tìm thiệu lăng cùng Lê Thư Hân ra như vậy. Tiểu hai vợ chồng đều không phải thực cách lộ người, cũng sẽ không quát mắng bắt bẻ người. Tuy rằng trong nhà diện tích không nhỏ, nhưng là ít người đơn giản. Tuy rằng Lâm A Di chỉ là làm người giúp việc, nhưng là cũng cảm thụ quá lanh khốc trời đông giá rét. Nàng là cảm thụ quá, có chút cố chủ bắt bẻ trình độ. Làm người khó có thể tưởng tượng Đương nhiên Lâm A Di cũng hiểu được có chút đồng hành làm không tốt Đục nước béo cò hỏng rồi quy củ Làm người đối bọn họ cái này ngành sản xuất đều thực trước mắt Nhưng là còn có không ít cố chủ chính là đơn thuần không thể gặp bọn họ nghỉ ngơi một chút Như là Lâm A Di bọn họ loại này thường xuyên tình huống đều không phải dựa theo thời gian Mà là bao kiện gì Ta cho ngươi toàn thu thập hảo là bao nhiêu tiền Chính là liền tính là như vậy Cũng có rất nhiều người nhìn đến bọn họ ngồi xuống liền sẽ quát lớn Cho nên Lâm A Di liền rất vui tới này một nhà. Nàng ngày hôm sau sáng sớm liền tới đây. Lê Thư Hân cũng còn chưa đi, nhà này nhưng thật ra cùng người bình thường ra không quá giống nhau. Nam chủ nhân luôn là ở, nữ chủ nhân ngược lại là bận bận rộn rộn. Bất quá Lâm A Di không phải lắm miệng người, nàng thực mau cùng tiểu lăng câu thông hảo, hai bên đều xem như vừa lòng. Lâm A Di không ngại cùng tiểu béo nhãi con trụ một phòng, nàng thế nào cũng tại đây một nhà làm một năm người giúp việc. Nói là cái người giúp việc, nhưng là cũng thực thường xuyên. Cách một ngày liền tới một lần, tự nhiên cùng tiểu béo nhãi con cũng quen thuộc. Nàng là thực thích cái này tiểu hài nhi. Lâm A-di đề điểm bọn họ, tiểu giai hy tương đối hoạt bác, ngủ cũng không có như vậy thành thật. Các người tốt nhất cho hắn dường thêm một cái rào chắn Tuy nói là lâm A-di mang theo tiểu giai hy ngủ, nhưng là lại cũng không phải làm lâm A-di ôm hắn ngủ, mà là tiểu giai hy cùng lâm A-di đều là các ngủ các, cho nên lâm A-di vẫn là tận lực đem có thể nghĩ đến đều nghĩ đến. Ta có vài cái hảo tỉ mùa rồi. Có làm rục nhi tẩu, chờ ta cho nàng mang điện thoại lại cố vấn một chút, nhìn xem bảo bảo như thế nào mang càng tốt. Nga đối, tiểu hài tử mới vừa chính mình ngủ, đều sẽ thực không thói quen. Có thể phóng một ít hắn quen thuộc đồ vật ở hắn trên cái giường nhỏ, gia tăng hắn cảm giác an toàn. Lâm A Di nói đạo lý rõ ràng, Lê Thư Hân cũng yên lặng gật đầu, cảm thấy Lâm A Di người tương đương không tồi. Một người dụng tâm hay không, kia tự nhiên là nhìn ra được tới, Lê Thư Hân xem ra tới. Lâm A là rất muốn hảo, hảo làm Lê Thư Hân, Hành, chúng ta đã biết, bọn họ muốn câu thông chủ yếu vẫn là hài tử vấn đề, đến nỗi việc nhà, trước kia Lâm A Di liền ở chỗ này, rất rõ ràng, tự nhiên là biết như thế nào làm. Bất quá chính là đem nguyên lai like hai ngày một lần công tác đổi thành một ngày một lần. Bất quá tuy rằng là một ngày một lần, nhưng là cũng chính là trong nhà quét tước, một ít tẩy tẩy xuyến xuyến tự nhiên là không cần. Mà bởi vì còn gia tăng rồi mang hài tử, thiệu lăng cấp tiền lương tương đương không tồi. Vốn dĩ Lâm A Di cảm thấy ở nhà A Di không có như vậy cao tiền lương, hẳn là không bằng nàng phía trước làm người giúp việc, nhưng là không nghĩ tới, thiệu lăng cấp thế nhưng một chút cũng không ít. Mà nàng mặt khác phí dụng đều tiết kiệm được tới, tự nhiên liền càng nhiều. Lâm A Di thực cảm động với chủ gia hảo tâm, làm càng là khí thế ngất trời. Lê Thư Hân đi làm, thiệu lăng đi thư phòng lên mạng, hắn gần nhất lên mạng rất nhiều, Lâm A Di đem chính mình đồ vật đơn giản sửa sang lại một chút, liền bắt đầu thu thập việc nhà. Nàng chính mình kỳ thật thật sự không có gì đồ vật. Nàng nam nhân qua đời, trong nhà là một đôi long phượng thai, người khác không thể giúp, nàng một người mang hải tử thực vất vả, hai đứa nhỏ lại đều đọc sách không tồi, nàng này đương mẹ nó tự nhiên không thể không cung phụng hài tử. Cho nên nhật tử quá thật sự gắt gao ba ba, chính mình cơ hồ không có mua quá cái gì. Nàng cơ hồ không có đồ vật, tự nhiên cũng không cần như thế nào sửa sang lại, đơn giản đem đồ vật đặt ở giường quầy, này liền ra tới giúp tiểu béo nhãi con thu thập đồ vật, hắn muốn đổi phòng lạc Tiểu béo nhại con sách theo tiểu ô tô ở trong phòng khách chạy tới chạy lui, thình linh một cái phanh gấp, vai đầu nhỏ nhìn Lâm A Di, tựa hồ thực không hiểu nàng vì cái gì muốn động chính mình đồ vật. Tiểu ra hỏa nhi Lộc cộc đi theo Lâm A Di phía sau, đôi lông mày nhi túc gắt gao, vừa thấy đồ vật của hắn đều bị dọn tới rồi mặt khác một gian phòng trên giường, lập tức không cao hứng, hắn mở ra tiểu cánh tay, như là tiểu cánh giống nhau bảo vệ chính mình đồ vật. Đô đô miệng nói, không được, nhúc nhích. Lâm A Di ngồi xuống xuống, nói, Lâm a Di cấp tiểu giai hy sửa sang lại một chút giường được không? Nàng nói, ngươi xem, đem ngươi thích tiểu động vật đều đặt ở trên giường, như vậy bảo bảo ngủ đều vui vui vẻ vẻ. Tiểu béo nhại con ngô nông lên, không biết chính mình nói gì đó, thức mau tiểu hài nhi chống nạnh eo, bảo bảo, đây là bảo bảo giường. Hắn chỉ chỉ đơn độc đặt ở lê thư hơn bọn họ trong phòng tiểu giường, nghiêm túc vũ vũ, nói, cái này là bảo bảo giường. Lâm a Di bảo bảo lớn lên một chút, là có thể ngủ lớn hơn nữa giường. Cái này không đủ đại A. Tiểu béo nhãi con không phục, phình phình khuôn mặt. Làm sao vậy? Thiệu lăng lại đây, nhìn đến lâm A-di đang ở cấp nhóc con làm tư tưởng công tác, cười đem nhi tử bế lên tới, nói, bảo bảo là cái nam hài tử, là cái nam tử hán, không thể luôn là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ, ngươi đều trưởng thành, nếu trưởng thành, phải ngủ giường lớn giường tiểu Thiệu giai Hy lắc đầu, bảo bảo muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Thiệu lăng, kia ba ba ngủ nơi nào? Tiểu béo nhãi con gãi gãi đầu, cùng nhau nha. Tiểu lăng cười, ngủ không khai. Có thể. Không thể. Có thể. Này ra hai nhi còn tranh đi lên. Tiểu lăng, thật sự không thể. Ngươi xem hà, ba ba cùng ngươi nói. Về sau bảo bảo liền phải chính mình ngủ. Mắt thấy tiểu hài nhi không vui. Tiểu lăng chạy nhanh lập tức nói. Ba ba cùng mụ mụ là phu thê. Phu thê chính là muốn ngủ chung. Bảo bảo là tiểu bằng Hữu Tiểu bằng Hữu chính là muốn đơn độc ngủ. Trước kia ngươi cùng Ba Ba Mụ Mụ cùng nhau ngủ là bởi vì bảo bảo rất nhỏ, Ba Ba Mụ Mụ không yên tâm, nhưng là hiện tại bảo bảo lớn lên một chút, Lâm A Di cũng tới, ngươi là có thể hồi chính mình phòng ngủ, Lâm A Di cũng ở, nàng sẽ chiếu cố bảo bảo. Hắn nắm nhi tử Tiểu Trảo Trảo, trấn an hắn nói, ngươi xem hà, Lâm A Di hiện tại trụ lại đây, không chỉ có có thể lống bảo bảo ngủ ngủ, còn có thể cấp bảo bảo làm tốt ăn. Tiểu Gia Hỏa Nhi đang ở vì không thể cùng Ba Ba Mụ Mụ cùng nhau ngủ mà thương tâm, vừa nghe ăn ngon Mắt sáng rực lên, nhìn về phía ba ba. Thiệu lăng trong lòng đắc ý, quả nhiên hắn thực có thể bắt chẹt nhà hắn Nhi tử. Biết tử chi bằng phụ A. Hắn nói, tiểu bằng hưu không cùng ba ba mụ mụ trụ là thực dũng cảm. Như vậy dũng cảm tiểu hài nhi, cần thiết muốn thưởng A chúng ta khen thưởng bảo bảo mỗi ngày có thể ăn nhiều hai đốn gian thực được không. Tiểu béo nhãi con dao động lên, nho nhỏ nhân nhi liền vì ăn, lập tức đã bị hù dọa, hắn tay nhỏ nhi gãi gai ba ba bàn tay to, hỏi, ăn cái gì nha? Tiểu lăng trong lòng cười trộm, nghiêm túc nói, rất nhiều ăn ngon, mỗi ngày đều không giống nhau, đây chính là bình thường tiểu bằng hưu không có. Tiểu bằng Hữu 12 phải ở ba ba mụ mụ trước mặt nị nị vai vai, liền không có cái này. Bởi vì nị nị vai vai thiền đã nói lên rất nhỏ à, rất nhỏ tự nhiên không thể ăn như vậy nhiều đồ vật, không cần thêm. Nhưng là tiểu bảo bảo nếu trưởng thành, liền có thể ăn. Cho nên bảo bảo tuy rằng không cùng ba mẹ cùng nhau ngủ, nhưng là ngươi còn có sẽ chiếu cấu ngươi lâm a gì. Còn có rất nhiều ăn ngon, ngươi có nhớ hay không, Lâm Á Di thực sẽ làm tốt ăn. Tiểu béo nhại con nuốt một chút nước miếng, gật gật đầu. Hắn nhớ rõ, hắn nhớ rõ Lâm Á Di sẽ làm tốt ăn. Thiệu lăng cười, chúng ta hôm nay buổi sáng ăn ngon gian thực là trừng quả táo Nga, bảo bảo ăn qua trừng quả táo sao. Tiểu béo nhại con nghĩ nghĩ, có điểm không nhớ rõ, giống như ăn qua, lại giống như không có ăn qua đâu. Hắn nhấp môi, nói, bảo bảo không biết. Thiệu lăng cười. Kêu bảo bảo hôm nay nhưng đến hảo hảo nếm thử, buổi sáng là trừng quả táo, buổi chiều chính là khắc nga. Chỉ có chính mình ngoan ngoán ngủ tiểu hài nhi, mới có nhiều như vậy ăn ngon. Tiểu béo nhãi con lập tức tâm động, lập tức nói, ta muốn ăn, ta là ngoan bảo bảo. Ta là trưởng thành ngoan bảo bảo. Tiểu lăng bật cười, nói, như vậy ngoan à, chúng ta đây đi xem, thứ gì có thể đặt ở trên giường, được không? Trước kêu bảo bảo giường nho nhỏ không thể phóng, nhưng là hiện tại chính là có thể thả. Tiểu béo nhãi con gật đầu, có thể phóng. hắn khoa tay mua chân, thật lớn thật lớn dưỡng. thiệu lăng, đúng vậy. Tiểu lăng cười nói, ba ba mang ngươi đi mua đồ vật được không? Chúng ta cấp bảo bảo mua một cái món đồ chơi mới, bảo bảo có thể ôm ngủ ngủ, được không? Tiểu béo nhãi con lập tức gật đầu, hảo. Mềm mềm mại mại. Bất quá thức mau, tiểu gia hỏa nhi lại nói, ăn ngon, ăn xong đi mua. Mới hai một tuổi tiểu hải nhi, nói nhưng thật ra rành mạch. Tiệu lăng cười ha ha, Nói, hảo, liền như vậy định rồi. Chúng ta ăn xong rồi buổi sáng tiểu ăn vật nhi ở ra cửa. Lâm A Di xem tấm tắc bảo lạ, cảm khái, tiểu giai hy cũng quá hảo hống ở đi. Tuy nói không phải làm rục nhi tẩu, nhưng là không ăn qua thịt heo luôn là xem qua heo đi. Hơn nữa chính mình cũng dưỡng quá hai đứa nhỏ, lâm A Di là hiểu được tiểu hài tử là nhiều khó hống. Hơn nữa à, nghe nàng làm dục nhi tẩu lão tỉ mội cũng nói qua, thật sự liền có cái loại này tiểu hài nhi như thế nào cũng hống không tốt. Chính là Lâm A Di nhìn cái này tiểu hài nhi thế nhưng ngắn ngủn thời gian đã bị lừa gạt trụ, thiệt tình cảm khái, này tiểu hài nhi thật là cái tốt. Tiểu lăng đề điểm hắn, hắn không vui ngươi liền cho hắn làm tốt ăn, hắn thăm ăn. Lâm A Di cười nói, tiểu hài từ nơi nào lại không tham ăn, có thể bị ăn hứng trụ, chính là hảo hài tử. Lâm A Di cấp tiểu bảo bảo dương đệm hảo, lập tức đi trưng quả táo, nàng chính là nghe nói, buổi sáng phải cho tiểu ra hỏa nhi ăn quả táo, nàng tìm được đường phèn, ở tiểu trung hầm một con quả táo. Nói như vậy, đều là hầm quả lê tương đối nhiều, nhưng là quả táo cũng không phải không thể. ngày thường, tiểu giai hy buổi sáng cũng sẽ ăn cái gì, bất quá phần lớn đều là uống một chén mãi mãi, tuy rằng hai một tuổi, nhưng là hắn vẫn là một cái thích uống sữa bột tiểu bằng hữu Ngẫu nhiên ăn chút khác, cũng là tiểu ăn vật nhi, cũng không phải loại này tỉ mỉ chuẩn bị. Tiểu béo nhãi con ngồi ở nhi đồng ghế, ngoan ngoan chờ ăn. Lâm A Di một ngụm một ngụm vì hắn, tiểu gia hỏa nhi ăn vui vẻ, xem lâm A Di cũng mi thành mục tú. Mềm mụt tiểu lại âm, Lâm A-di hảo đồng đồng. Lâm A-di càng là mặt mày hớn hở, nàng ai một tiếng, nói, ngươi cũng là cái ngoan bảo. Ngoan bảo về sau thích ăn cái gì, A-di liền cho ngươi làm, làm bảo bảo ăn vui vẻ. Tiểu giai hy lớn tiếng, giống, thật ngoan. Tiểu lăng, này sao liền lẫn nhau thổi thượng. Bất quá tiểu lăng là đã nhìn ra, nhà bọn họ cái này tiểu hài nhi A trưởng thành thật là có thể lừa gạt người chết, thật là cái nói ngọt. Lâm A Di cấp bảo bảo huy chưng quả táo, nói, buổi chiều ăn sủi cảo tôm được không? Tiểu ra hỏa nhi rõ ràng ăn no, còn hút lưu nhi một chút nước miếng, thật mạnh gật đầu, lừa tiếng, hảo. Lần này, nói rõ ràng. Không chỉ có nói rõ ràng, còn mềm mại nói, bảo bảo là đại hải tử, bảo bảo chính mình ngủ, bảo bảo ăn rất nhiều. Thiệu lăng. Được chứ, không phải vì ăn sao. Thật là một giây đã bị thuyết phục. Lâm A Di cười, ngươi là thiên hạ đệ nhất hảo bảo bảo. Thiệu lăng xem bọn họ ở chung thực hảo, trở lại thư phòng cấp tức phụ nhi gọi điện thoại báo tin nhi, hai người sôi nổi cảm khái nhà mình nhóc con thật là cái hảo hống bảo bảo, bất quá lại thật sự vui vẻ. Bọn họ cũng không nghĩ bảo bảo khóc sướp mức ta, như vậy, thực hảo đâu. chương 59 giúp canh 3 hợp nhất. Lê Thư Hân nhà bọn họ thỉnh ở nhà bảo mẫu, quả nhiên nhật tử so trước kia càng nhẹ nhàng. Tuy rằng nhiều cá nhân nhiều ít có điểm không có phương tiện, nhưng là điểm này điểm tiểu không có phương tiện khẳng định là đánh không lại lớn hơn nữa phương tiện Lê Thư Hân ở đều thực cảm khái mình như thế nào không có sớm một chút mướn cái ở nhà bảo mẫu. Không thể không nói, thật là quá thơm. Trước kia tuy rằng Lâm A Di sẽ làm tốt chút đồ ăn phẩm đặt ở tủ lạnh, nhưng là rốt cuộc vẫn là yêu cầu mình tới làm. Lê Thư Hân thường xuyên thiệu lăng tay đấm, nhưng là ở liền xong không cần. Hơn nữa ăn chủng loại càng nhiều, cũng càng tân tiên. Trước kia không hào phóng, ở nhưng thật ra xong có thể làm, ở ăn chuyện này như thượng, nhà bọn họ cấp bậc thượng cái bậc thăng đầu. Lâm A di Tuy rằng không phải dụng nhi Tẩu nhưng là lại cũng cẩn thận cùng mình bằng hưu hỏi thăm mình còn làm chút công khóa chuyên môn làm chút bảo bảo cơm tiểu béo nhãi con vốn dĩ liền thịt đô đô ở khuôn mặt nhỏ nhi càng viên thiên hai đốn thật thật tại tại thêm cơm giảm bất tiểu bằng hưu chuyển nhà lo âu tiểu gia hỏa nhi ngày thứ nhì liền tán thành có thể mình trụ Tuy rằng trạng vạng dầm gì muốn khóc nhưng là Lâm A Di H hướng hắn nói là sáng mai hắn làm trứng trắng bao lưu tâm trứng trắng bao tiểu ra hỏa nhi tử đã bị hưng ở Ngoan ngoan bị vỗ vô, vô ngủ ngủ Tiểu gia hỏa nhi ngủ thời điểm còn đang suy nghĩ Lưu tâm trứng tráng bao là bộ ráng gì Khẳng định cũng là ăn rất ngon trứng trứng nha Cái này buổi tối khuyên lại Hướng môi cái buổi tối đều đâu Ngủ trước, Lâm A Di đều sẽ tiểu bảo bảo báo đồ ăn dành Ngày mai buổi sáng ăn cái gì nha Buổi sáng ăn cái gì điểm tâm nha Ngọ ăn cái gì điểm tâm nha Quả nhiên, tiểu gia hỏa nhi lập tức thành thói con đâu Kỳ thật tiểu hài tử vẫn là thực hào hống Đặc biệt là tiểu béo nhãi con như vậy có điểm tiểu cơ linh tiểu bằng hữu ăn ngon dẫn hắn, ba ba hắn mua đẹp đại thú đông, tử liền đem tiểu gia hỏa nhi hướng ở. Tiểu gia hỏa nhi bởi vì chuyển nhà con được đến cái so với hắn còn đại đại cầu cầu, hắn thích nhất gối lên cầu cầu trên bụng, nằm ở trên giường uống ngãi mãi. mãi. Nay tiểu nhật tử A, chính là thích ý. Lâm A Di ở tại trong nhà, tiểu lăng cùng Lê Thư Hân bất việc nhi không ít, ngay cả tiểu béo nhãi con đều vui sướng không ít. Bởi vì hắn tiểu điểm tâm biến nhiều Hơn nữa đại trời nóng, hắn cũng không đi theo ba ba ra cửa. Trước kia tuy nói nhật tử cũng thực hảo, tiểu béo nhãi con cũng là ái ra cửa, nhưng là có đôi khi tiểu lăng đi ra ngoài cũng là có chính sự nhi, tuy nói mang theo hắn, nhưng là tóm lại không bỏ hắn nơi nơi chơi. Đại nhiệt thiên nhi, ra cửa còn bị câu khiến cho tiểu gia hỏa nhi tiểu phiền một lạc. Bất quá ở nhưng bất đồng, nếu không phải mang tiểu gia hỏa nhi đi ra ngoài chơi, tiểu lăng nhưng thật ra cũng không cần tiểu gia hỏa nhi định ra cửa. Đại nhân mùa hè. nhóc con ăn mặc kiếm nhỏ cùng ta giấy man ra chạy tới chạy lui, điểm cũng không nhiệt, có món đồ chơi co ăn ngon, tiểu nhật tử nhưng thoải mái lạc. Nhà bọn họ tiểu béo nhãi con nguyên bản chính là cái thực thích cười hảo tính tình tiểu hài nhi, ở càng là mỗi ngày đều cười tủng tịm, đại đại đôi mắt như là nho đen, miệng nhỏ bà bá, đáng yêu bảo bảo không thể nghi ngờ. Lê Thư Hân mấy ngày này vội, nhưng là mỗi ngày vẫn là sốt ruột hoảng hốt hướng ra đuổi. Ai làm, nhà hắn tiểu bảo bảo lúc này là đáng yêu nhất thời điểm đâu tiểu bằng Em bé đúng vậy thời điểm không hiểu chuyện nhi, khóc khóc nháo nháo ngủ ngủ nhiều, sẽ không nói sẽ không nói, đại điểm, hoặc bắt đi lên gặp rắc rối chưa chừng liền phải thảo người ngại. Ở ngay lúc này đúng là đáng yêu nhất thời điểm. Tuổi này tiểu nhãi con không sấm cái gì họa, miệng nhỏ bá bá nói ngọt, đúng là nhất bắt được ba ba mụ mụ lúc. Thiệu lăng cùng lê thư hơn hai cái, chính là bị hống xoay quanh, tuy là vừa tới không mấy ngày lâm A Di, đều lòng tràn đầy đều là nhó con. Tiểu gia hỏa nhi siêu đắc ý. Hắn chính là như vậy đáng yêu a. Tiểu gia Hi Lê Thư Hân tới đã kêu nhi tử, tiểu gia Hỏa Nhi lập tức lộc cộc chạy đến môn, nhiệt tình đại đại gương mặt tươi cười, mụ mụ. Lê Thư Hân không lưng đem người ôm ra tới, nói, tưởng không tưởng ta a? Tiểu bảo bảo mềm mụ cười, miệng nhỏ phun bong bóng, nói, tưởng là. Lê Thư Hân chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ nhi, nói, không thể phun bong bóng a. Tiểu gia Hỏa Nhi mê mang nhìn mụ mụ, thực không hiểu bộ dáng, Lê Thư Vân nở nụ cười, nói, đừng ta giả ngu. Không thể. Tiểu ra hỏa nhi phốc phốc lời, quả nhiên là cái giả ngu tiểu nhãi con đâu. Tiểu nhãi con mềm mụp rửa vào mụ mụ trên người, mãi mãi khi làm nũng, hảo chơi nhà. Lê Thư Hân nâng hắn mông nhỏ, nói, chính là như vậy không sạch xe nhà, chúng ta chơi khác nhà, được không đâu. Tiểu béo nhãi con A.O. Lê Thư Hân tả hữu nhìn xem, hỏi, người ba ba đâu. Tiểu bảo bảo lập tức làm ra gọi điện thoại bộ dáng tay nhỏ nhi nắm thành sáu, đặt ở bên hai, miệng nhỏ đô đô, huy. Lê Thư Hân ôm nhi tử đi vào cửa thư phòng, nhìn đến thiệu lăng quả nhiên đứng ở cửa sổ gọi điện thoại. Hắn không bật đèn, người đứng ở bóng ma, Lê Thư Hân mở cửa, hắn quay đầu nhìn lại đây, hướng về phía Lê Thư Hân cười cười, xua tay. Lê Thư Hân yên lặng đóng cửa lại, nói, chúng ta không quấy dày người ba ba. Nàng ôm nhi tử đi vào phòng bếp, nhìn đến Lâm A Di đang ở làm cơm chiều, đã không sai biệt lắm, Lê Thư Hân cười nói, đêm nay ăn cái gì nha. Lâm A Di, mùa hè thời tiết nóng đại. ra làm nói khổ qua. Lê Thư Hân mặt nháy mắt nhăn thành khổ qua, nàng thật đúng là điểm cũng không yêu an ngoạn ý nhi Theo lý thuyết, Lê Thư Hân bọn họ cái này niên đại sinh ra người kỳ thật không có gì người cái ăn, Lê Thư Hân cũng là thật sự không kén ăn. Nhưng là không kén ăn về không kén ăn, có chút đồ vật Lê Thư Hân là không ăn. Đừng nhìn bên người nàng người vị thực tạp, nhưng là Lê Thư Hân cũng không phải là nàng không ăn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Khổ qua tuy rằng không phải kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng là hương vị không tốt. Nàng cũng là không yêu ăn Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng hai cái Kết hôn thời gian dài như vậy Mình chưa từng có mua quá thứ Nay nhìn đến khổ qua Nàng liền không thích Nếu máu, nói Cái này không thể ăn đi Lâm A Di xem Lê Thư Hân biểu tình liền biết nàng không thích Chạy nhanh giải thích nói Thiệu Thái ngươi yên tâm Ta cái này khổ qua Làm điểm cũng không có khổ qua hương vị Món này là ta cùng ta cái tiểu tỷ mội học Xem như nàng sở trưởng hảo đồ ăn Ta mình thử qua vài lần Nhà ta hai hải tử nguyên bản cũng là không ăn, nhưng là ăn qua chi cũng cảm thấy không tồi. Lê Thư Hân, ngươi làm như vậy không khổ sao? Lâm A Di gật đầu, đúng vậy, ngài liền nhìn xem đi. Lê Thư Hân bật cười, tiểu béo nhãi con tham đầu tham não, nói, hảo thứ. Hắn chính là thực tán thành Lâm A Di tay nghề. Lê Thư Hân, chúng ta bảo bảo hảo thông minh. Nàng đem nhi tử phóng, nắm nhi tử tay đi, nói, ngươi hôm nay ở nhà làm gì nha? tiểu béo nhai con xem phim hoạt hình Đọc sách, nghe chuyện xưa, ăn cơm cơm, ngủ ngủ. Hắn vô tiểu độ ngực nhi nói, bảo bảo hảo vội A Lê Thư Hân phụt, nói, ngươi như vậy vội a Tiểu béo nhãi con gật đầu, ta vội. Nghiêm túc, Lê Thư Hân cười hỏi, ngươi có hay không đi chơi tiểu ô tô nha. Béo lùn chắc nịch tiểu ra hỏa nhì gật đầu, nói, chơi, tiểu ô tô, tiểu phi cơ. Hắn có thật nhiều món đồ chơi nga. Lê Thư Hân, bảo bảo hảo phong phú nha. Phong phú. Tiểu gia hỏa nhi không phải thực hiểu cái này từ nhi, bất quá thực mau gật đầu, nói, phong phú. Dù sao mụ mụ nói định là lời hay a Các ngươi nói cái gì đâu. Thiệu lăng từ thư phòng ra tới. Lê Thư Hân nhứng mày nói chuyện điện thoại xong. Thiệu lăng gật đầu, nói, là đại tỷ. Lê Thư Hân trận to mắt, nói, nếu là đại tỷ, ngươi vừa rồi không cho ta tiếp. Thiệu lăng cười, ta còn không được nói xong a ngươi xem ngươi, còn nóng nảy. Lê Thư Hân ngượng ngùng cười cười. Thiệu lăng, kỳ thật là ta đánh đại tỷ, ta mới vừa xem tivi nói gần nhất Lâm Thành lại trảo thành thị xây dựng, nói là muốn bình cái gì văn minh thành thị, cho nên ở bảy quán đều bị thủ tiêu, nơi nơi đều quản Ta cân nhắc đại tỷ mua bán chỉ sợ cũng là không tốt, nay không gọi điện thoại hỏi quả nhiên như thế, đại tỷ bọn họ đã cái tuần không có ra quán. Đại tỷ sợ chúng ta lo lắng, không cùng chúng ta nói, nếu không phải ta gọi điện thoại qua đi hỏi, bọn họ còn muốn gạt chúng ta đâu. Lê Thư Hân, đại tỷ. Thiệu Lăng chạy nhanh ngăn lại nàng nói chuyện, nói, ngươi đừng đổi a đừng ngắt lời, nghe ta nói xong. Lê Thư Hân không ở sen mồm. Thiệu Lăng, nhà chúng ta ở phố buôn bán biên không phải có cửa hàng. vừa lúc còn có gian sang bên bởi vì vị trí còn không có thuê, ta nghĩ đem cái này cửa hàng đại tỷ. Nếu không cho bọn họ lưu động bày quán, sao bọn họ mình khai cửa hàng tổng có thể đi? Tuy nói ở xe điện ngầm còn không có kiến thành, bên này còn không sao hảo, nhưng là phố buôn bán lượng người cũng không kém. Bên này bán ăn ăn uống uống thiếu. Bọn họ liền tính tránh không được đồng tiền lớn, tiền trinh khẳng định cũng đúng vậy. Lê Thư Hân nghe xong, chỉ tự hỏi liền dùng sức gật đầu, nói, ngươi nói. Nàng cũng cảm thấy như vậy thực có thể. Thiệu Lăng, ở duy khuyết điểm chính là bọn họ ở tại bên này, không sao phương tiện, rốt cuộc nhà bọn họ là ở Lâm Thành. Vịnh Ni ở Lâm Thành đọc cao trung, nhưng là khắc phục cũng có thể đi, trên đời này chuyện này nơi nào có mười mười Mỹ. Ngươi nói đi. Lê thư Hân nghĩ nghĩ nói Vĩnh Ni tuy rằng đọc cao trung, nhưng là nàng là trọ ở trường, hơn nữa nàng lập tức liền cao nhị, đúng là học tập khẩn trương thời điểm, ta hỏi qua nàng, bọn họ hai chú mới nghỉ ngơi thứ. Cho nên kỳ thật nàng bên này nhưng thật ra không thế nào lo lắng, đại tỷ bọn họ lại đây. Yêu cầu thuê cái phòng ở, tuy rằng chúng ta đến Lâm Thành cũng liền hai cái giờ, nhưng là bọn họ khẳng định là không thông cần, này liền quá phiền thoái, có thể cho đại tỷ ở cửa hàng phụ cận thuê cái phòng ở, hoặc là mua cái cũng là có thể. Bọn họ ở bên này làm buôn bán cũng so ở lâm thành cường, hai cái thành thị căn bản liền không phải chuyện này. Bên này ngoại lai like người nhiều, sinh ý cũng hảo làm nhiều. Lúc này công phu, Lê Thư Hân cũng suy nghĩ rất nhiều. Nàng nói như vậy, Thiệu Lăng gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, đại tỷ không nghĩ phiền phái chúng ta, ta đã thuyết phục nàng. Lê Thư Hân kinh ngạc trận to mắt, Thiệu Lăng cười, nói, như thế nào? Không tin. Lê Thư Hân, ta đại tỷ rất quật cường. Nàng trực giác đến mình chiếu cố muội muội có thể, nhưng là lại không thế nào làm chúng ta chiếu cố nàng. Ngươi thuyết phục nàng cũng thực không dễ dàng. Lê Thư Bình tuy rằng không phải cái mềm yếu nữ nhân, nhưng là lại là cái rất có ý thức trách nhiệm nữ nhân. Mặc dù là cái này ý thức trách nhiệm là nàng mình mình. Nàng cảm thấy mình là cái tỉ tỉ, nên nhiều hơn trợ giúp muội mội, mặc dù là năm đó quá không dễ dàng cũng nguyện ý cung phục mội mội đọc sách, nhưng là làm nàng lấy muội mội chỗ tốt, nàng mình là ngượng ngùng Luôn là cảm thấy mình là trưởng tỉ, thế nhưng còn muốn chiếm muội mội tiện nghi, này thực không được. Có chút cá tính, là khác vào trong xương cốt, cho nên Thiệu Lăng thuyết phục Lê Đại tỷ còn rất không dễ dàng. Thiệu Lăng làm bộ lau đem không tồn tại mồ hơi nhi, cảm khái, ta cũng phế đi sức của chín châu hai hổ A. Ngay sau đó nhìn về phía Lê Thư Hân, ý vị thâm trường nói, ngươi như thế nào cảm tạ ta đâu. Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy Thủy, ngươi tổng bồi thường ta đi. Lê Thư Hân Thủy Thiệu Lăng Không được sao? Lê Thư Hân xem hắn là mặt quỷ, hái một cười, nhấc chân chính là, nói, ngươi ta câm miệng đi. Triệu Lăng cười ha ha, nói, ngươi làm gì vậy à, như thế nào đột nhiên liền động thủ a, này nhưng không tốt. Động tay động chân không thể được a. Lê Thư Hân còn không biết người này là có ý tứ gì. Nàng chính là Thiệu Thái Thái ai, nhất hiểu biết Triệu Lăng. Thật là xem liền biết người này không có hảo ý cả ngày tưởng chút có không, đừng tưởng rằng nàng không biết. Đừng tưởng rằng. Nàng rôi nói Người thiếu ta tới này đó ha, trong nhà ở chính là nhiều cá nhân. Lâm A Di chính bưng mâm chuẩn bị thượng đồ ăn, không cẩn thận nghe thấy cái này lời nói, bước chân đốn, ngay sau đó không thay đổi sắc để lên mâm, đi đoàn cái đồ ăn. Lê Thư Hân nháy mắt khí huyết dâng lên, sắc mặt bạo hồng, chính xác hình người là chỉ chín trứng tôm, nàng cảm thấy mình đều phải nổi lửa, liền, hảo xấu hổ nha. Thiệu lăng cũng bởi vậy lăng, ngay sau đó cười ầm lên ra tới. Lê Thư Hân hơi kém thẹn quá thành giận, nói. Ngươi cười cái gì cười a có cái gì buồn cười à. Thiệu lăng dối tay ôm quá nàng, nói, ta cười đều không được a Lê Thư Hân, không được. Nàng tả hữu xem, hỏi, khai điều hòa sao. Như thế nào trong nhà như vậy nhiệt. Thiệu lăng còn không biết nàng. Này nơi nào là nhiệt à, Minh là trong lòng lửa nó a Hắn thật là không chút do dự nói, trong nhà ở là 20 độ, ngươi xác định, ngươi nhiệt. Lê Thư Hân, tránh ra tránh ra. Thiệu lăng lại lần nữa cười ra tới. không buông tay nói, ngươi xem ngươi à, này có cái gì xấu hổ không a Chúng ta là phu thê, ngươi cần thiết như vậy sao? Lê Thư Hân, thử. Thiệu Lăng xoa xoa Lê Thư Hân mặt, nói, đừng nghĩ quá nhiều. Lê Thư Hân ngô nông. Thiệu Lăng dắt lấy nảng, nói, dù sao ta giúp ngươi đại tỷ, ngươi đến khen ngợi ta. Ngươi này chuyện xưa nhắc lại, Lê Thư Hân không nghĩ cùng hắn dây dưa, ân, Thiệu Lăng bật cười ra tới, nói, ngươi như thế dễ nói chuyện. Lê thư Hân ngươi đều nói Chúng ta là phu thê A, ta có cái gì nhưng ngượng ngùng A. Nàng kỳ thật, trong lòng cũng không phải sao ngượng ngùng A, nhưng là đi, chính là có loại người, sinh lý tính ra mặt như mỏng, nàng cũng không nghĩ A, chính là chính là sẽ mặt đỏ. Giống như là trước kia đọc sách thời điểm, nàng cùng người cãi nhau, rõ ràng cảm thấy có rất nhiều đạo lý nhưng giảng, nhưng là lời nói còn chưa nói, mặt liền hồng không được, cả người âm đều mang theo run dậy. Cái không hảo còn muốn mang theo khóc nước nở, bẩm sinh tính liền người thực nhược cảm giác. Kỳ thật nàng không có bề ngoài thoạt nhìn sao hủy cốt ta, chính là tức giận. Thiệu Lăng cười, ngươi nhưng không có ngượng ngùng, ngươi điểm cũng không có ngượng ngùng. Ta vốn dĩ liền không có. Tiểu béo nhai con mắt thấy ba ba mụ mụ lẩm bẩm tới lẩm bẩm đi, sốt ruột vô vô nhi đồng ghế, kêu to, ăn cơm cơm. Lê Thư Hân chạy nhanh ngươi nhi tử ôm đến nhi đồng ghế, không thấy tiểu ra hỏa nhi đều sốt ruột sao. Thiệu Lăng, hảo hảo hảo, ngươi nói đều, ngươi nhà khởi ăn cơm, Lâm A Di kiên quyết không theo chân bọn họ khởi. muốn đơn độc ở phòng bếp ăn, nàng như vậy kiên trì, Lê Thư Hân cũng không cưỡng bác nhân ra. Lê Thư Hân ăn cơm trên đường cảm khái, a lăng à, ngươi nói ngươi như thế nào tốt như vậy à, ta luôn là nói cái này nói cái, kêu kêu quát quát, nhưng là lại xong không có ngươi cẩn thận. Đại tỷ sự tình, ta đều điểm cũng không nghĩ tới. Lời này thật là không giả, Lê Thư Hân phát mình chính là hào kêu thực văng rồi, nàng nói qua mình một lần nữa tới thư yếu hảo hảo người nhà, muốn đền bù đời trước tiết nuối. nhưng là rất nhiều chuyện lại vẫn là không có thiệu lăng làm tốt lắm. Nàng tường đền bù cùng tiểu béo nhãi con thân tình, nhưng là nhất sắc thật thiệu lăng mang hài tử. Nàng là muốn hảo hảo làm đại tỷ quá thượng hảo nhật tử, nhưng là lại không biết đại tỷ sinh ý không làm. Lê Thư Hân nhẹ nhàng thở dài, thực khinh thường mình, nàng xem ra cái gì đều được, nhưng là giống như chỉ biết tranh cãi, cái gì đều không được. Lê Thư Hân cảm xúc tử liền hạ xuống lên, thiệu lăng nơi nào nhìn không ra tới. Hắn rội tay cầm Lê Thư Hân tay, nói Ngươi đừng nghĩ này đó có không. Lê Thư Hân lông mi run run. Nàng tiểu nhân nói, ta không có hảo hảo chiếu cố bảo bảo, cũng không có. Tiểu lăng ngăn lại Lê Thư Hân nói, nghiêm túc nói, lấy không cần ở ta trước nói loại này thí lời nói, ta không thích nghe. Ngươi lại nói ta muốn sinh khí, cái gì kêu ngươi không có hảo hảo chiếu cố bảo bảo. Ai quy định bảo bảo liền nhất định phải là mụ mụ tới chiếu cố. Lúc trước chúng ta không phải đều nói tốt, ngươi tưởng gây dựng sự nghiệp, ta không có gì ý tưởng. Sao chúng ta cứ như vậy công áo mặc kệ là chúng ta phu thê ai mang bảo bảo, chúng ta đều là ái bảo bảo. Này không phải vừa vận như sao. Vừa lúc ta cũng chưa nghĩ ra mình đổi nghề làm cái gì, lúc này mới ở nhà sao. Ta tưởng nếu chúng ta trao đổi vị trí, ngươi định cũng nguyện ý ở trong nhà chiếu cố bảo bảo. Ở có ta làm thuẫn, ngươi mới càng thêm lực giao tranh. Nói nữa, nếu ta cũng gây dựng sự nghiệp, ngươi sẽ không mang theo bảo bảo sao. Lê Thư Hân lập tức lắp đầu, ta đương nhiên sẽ mang. Thiệu Lăng, không phải được. Người rồi dăm cái gì? Trên đời này không có gì là định, nếu như vậy phát triển, chúng ta thuận theo là được, không chừng rối dăm chút không đạo lý. Lê Thư Hân chớp chấp mắt. Thiệu Lăng chọc hắn khuôn mặt, hỏi, ngươi nghe minh bạch không có A. Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng, bật cười. Nói, nghe minh bạch. Nàng chấm ba, nói, Thiệu Lăng A, ta cảm thấy, ngươi người này cùng trước kia có điểm không dạng. Thiệu Lăng, nơi nào không dạng? Hắn nhúng mày, nói. Ngươi cảm thấy ta càng xoái. Lê Thư Hân cắt, nói, vừa định khen ngợi ngươi người này ổn trọng trí tuệ, ngươi theo ta tới này ra nhi, không khen không khen, ngươi liền không phải thứ tốt. Thiệu Lăng nở nụ cười, ai không phải, ngươi người này làm việc nhi như thế nào còn không có đầu có đôi à, nếu muốn khen đã có thể không ngừng tới. Lê Thư Hân ngẹn cười, nói, đi bên nhi đi. Thiệu Lăng cười ha ha. Hai người cười đùa một lát, ra nga, chỉ có tiểu béo nhai con cá nhân nghiêm túc ăn cơm. Ai? Ngươi cuộc họp báo làm đến thế nào? Lê Thư Hân, còn đang làm A. Thiệu Lăng, cố lên A. Lê Thư Hân ngẩn đầu đỡ ngực, nói, là đương nhiên, ta đương nhiên là thực có thể. Đột nhiên nhớ tới cha nhi, Lê Thư Hân nói, ta ngọ mang điện thoại, điện thoại tiếp không thông, ngươi ở lên mạng A. Thiệu Lăng gật đầu, ân. Lê Thư Hân nhìn chầm chầm Thiệu Lăng, sâu kín, không được vong luyến. Thiệu Lăng thiếu chút nữa phun ra tới, không thể tin tưởng nhìn Lê Thư Hân, hắn giở khóc dở cười, nói. Ta đến nỗi như vậy bụng đói ăn còn sao? Lại nói, ta không phải không có tức phụ nhi ta đến nỗi đi trên mạng tìm nhìn không thấy sở không được sao? Ai biết là người nào? Lê Thư Hân nhìn chầm chầm Thiệu Lăng. Thiệu Lăng thật đúng là không nghĩ tới, Lê Thư Hân cái này đều phải lo lắng, hắn bật cười thật là cảm thấy quá thái quá. Lê Thư Hân, làm ta biết ngươi ở trên mạng thông đồng tiểu cô nương, ta liền. Nàng rôi tay làm cái cắt cổ động tác, nói, ngươi theo ta chờ. Thiệu lăng xem nàng cái này hấu chí bộ dáng, cười ha ha, càng nghĩ càng buồn cười, cười đấm cái bản. Lê Thư Hân. Có sao buồn cười sao? Thiệu lăng mắt thấy Lê Thư Hân đều phải thẹn quá thành giận, nói, Lê Thư Hân. Lê Thư Hân, ai? Thiệu lăng nghiêm túc, hấu chí quỷ. Lê Thư Hân, ai ai? Người nói ta Nga. Nói chính là ngươi. Lê Thư Hân, xem ta hàng long thập bắt trưởng. Ai u này ngươi? Ngồi ở trong phòng bếp ăn cơm Lâm A Di nhìn bọn họ phu thê cái cỏ ồn nào lắc lắc đầu, lại xem mắt tiểu béo nhai con, yên lặng cảm khái, này hai vợ chồng A, còn không có tiểu bảo bảo ổn trọng đâu. Nhân ra tiểu bảo bảo đều hảo hảo ăn cơm, này hai cái A, xem liền không hảo hảo ăn cơm. Vẫn là tiểu giai hy nhất hiểu chuyện Nhi A. Tiểu giai hy, ăn cơm cơm, trường cao cao. Tiểu Lăng bên này cái cỏ ồn nào rất vui vẻ, đồng dạng rất vui vẻ còn có Lê Đại Tỷ Lê Thư Bình. Lê Thư Bình mấy ngày này áp lực đại không được, cả người lo âu cực kỳ, này không lo âu sao. Bọn họ hai vợ chồng đều không có công tác, liền trông cậy vào cái này sạp kiếm tiền dưỡng ra đâu. Này đột nhiên liền đao thiết không cho bài quán, này xem như tử chặt đức bọn họ phu thê sinh kế. Đương nhiên, không cho bài quán, đoạn cũng không chỉ là bọn họ mình, còn có người khác, liền nói bọn họ cái này tiểu khu, kỳ thật là nhà máy người nhà viện nhi, mọi người đều là cường công nhân. Cương công nhân bốn dĩ liền rất khó lại tìm được thích hợp công tác. Bọn họ cơ bản chính là hai cái đường ra, cái là đi bằng thành viên nhà máy, chính là ở người trẻ tuổi nhiều như vậy, tuổi đại nhân ra căn bản không cần. Hơi chút thượng điểm tuổi đều không hảo tìm, như là Lê Thư Bình như vậy 30 hơn, không đến 40, cơ hội đều không ở nhân ra suy xét trong phạm vi. Mà bọn họ nhà máy kỳ cương cơ bản đều là Lê Thư Bình cái này số tuổi nhi, đại gia nhiên khó. Lại cái chính là mình bãi điểm tiểu sạp Lê Thư Bình đi chính là con đường này, bọn họ phu thê bán cũng không tệ lắm, nơi này thượng nhiều ít đều là sẽ mang ra tới chút. Lại nói Lâm Thành cũng không lớn, bọn họ ở trường học môn bán cá viên chiên, không thiếu được bị người lưu ý đến, nhiều ít cũng hiểu được bọn họ cái này sạp sinh ý là không tồi. Đúng là bởi vậy, chiếu học cũng không ít. Như là bọn họ cái này lâu liền có vài ra là bảy quán, có rất nhiều cùng Lê Thư Bình dạng bán cá viên chiên, còn có rất nhiều bán mặt khác thức ăn. Tóm lại. Cơ bản đều là làm thức ăn sinh ý, chính là ở đau thiết, bọn họ này sinh kế cơ hồ là tử liền chặt đức. Này không, Lê Thư Bình đang muốn cùng nàng nam nhân nói nói mội phu đề nghị, liền nghe được trên lầu chuyển đến kịch liệt khắc khẩu, cái bình rượu tử liền như vậy bị ném tới lâu, tiếp theo chính là kịch liệt hô lớn kê cuộc sống này vô pháp như qua. Chu đại Cương nghe thấy cái này, trộm giữ cửa khai cái phùng nhi, nghe lén. Thực mô liền nghe được cái nguyên cớ, nguyên lai like là trên lầu lao vương. Nhà bọn họ chính là bắt chước Lê Thư Bình làm cá viên chiên, còn chuyên môn đi trường học muốn bán, này quả thực là muốn cấp Lê Thư Bình sinh ý, Lê Thư Bình phu thê khí không được. Đồng dạng đều là bán cá viên chiên, ra đồng dạng giá nhiều, tế bọn họ không ít sinh ý. Hai nhà tử thấy đều có điểm không âm không dương, ở nghe được nhà bọn họ cãi nhau, đường đại cường thật đúng là cao hứng. Lê Thư Bình, hảo, đừng nghe xong Đường đại cường phi, nói, xứng đáng. nay sinh ý không phải nói không làm. Mọi người đều quá không dễ dàng, người làm, ta cũng làm, đều phải sinh hoạt. Nhưng là rõ ràng đều là hàng xóm, còn thiên là muốn đi cùng cái địa phương bán đồng dạng đồ vật, ở giá thấp cạnh tranh, này nếu là nói không có oán hận mới là kỳ quái. Đương Đại Cường nghe được cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới đem cửa đóng lại, nói, nhà bọn họ thiếu tám nơi đức, xứng đáng. Lê Thư Bình, chúng ta cũng coi như là thấy rõ ràng nhà bọn họ sắt mặt, đừng để ý tới bọn họ. Đương Đại Cường, ta hiểu được. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Lê Thư Bình, ta quyết định đi bằng thành buôn bán. Đường đại cường lăng, đi bằng thành. Đây là hắn không nghĩ tới. Lê Thư Bình gật đầu, đi bằng thành. a lăng bọn họ có ra cửa hàng không, có thể cho chúng ta mượn. Đường đại cường lập tức có điểm ngượng ngùng. Hắn cũng là vóc dáng tiền người. Thời gian thế nhưng không hiểu được nói cái gì. Chỉ là lắp bắp nói, như vậy, như vậy hảo sao. Lê Thư Bình lau mặt, nói, không tốt. Đường đại cường sắc mặt u ám lên. Lê Thư Bình, chính là không hảo chúng ta cũng không không tiếp thu cái này hảo ý thân nhân chi gian, còn không phải là ở thời điểm khó khăn ngươi giúp giúp ta, ta giúp giúp ngươi. Nếu ở nhà ngươi trước đều phải hạt hiếu thắng, nhật tử như thế nào không có trở ngại. Đương Đại Cường khiếp sợ nhìn tức phụ nhi, này cũng không phải là hắn tức phụ nhi nói được nói. Lê Thư Bình xem hắn cái này thấy quỷ biểu tình, bật cười, nói, doa đi. đường Đại Cường gật đầu, không giống ngươi. Bọn họ phu thê. Đều là không nghĩ người khác thêm phiền thoái người, Lê Thư Bình so với hắn còn càng là như thế. Lê Thư Bình sâu kín thở dài, nói, ta cũng không nghĩ chiếm mội mội tiện nghi, nhưng là A Lăng nói, chúng ta lúc này không hạt hiếu thắng. Luôn là muốn sinh hoạt, chúng ta không tích cóp điểm tiền, quá 2 năm định nghi vào đại học làm sao bây giờ. Học phí sinh hoặc phí, nhân ra đều có liền người nữ nhi không có, hài tử trong lòng cũng có chênh lệnh. Nếu chúng ta thật thật tại tại chính là nghèo, còn chưa tính, nhưng là ở rõ ràng có một cơ hội. chúng ta chính là muốn mặt không nắm chắc. Long ta cũng cảm thấy không dậy nổi hài tử. Lão đường à, chúng ta hai vợ chồng thế nào đều được, nhưng là ta hy vọng nữ nhi có cái tốt phát triển. Đường đại cường dùng sức gật đầu, nhưng bất chính là như vậy cái đạo lý. Bọn họ liền như vậy cái nữ nhi A Lê Thư Bình, chuyện này liền như vậy định rồi đi, ngày mai ngươi cùng ta đi tranh bằng thành, chúng ta đi a lăng à, à hân biên. Thành. Lê Thư Bình, à lăng à hân phu thê hảo ý, chúng ta lãnh. Nhưng là phải nhớ ở trong lòng. Đương Đại Cường, nếu không chúng ta tiền thuê nhà đi. Lê Thư Bình hết trô nói rồi, nhìn trượng phu cái này khờ hóa, nói, ngươi nói cái gì mê sẵn đâu, ngươi A Hân bọn họ muốn sao. Bọn họ khẳng định là không cần, lại nói như vậy còn có vẻ thực sinh. Ta cùng A Hân cũng không phải là như vậy sinh quan hệ. Ta nghĩ tạm thời trước như vậy, đây là ta muội muội cùng mội phu hảo ý ta liền thừa. Lấy chúng ta ở chậm rãi còn đi. Đương Đại Cường gật đầu, hành. Đều nghe ngươi. Nhà bọn họ, vốn dĩ chính là hắn tức phụ nhi làm chủ. Đường đại cường, tức phụ nhi A chúng ta ngày mai đi bằng thành, muốn mang cái gì sao? Lê Thư Bình, mang tiền đi, chúng ta tuy rằng là có phô, nhưng là luôn là yếu địa phương trụ, hơn nữa nếu thật sự làm lên không thiếu được muốn mua vài thứ. Dù sao chúng ta trước đem tiền mang theo, đến lúc đó nhìn xem tình huống. Đường đại cường, thành. Lê Thư Bình nói, ngươi đi mua con cá. Trở tới ta A Hân bọn họ làm điểm thức ăn mang qua đi, loại đồ vật này đặt ở tủ lạnh cũng là phòng mấy ngày, bọn họ mang điểm, A Hân thích ăn. Đường Đại Cường, Thành. Lê Thư Bình, chúng ta lại mua điểm. Đường Đại Cường, Thành. Hắn nói, khuê nữ. Lê Thư Bình, như vậy, đợi chút người đi tranh trường học, cùng khuê nữ đại khái nói này đó, nàng nghĩ tới nếu trong nhà không có người, cũng biết là cái như thế nào chuyện này. hào Hảo. Hai vợ chồng thương lượng Hảo. Đường Đại Cường mang theo mấy thấp phẩm hỏi, tức Phụ Nhi A, ngươi nói, chúng ta như vậy được không? Như thế nào không được? Lê Thư Bình nhưng thật ra cái hiên nàng, nàng nói, chúng ta cá viên trên ở Lâm Thành đủ được hoang nên đi bằng thành niên cũng đúng. Nàng Minh Cổ Vũ, cũng là gia nam nhân Cổ Vũ, nói, chúng ta không có gì không được. Đường Đại Cường bật cười, ân, hắn người này không phải rất có chủ kiến, mình cũng biết mình không có sao hảo, nhưng là hắn đợi này làm nhất chuyện này chính là tìm Lê Thư Bình. Tuy rằng người ngoài đều nói Lê Thư Bình người này không đáng tin cậy, luôn là giúp đỡ muội mội, nhưng là đường đại cường hiểu được hắn Tức Phụ Nhi là hành. Hắn Tức Phụ Nhi chính là rất lợi hại. Nếu không có hắn Tức Phụ Nhi, hắn Nhật Tử còn quá không thành ở như vậy. Sợ là, không hiểu được bị ra bất công lão nương hố thành cái dạng gì. Liên bởi vì có Lê Thư Bình, hắn Nhật Tử mới giống ở. Hắn nghiêm túc, Tức Phụ Nhi, ta thật may mắn, gặp được ngươi. Lê Thư Bình trận trắng mắt, ngươi đừng ta nói co không đến. Chạy nhanh đi ta nữ nhi trường học đi. Đường đại cường, được rồi. Lê Thư Bình nhìn nam nhân vội vàng rời đi. Mình cũng vũ khí, nàng thấp ngôn ngữ. Lê Thư Bình, ngươi đến tranh vua. Ngay hôm sau, này phu thê liền mã bất định để chạy tới bằng thành. Bọn họ không phải lần thứ nhì tới bên này, nhưng là mỗi lần lại đây đều phải cảm khái vạn ngàn. Bên này phòng ở thật đúng là bọn họ lao nhà lầu cường quá nhiều. Quản lý cũng nghiêm khắc, mỗi lần ở môn đều đến đăng ký đâu. Lê Thư Bình phu thê lên lầu. Mở cửa chính là Lâm A-di. Hai người còn không biết Lê Thư hơn bọn họ thỉnh A-di, chật xem vị này phụ nữ trung niên, còn sứng suốt, có điểm mê mang. Các người là Lê Đại Tỷ Phu Thê Đi, mau tới. Lâm A-di tuổi có thể so Lê Thư Bình Đại không ít, nàng câu này Lê Đại Tỷ cũng không phải là nói Lê Thư Bình Lao, mà là Lê Thư hơn Đại Tỷ Y Tứ. Lúc này Thiệu Lăng cũng ra tới, Đại Tỷ Đại Tỷ Phu mau tới ngồi, vị này chính là nhà của chúng ta gần nhất thỉnh ở nhà A-di Lâm A-di. Lâm A Di cười trao hỏi, ngay sau đó đi chuẩn bị nước trà. Tiểu béo nhãi con thịch thịch thịt chạy tới, nghi hoặc nhìn Lê Thư Bình Phu Thê, có điểm không quá nhận thức. Nay cũng không trách nhóc con A, nho nhỏ nhân nhi, chỉ nhớ vốn dĩ liền không có sao tốt. Hơn nữa Lê Thư Bình Phu Thê cũng không thường tới, bọn họ vội vàng bày quán, thời gian sắc thật không nhiều lắm. Hán oai đầu nhỏ, ôm ba ba chân. Thiệu lăng, gọi người A, đây là gì cả cùng dưỡng cả, bảo bảo không nhớ rõ sao. Tiểu bảo bảo là cái hảo thật sự tiểu hài nhi, quyết đoán lắc đầu, thật sự không quen biết hoa. Thiệu lăng cười, nói, biểu tỷ, đây là vịnh ni biểu tỷ ba ba mụ mụ A. Tiểu béo nhại con nghe, lập tức gật đầu, đôi mắt lượng lượng, nói, biểu tỷ. Hắn là nhớ rõ cùng biểu tỷ Nga, biểu tỷ sẽ dẫn hắn chơi. Thiệu lăng cười, biểu tỷ. Lê Thư Bình, không nghĩ tới, chúng ta còn muốn rửa nữ nhi soát điểm tồn tại cảm. Thiệu lăng, vịnh ni mỗi cái kỳ nghỉ đều tới học bù. Tiểu giai hy thường xuyên cùng nàng chơi, nhiên nhớ rõ. Không nói bên, trước đoạn nhi Chu Vịnh Ni còn tới bằng thành học bù, này trường học học bù bắt đầu, nàng mới đi, cho nên thời gian cũng không phải thật lâu. Lê Thư bình cười, ai, ta các ngươi mang theo ăn ngon, các ngươi nhìn xem đặt ở tủ lạnh, bằng không muốn hư rớt. Thiệu lăng, hảo á. Hắn biết đại tỷ bọn họ trong lòng là đẹ nặng chính sự nhi, nói, đi, đại tỷ đại tỷ phu, các ngươi cùng ta đi trong tiệm nhìn xem. Hắn úi đầu hỏi nhóc con Chúng ta đi xem cửa hàng, ngươi có đi hay không? Tiểu béo nhại con dương đầu, hỏi, ha ha. Thiệu lăng, không phải đi ăn ngon. Tiểu béo nhại con tiếp tục hỏi, chơi chơi. Thiệu lăng, cũng không phải đi chơi, là đi làm chính sự nhi ngươi có đi hay không? Tiểu béo nhại con quyết đoán từ bỏ ba ba, lắc đầu, không đi. Thật là phun từ rõ ràng. Như vậy đại trời nóng nhi, hoa ở trong phòng mới nhất thoải mái đâu. Ra cửa. Không cần A. Tiểu béo nhãi con nghe không ăn ngon không đi chơi, chung vứt bỏ ba ba. Thiệu lăng cười mắng, ngươi cái tiểu hồ ly, liền ngươi biết thiên nhiệt. Hắn nói, Lâm A Di, ngươi không chuẩn bị chúng ta cơm trưa. Hắn nhìn về phía Lê Thư Bình, nói, đại tỷ, buổi tối khởi ăn đi. Giữa trưa chắc vá, chúng ta đi xem qua cửa hàng, ta lại mang các ngươi đi xem phòng ở. Lê Thư Bình, Hành, đều nghe ngươi. Thiệu lăng cười, đại tỷ, A hơn bọn họ công ty gần nhất vội vàng trang phục cuộc họp báo Không có thời gian, ta mang các người xem. Đại tỷ, ta cái này muội phu hảo đi. Lê Thư Bình bật cười, nào có mình khen mình. Thiệu lăng, ngài này không phải thấy, ta a Hắn không chút khách khí, ta nhất sẽ mình khen mình, người khác không có ta mình hiểu biết mình, khen không hảo ta. Lê Thư Bình. Thiệu lăng, ngài học xong như thế nào khen ta, có thể ở A Hân trước lại nhiều khen khen ta. Lê Thư Bình, người này hôn tiểu tử. Xem hắn như vậy. Nàng liền nhớ tới này hôn tiểu tử cùng A hân niệm thư thời điểm, cái thời điểm hắn cũng là như thế này, đem mình trở thành thân tỷ tỷ dạng, cả ngày nói chêm chọc cười. Nàng cười càng sẵn lạ, nói, chạy nhanh đi, đừng khoan lá. Thiệu Lăng, hắc, chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Chương 60 sự nghiệp canh 3 hợp nhất. Thiệu Lăng mang theo Lê Thư Bình hai vợ chồng cùng nhau đi vào phố buôn bán, bằng thành không hổ là đặc khu, phồn hoa khẩn. Đừng nhìn lâm thành cùng bằng thành xe trình mới 2 cái giờ. nhưng là lâm thành chủ yếu phố buôn bán cũng liền kia một cái, nhưng là bằng thành náo nhiệt địa phương liền nhiều, như là hiện tại bọn họ nơi con phố, là mới giao phòng không 2 tháng, nhưng là đã náo nhiệt lên. Có thể tưởng tượng, quá lưỡng địa thiết kiến thành, nên là nhiều phôn hoa. Đúng vậy, đi mạng, tàu điện ngầm quy hoạch một chút tới, bên cửa hàng nháy mắt liền chướng 2.000, liền, còn một hồi tranh đoạn. Nay giao phòng, cái cửa hàng đã chướng 5.000, không cần phải nói đều biết, chờ tàu điện ngầm vận hành. Biên khẳng định là còn muốn tiếp tục chướng. Hiện giờ đã náo nhiệt, Thiệu Lăng Lánh đại tỷ cùng đại tỷ phu lại đây nhìn phong ở. Nếu thông tàu điện ngầm, kỳ thật là khoảng cách tàu điện ngầm khẩu gần nhất vị trí, nhưng là ăn ngay nói thật, tuy nói là khoảng cách tàu điện ngầm gần nhất, nhưng là nếu là bán trang phục giày mũ, lại không có cái đại tác dụng. Hơn nữa hiện tại biên nhân thi công, tương đối không bằng mặt khác cửa hàng. Bằng không cũng sẽ không cái cửa hàng thừa ở cuối cùng. Đương nhiên, tuy rằng chung quanh tàu điện ngầm đã bắt đầu thi công, Nhưng là kỳ thật cũng không ảnh hưởng bọn họ. Cũng đúng là dạng, Thiệu Lăng mới cảm thấy kỳ thật rất thích hợp đại tỷ bọn họ, tàu điện ngầm đều đã khởi công, nói là một nửa là có thể thông xe, nếu thông xe, bọn họ biên bán điểm, cá viên chiên, bán điểm đồ uống, kia sinh ý hẳn là vẫn là không tồi. Liên tính là hiện tại cũng không cảm thấy à không, biên cửa hàng đại, ít có người sẽ bán ăn ăn uống, uống, con bỏ cảm ị phân độc nhất phần, sinh ý khẳng định kém không được. Thiệu Lăng cầm chìa khóa mở cửa, chỉ cấp lên thư bình xem. Đại tỷ ngươi xem, biên diện tích không nhỏ, các ngươi có thể làm một cái ngăn cách, phía trước phóng mây chương bản, mặc dù là ngồi xuống ăn cũng là có thể. Lê Thư Bình nơi nơi xem, nhấp miệng nói, bên trong tích không nhỏ A Thiệu lăng, là, bất quá đúng là diện tích đại, cho nên các ngươi là độc nhất phần làm thức ăn. Đương nhiên không cần phải nói cũng biết, nếu Lê Thư Bình bọn họ có thể làm lên, khẳng định cũng có người khác ra làm, nhưng là hiện tại khai lên khẳng định là độc nhất phần, ít nhất đều là cùng nhau thuê. Có thể thấy được một thật đúng là không có tranh đoạt sinh ý Hơn nữa bằng thành giống nhau cũng là không có người bày quán Giống một tích chi, mọi người đều muốn tranh đoạt cái văn thành thị Bộ mặt thành phố thị mạo quản lý liền nghiêm khắc Cho nên Thiệu Lăng là xem đại tỷ bọn họ sinh ý Đại tỷ, đến lúc đó ngươi làm một ít đồ uống Hiện tại tiểu cô nương đều thích kia hoa hoẹ loẹ loẹn Ngươi làm cho xem điểm cái ly, giống nhau là bán Trà lệnh cái cũng không có thể thiếu Thiệu Lăng không bãi quá quá nhi Nhưng là không ngăn qua thịt heo cũng xem qua heo đi, chính mình cũng để một ít kiến nghị. Lê Thư Bình liên tiếp gật đầu. Thiệu lăng, biên cũng không cần trang hoàng, các ngươi phải làm cái ngăn cách liền có thể. Ta xem biên làm một cái đại pha lê, bên ngoài cũng có thể nhìn đến bên trong. Mỗi người đều thấy được các ngươi làm nhiều sách sẽ, mua cũng yên tâm không phải. Lê Thư Bình ánh mắt sáng lên, nói, cái chủ ý. Lại xem một cái chính mình vui tươi hớn hở ngốc nam nhân, Lê Thư Bình thật sâu cảm khái. Nam nhân nhà hắn còn không bằng muội phu cái người ngoài nghề à. Thiệu lăng, đại tỷ, ngươi xem các ngươi tưởng đang ở nơi nào, nếu các ngươi tưởng một bước đúng chỗ, liền ở biên mua cái phòng ở. Mắt thấy Lê Thư Bình lộ khó biểu tình, thiệu lăng ngăn lại nàng muốn mở miệng xúc động đem nói cho hết lời, ta biết đại tỷ trong tay không có tiền, bất quá không quan hệ, nhà của chúng ta trước cho ngươi mượn, về sau các ngươi sinh ý trả lại là được. Lúc trước A Hân đọc sách là đại tỷ lấy tiền, chúng ta không phải cũng qua đi nhi lâu mới còn. Lại còn có chỉ cho học phí, những cái đó vụn vặt chưa cho nhưng nhiều Chúng ta thân thích chi chính là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi Lời nói đều là ứng Lê Thư Bình chính mình hôm qua nói Bất quá Lê Thư Bình tử quyết đoán lắc đầu Nàng kiên định, không được, vay tiền khẳng định không thành A lăng A, không phải đại tỷ cùng các ngươi khách khí Mà là ta không thể đập nồi dìm tuyên A Nàng nghiêm túc, chúng ta cũng không xác định biên sinh ý được chưa Không thể toàn bộ liền chát lại đây, tuyệt đối không được Phòng ở tạm thời không thể mua Chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. Thiệu Lăng trầm mặc một chút, nói: "Nếu các ngươi tưởng ổn thỏa một chút, có thể thuê nhà hoặc là ở tại nhà ta." Ở tại nhà ta nói, khoảng cách biên liền xa một chút, các ngươi muốn sớm một chút môn, nếu các ngươi tưởng phương tiện một chút, liền ở phụ cận thuê nhà, phụ cận phía sau liền có thuê phòng ở. Thiệu Lăng nghĩ tới, đại tỷ cùng đại tỷ phu qua đi chủ nói, hắn liền đem thư phòng thu thập tới. Lê Thư Bình trầm mặc nhìn chung quanh một vòng, lén lẹ mở miệng: "A Lăng, chúng ta mua bán vừa mới bắt đầu làm." Thật là không biết không, bắt đầu không nghĩ đầu tới quá nhiều tiền. Vậy trụ nhà ta? Không phải. Lê Thư Bình nói, chúng ta phu thê trụ nhà ngươi, sớm muộn gì về cũng không có phương tiện. Ta nghĩ tới, địa phương cũng rất đại, chúng ta ở phía sau cách một cái phòng nhỏ nhi, phóng một trường giường đôi, tạm thời trụ hạ, ngươi xem biết không. Thiệu Lăng sửng sốt, ngay sau đó nói, hành nhưng thật ra hành, chính là lại đại cũng đến cấp phòng bếp cùng phía trước cửa nhỏ cửa hàng lưu tới, các ngươi địa phương cũng quá nhỏ đi. Lê thư Bình Có gì à? Nàng sẵn khoái, nói, có cái địa phương ngủ là được bái, chúng ta cũng không trông cậy vào ở bên trong ấp trứng. Thiệu Lăng, Chu Đại Cường, nói, làm người vô pháp như tiếp. Lê Thư Bình, chúng ta khi còn nhỏ, cũng liền kêu một chút địa phương, chúng ta tàm tỉ mội chủ đâu. Ta xem địa phương đủ. Nàng nói, Thiệu Lăng do dự một chút, không phản đối. Đảo không phải hắn không nghĩ phản đối, mà là hắn rõ ràng đại tỉ là cái cái cách người. Người có thể tiếp thu bọn họ cửa hàng đã là hạ đại quyết tâm, làm cho bọn họ ở ở tại nhà bọn họ, bọn họ xác thật là không lờ tư. Thiệu lăng nhiều ít cũng hiểu đại tỷ tâm tư, rốt cuộc nhiều, cũng xưng được với tỷ đệ. Hắn nói, kia cũng đúng, ta cùng thi công đội quen thuộc, ta giúp các ngươi tìm người, dù sao liền đơn giản làm một làm. Thành. Thiệu lăng nói, đại tỷ, tuy rằng ngươi cái cửa hàng là chủ đánh bán cá viên chiên, nhưng là ta cảm thấy các ngươi có thể bán bán xem, nếu bán lại đây liền thêm một chút bên. Khoai viên cái, chưa chắc không thể. Nếu cá viên trên đều lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tính. Lê Thư Bình, kia khẳng định tâm A, ta nguyên lai like cùng người đại tỷ phu bán xong một nồi nhi liền phải trở về. Qua lại lăn lộn khi cũng không ít, nhưng là không có biện pháp, thời tiết, không dám lộng nhiều A. Nhưng là hiện tại liền, chúng ta biên có thể mua một cái tủ đông. Kia sao đều làm định. Nàng sở dĩ không nghĩ thuê nhà, chính là tưởng đem tiền tiết kiệm được tới thêm vào một chút thực dụng đồ vật, tủ đông chính là trong tiệm không thể khuyết thi Hơn nữa trong tiệm không làm cái đại bài phiến, nóng hầm hập khách nhân cũng không yêu tới á bọn họ bằng thành mùa hè nhiệt đến, không thể không suy xét. Lê Thư Bình, đoạn nhật tử, không thiếu được muốn phiền toái các ngươi. Thiệu lăng thất, đại tỷ ngươi phát sốt nói cái A, hẳn là. Lê Thư Bình tới, có vài phần vui mừng. Đương nàng nhà chồng những người đó mỗi ngày nhi mắng nàng là cái ngu xuẩn, nói nàng cũng chỉ biết nhà mẹ đẻ, chỉ biết nhà mẹ đẻ mội muội sớm muộn gì có nàng khóc thời điểm, bảo đảm nâng đỡ hai cái mắt lang. Lê Thư Bình là một chút cũng không tin những người đó chuyện ma quỷ, nhưng là trong lòng không phải không khó chịu. Nàng khổ sở chính là những người này căn bản không hiểu cái thân tình. Nàng biết nàng nam nhân cũng thừa nhận đại áp lực, nhưng là hiện tại, Lê Thư Bình có thể ngẩn đầu đỡ ngược nói, nhà nàng muội mội, cùng mắt lang không có một chút quan hệ. Chút ngai lão bà lưới tang lương tâm, bảo đảm ị phân không mang theo giấy. Nàng thứ khét cắn môi ứng mội mội cùng mội phu, nguyện ý mượn cái cửa hàng, chưa chắc không có làm nam nhân nhà mình nhìn một cái tâm tư. Nàng nuôi muội, liền sẽ không không. Nàng không cầu muội muội cái, nhưng là nhìn đến muội muội cùng muội phu dạng, trong lòng cũng là hất tiếp. Nàng ba mẹ bất công lại như thế nào, bọn họ toàn tâm toàn ý dạy dỗ tới nhi tử làm gì gì không được, nàng mang đại muội muội đều là có khả năng. Lê Thư Bình nghĩ đến, nhiều ít liền có chút kiêu ngạo. Lê Thư Bình, A Lăng a, thứ chuyện này ít nhiều ngươi. Triệu Lăng, đại tỷ, đều là hẳn là, ngươi chính là ta thân tỷ." Hắn nói, "Ta hiện tại giúp ngươi liên hệ thi công đội." Ngươi biên chính là vô cùng đơn giản tiểu việc, phòng trừng hai ngày cũng liền, ngươi chờ ta cho ngươi hỏi một câu. Lê Thư Bình, hành. Thiệu Lăng muôn gọi điện thoại, Lê Thư Bình đầy mặt từ ái, nàng cùng muội muội kém đại, cơ hồ là nhìn mội mội cùng Thiệu Lăng một đường lên. Thiệu Lăng nói chính mình là hắn thân tỷ tỷ Lê Thư Bình chính mình cũng cũng không lấy Thiệu Lăng đưa người ngoài. Nàng đối Thiệu Lăng so đối chính mình đệ đệ còn thân. Lê Thư Bình, ngươi nhìn xem, mãn ra, ngươi bên kia ta bên kia, nhất đáng tin chính là A lăng Lời nói Chu Đại Cường cũng không dám phản đối, là thật sự không dám phản đối à, nhân sự thật chính là như thế, cậu em vợ là thâm nhạc mẫu chân truyền, trước nay đều là thờ phụng các ngươi không có việc gì đừng tìm ta. Đến nỗi chính hắn hai cái đệ đệ, kia càng đừng hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Chu Đại Cường, A Lăng là cái năng lực người. Lê Thư Bình gật đầu, hứng thú bừng bừng nhìn cửa hàng, phát hào ngôn chí khí, trở về sau có tiền, chúng ta cũng mua một cái cửa hàng. Chu Đại Cường phụt một tiếng tới. Cảm thấy hắn tức phụ nhi thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, sao gì đều dám tưởng đâu. Bằng Thánh mua cái cửa hàng, kia đến bao nhiêu tiền A. Đem bọn họ xưng đi xưng đi bán tiền đều không đủ. Nhưng là dạng Mỹ nguyện vọng, Chu Đại Cường là nguyện ý suy nghĩ một chút, hắn ảo tưởng một chút, an ăn ăn tới. Hai người đều bắt đầu khát khao Mỹ sinh sống, thiệu lăng môn, đại tỷ ta đính, sớm lại đây làm việc nhi, bên kia nói việc thiếu, một ngày nhiều là có thể đủ, bất quá làm xong rồi còn phải phóng phóng làm. Chính các ngươi thêm vào mặt khác. Lê Thư Bình, lặng. Lê Thư Bình biên chính quy hoa muốn chuẩn bị cái. Lê Thư Hân biên ở công ty tranh thủ lúc rảnh rỗi nhưng thật ra cũng nhớ tới một đám, nàng chống cầm, cân nhắc đại tỷ hiện tại hẳn là tới rồi. Đại tỷ là cái hiên năng tử, tới khẳng định sớm, chưa chừng đều xem sóng phòng. Thích thích thích. Tiểu Điên gó cửa. Lê Thư Hân, có cái sự. Tiểu Điên, Lê Tổng, chúng ta biên đã đính, thư mời cũng đều phát đi, ngài xem đài truyền hình bên kia Lê Thư Hân, hành, ta đã biết, cái ta tới liên hệ. Kỳ thật chút chuyện này đều là phân tán đi xuống, nhưng là nhân Lê Thư Hân biên nhiều ít cũng có nhận thức người, cho nên nàng vẫn là chính mình thân lực hôn. Nàng nhận thức chính là Tô Tuyết Liên bạn trai Trương Hiên. Trương Hiên là trường học nhân vật phong vân, đừng động thực tế năng lực như thế nào, nhưng là lại là có thể miệng pháo, hơn nữa lớn lên, cho nên ở trường học thời điểm liền từng làm bọn họ trường học học sinh đại biểu tham gia qua TV đài tiết mục, mà lần đó hắn biểu hiện, thường xuyên qua lại Tham gia tiết mục liền nhiều, người mức độ nổi tiếng cũng mở rộng khai. Hiện tại cùng bên kia còn vẫn duy trì lương quan hệ, thường làm thị trường chứng khoán đặc biệt bình luận viên tham gia một ít tế tiết mục. Lê Thư Hân tìm đài truyền hình, tự nhiên là thông qua vị. Bất quá nàng tuy rằng đời trước cùng Trương Hiên còn tính thủ, nhưng là đời tiếp xúc không tính nhiều. Rốt cuộc tô tuyết liên đều là vừa cùng cái nam nhân thượng không có bao lâu. Bất quá thiệu lăng nhưng thật ra cùng hắn mò hôn chín. Đồng dạng đều là nam nhân sao, kỳ thật tưởng hôn chín Lê Thư Hân lập tức cấp Thiệu Lăng gọi điện thoại, trong điện thoại chuyển đến Thiệu Lăng Thanh, người bận rộn, ngươi sao cái thời điểm cho ta gọi điện thoại. Ngươi đoán ta với ai ở bên nhau. Lê Thư Hân khỏe miệng run rảy, cảm thấy nơi nào có cái khó khăn a người thật là. Nàng nói, ta còn dùng đoán sao. Ta đại tỷ. Thiệu Lăng tới, đoán đúng rồi, khen thưởng ngươi một cái cách không hôn gió. Lê Thư Hân. Nàng mắng, ngươi cũng thật hành, ở ta đại tỷ trước mặt còn dám cho ta sàng bậy bái. Ngươi sẽ không sợ ta đại tỷ thu thập ngươi. Thiệu lăng, ta có gì sợ? Chúng ta chính là có chứng. Bọn họ mới vừa ở cùng nhau thời điểm, còn không có đối ngoại nói, hai người tay trong tay cùng nhau dạo công viên, có chết hay không bị chơi Xuân Chu Vịnh như thế, cô gái nhỏ cũng không đáng tin cậy à, về nhà liền tố cáo mật. Lê Thư Bình liền kém dẫn theo 8 mét đại đao đổi tới trường học. Tóm lại, hai người đều bị gian dạy. Ở, nhân lúc đầu nhi hai người liền quệ với nhau kiếm tiền. Cho nên Lê Thư Bình đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá muốn nói bọn họ thượng, Lê Thư Bình là thật sự khiếp sợ à. Rốt cuộc, Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân đều có điểm quật cường tử. Bọn họ hai cái liền chuyển cái rách nát nhì đều có thể cãi nhau, ổn ào đến hỏa hòa văng khắp nơi. Đúng là bởi vậy Lê Đại Tỷ Lăng là chưa từng có hoài nghi quá bọn họ. Kết quả, kết quả đã bị sói con ngậm đi rồi nhà mình tiểu cô nương. Liên khí, nếu không nói Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân hiện tại là sao đều không ở cùng nhau cộng đồng phân đấu Chính là nhân bọn họ có cộng đồng phấn đấu nghiệm Hơn nữa có thể xác định Đương hai người đều muốn làm chủ thời điểm Kêu hỏa hoa ai Quả thực đều có thể bắn tới thiêu người chung quanh Lê Thư Hân nghĩ đến chút Tới Kỳ thật lại đến một lần Nàng cảm thấy bọn họ sẽ không tranh cái nữa Nhưng nàng dù sao cũng là trọng sinh Tuy rằng cách cũng chậm rãi về tới nhẹ thời điểm Nhưng là rốt cuộc là lịch duyệt là tương có Nàng so đời trước cái thời điểm nhiều vài phần điểm tĩnh Hơn nữa đi Đời đại khái là bởi vì trời dáng tiền của phi nghĩa, đột nhiên có tiền quan hệ. Tiền nhiều hơn, người liền bình thản, thiệu lăng tử cũng không giống đời trước kia gái xuất chúng. Cho nên nói a bọn họ phu thê kỳ thật đều có biến. Muốn nói lại lần nữa xảo lên kia không có khả năng. Ai không phải, ngươi sao không nói lời nào. Ngươi đánh với ta điện thoại còn có thể phát ngốc à. Tức phụ nhi A ngươi dạng nhưng à không. Thiệu lăng là quỷ quất cảm thấy hắn tức phụ nhi thật là không chú ý, sao liền phát ngốc thượng. Lê Thư Hân, đừng cho ta xả chút nha, ngươi cấp trương hiên gọi điện thoại bái. Thiệu Lăng, cuộc họp báo chuyện này. Hắn lập tức nghĩ tới. Lê Thư Hân, đúng vậy, ngươi nói với hắn một chút thỉnh đài truyền hình lại đây đưa tin một chút bái. Thiệu Lăng, hành. Hắn lại đi gọi điện thoại, Lê Đại tỷ cảm khái, bọn họ phu thê thật đúng là rất vội. Chu Đại Cường, chờ chúng ta khai cửa hàng, giống nhau cũng là vội. Lê Đại Tỉ gật đầu. Thiệu Lăng đầu nhi cũng không biết sao nói đến, mau liền thu phục. Lê Thư Bình phu thê chạm vạng là lưu tại thiệu lăng Lê Thư Hân vừa ăn cơm chiều. Lâm A Di làm 6 cái đồ ăn, các đều sắc hương vị đều đầy đủ. Giảng thật, Lê Thư Bình phu thê là có điểm không dễ chịu nhi. Bọn họ thật đúng là vô dụng quá cái bảo mẫu, tổng cảm thấy chính mình như là biến thành địa chủ ông chủ. Rốt cuộc làm cả đời lao động nhân dân, lao động nhân dân chịu không nổi A Nhưng là Lê Thư Bình cũng hiểu được mội mội trong nhà là yêu cầu một người, cho nên nàng cũng không nhiều lắm miệng, hai nhà người tụ ở bên nhau. Lê Thư Hân tan tầm trở về giống như là không xương cốt giống nhau dựa vào Lê Thư Bình trên người, làm nũng, đại tỷ, ta đều tưởng ngươi. Lê Thư Bình, ngươi A, chính là tính trẻ con. Lê Thư Hân, sao chính là tính trẻ con, ngươi là ta đại tỷ A, lại không phải người khác. Nàng thanh âm nhẹ nhót, đại tỷ các ngươi hôm nay xem đến như thế nào, cũng không tệ lắm đi. Lê Thư Bình gật đầu, thật sự man. Đối với Lê Thư Bình không chịu lại đây trụ chuyện này, Lê Thư Hân vẫn là có điểm tiểu ván nghiệm. Nhưng là nàng cũng hiểu được, đại tỷ cũng là trụ không quen, cho nên cũng không phá lệ miễn cưỡng đại tỷ. Bất quá nhưng thật ra nói, đại tỷ, ta cảm thấy ngươi cái mua bán làm được lên, làm mấy tháng, nếu suy ý, các ngươi trong lòng hiểu rõ nhi, liền sớm mua cái phòng ở. Nàng lời nói thấm thiế, ngươi là vừa cần tự trụ, vẫn là sớm mua sớm. Bằng không giá nhà đi lên, hối hận cũng không kịp, ngươi nhìn xem chút phòng ở chính là vẫn luôn chướng kia hải nam không phải bất động sản hồng mất. Chu lại cường vẫn là một chút tin tức. Đại khái mấy trước, Hải Nam bất động sản thật đúng là lửa nóng như là sàn lạn pháo hoa. Bất quá cái phát triển mau, trôi đi cũng mau. Hiện tại chính là hoàn toàn không được, toàn bộ thị trường liền tiêu điều. Lê Thư Hân, kia sao giống nhau đâu, chúng ta là đặc khu à, không ngừng có người vọt tới liền không ngừng yêu cầu phòng ở, sao có thể có thể giống Hải Nam đương như vậy đoạn nhai thức hạ ngã. Hoàn toàn sụp đổ. Nói nữa, các ngươi nếu là tự trụ, đó chính là mới vừa cần, chính mình trụ Mặc kệ là chướng vẫn là ngã, các ngươi đều là chính mình trụ, lại không có khả năng bán. Chu Đại Cường là nói bất quá Lê Thư Hân, đừng nói Lê Thư Hân, ngay cả nhà mình quê nữ, hắn đều là nói bất quá, người khác nhất quán là ăn nói vụ về. Lời nói, muốn phản bác, nhưng là lại cảm thấy cô em vợ nói giống có điểm đạo lý. Loại cách người chính là dạng. Hắn là dễ dàng bị người cổ động. Giống như là đời trước, Chu Vịnh Ni Trung khảo thất lợi thời điểm, vốn dĩ lấy tài trợ phí là có thể cao trung làm mặc cả sinh. Nhưng là cái mấu chốt nhi thượng, nhà bọn họ tiền bị Chu Đại Cường lao nương mượn đi rồi. Tuy rằng không thể nói chút chính là dẫn tới Chu Vịnh Nhi hậu kỳ bi kịch nguyên nhân, nhưng là xác thật một đám đại thạch đầu, tích lũy xuống dưới kết quả. Bất quá Lê Thư Hân lại biết đại tỷ phu là cá nhân, nếu không phải người, có thể nào nhậm tức phụ nhi giúp đỡ một cái cô em vợ, lại giúp đỡ một cái cô em vợ. Càng đừng nói bọn họ luôn là ở nhà hắn ăn ăn uống uống. Hắn chính là lô thai tương đối mềm. Như là hiện tại chính là dạ Hắn tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, hắn liền dao động. Lê Thư Hân chân thành cùng Lê Thư Bình nói, đại tỷ, nhà các ngươi tiền nhưng đến ngươi năm lấy, không thể làm tỷ phu quản tiền A. Lê Thư Bình chu đại cường tiểu lăng. Một bên đang ở bưng thức ăn lâm á gì thiếu chút nữa tay run đem mầm quăng ngã. Ta nói thiệu thái A, ngươi dạng làm cho mọi người mặt nhì, nói cái thật vậy chăng. Hiện, Lê Thư Hân cảm thấy không có cái không, nàng nói, ngươi xem, ta liền cổ động một chút, đại tỷ phu liền dao động. có thể thấy được hắn là dễ dàng bị lừa dối. Dạng người ngươi làm hắn quản tiền là dễ dàng mắc mưu bị lừa. Ngươi tương đối kiên định, vẫn là ngươi tới quản tiền. Nếu là đổi cá nhân ra loại quan hệ, nói đến khả năng thật sự muốn dẫn phát mâu thuẫn. Nhưng là Chu Đại Cường vui tươi hớn hở một chút cũng không tức giận. kia đảo cũng là, Lê Thư Hân khi còn nhỏ liền sơ sừng dê biện đi nhà bọn họ cọ cơm, hắn đều là đem nàng đương nửa cái nữ nhi. Ngày thường nói chuyện đều cái dạng, thói quen. Lại nói Chu Đại Cường cũng cảm thấy Á Hân nói đúng. Hắn liền không phải một cái hành người. Người quý có tự biết chi, hắn không khác năng lực, nhưng là có tự biết chi. a Hân nói đúng, ta xác thật không thể quản tiền, không nói bên, có người vay tiền ta đều sẽ không cự tuyệt. Hắn lời nói một, Lê Thư Bình lập tức trứng mắt, bắt được câu chuyện, hỏi, gần nhất có phải hay không có người vay tiền. Chu Đại Cường sắc mặt xấu hổ một chút, bất quá vẫn là thật sự thừa nhận, ta mẹ gọi điện thoại lại đây vay tiền, bất quá ta không có tiền A. Liền nói không có, nàng đem ta mắng một đốn. Lê Thư Bình khi à, nàng cái kia nhà chồng, giống như là quỷ hút máu giống nhau, nàng bà bà cái kia lão ra hỏa càng là bất công, luôn là cảm thấy đại nhi tử là ở tại trong thành thủ công người, đó là nhất có tiền, sao đảo đều bất quá. Hai cái nhi tử đều là ở nông thôn, bọn họ mới là thật sự khó. Cho nên bất công không biên nhi. Kỳ thật, trên thực tế đâu, kia hai nhà tuy nói không phải cái quốc doanh công nhân, nhưng là cũng là làm việc vạt. Hiện tại càng là ở tư xí công tác, tranh cũng không ít. Chính là liền tính là dạng, lão nhân vẫn là cảm thấy bọn họ nên trợ cấp. Đương nhiên lao thái thái sở dĩ dạng cũng là bởi vì Lê Thư Bình thiên muội muội nàng liền cảm thấy nhà mình không đào tiền, có hại. Chính là một bút sổ nợ dối mù, nói không rõ. Đứng ở bọn họ lập trường thượng xem, có thể là cảm thấy lao thái thái hư, nhưng là đứng ở lao thái thái lập trường đi lên nói, lại cảm thấy Lê Thư Bình không phúc hậu, giúp đỡ nhà mẹ đẻ, đỡ muội ma. Bất quá cái lao thái thái trọng nam khinh nữ nhưng thật ra thật sự, cái một chút cũng không tồi. Đời trước nàng nói Chu Vịnh Ni muốn giao mặc cả phí đi đọc cao trùng trang bệnh nặng tới vay tiền, kia không có ý khẳng định là thật sự. Nàng trong xương cốt chính là cảm thấy nữ hài tử không cần đọc cái thư. Cũng không thể nói chu Đại Cường chính là dễ dàng mắc mưu bị lừa, chính là lúc ấy lao thái thái trang bệnh tình nguy kịch, nơi nào có thể mặc kệ, mới mắc mưu. Mà đời, không có mặc cả sinh chuyện này, không đề cập đến tiền. Lao thái thái không biết bọn họ có tiền, chính lại đuổi kịp bọn họ nghỉ việc, không, bệnh tình nguy kịch chuyện này nhi cũng không tồn tại. Có thể thấy được đời trước hoàn toàn chính là trang bệnh lửa tiền. Đời đi, nhân bọn họ nghỉ việc, không có chuyện này nhi Lao thái thái không biết từ chỗ nào nói bọn họ bán cá viên trên sinh ý không tồi, quả nhiên lại tới đòi tiền. Bất quá thư nhưng thật ra không có nương bệnh tình nguy kịch, mà là thật đánh thật muốn hiếu kính. Chu Đại Cường đúng sự thật thản, nói, ta cùng ta mẹ nói qua. Ta trong tay không có tiền, chúng ta tiểu sinh ý nhìn hòa bạo, nhưng là lợi nhuận lại không cao. Chúng ta muốn sinh hoạt, Vĩnh Nghi lại muốn nhập thư, thật sự là lấy không tới tiền. Lê Thục Bình thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu, nói, ngươi biết liền, mẹ ngươi liền nhìn đến ta giúp đỡ muội mội, hoàn toàn không thấy được chính mình từ ngươi đào nhiều ít. Kỳ thật đào chỉ có hơn chứ không kém. Lê Thư Hân Vũ vô, vô đại tỷ bả vai, nàng so Lê Thư Bình cao không ít, tay đắp ở Lê Thư Bình bả vai, vô nói, Đại tỷ không cần nhân chút chuyện này không vui lạc, chút đều là việc nhỏ nhi, nàng lại không ở bên cạnh ngươi, mắt không thấy tỉnh A lại nói các ngươi kiên cường điểm liền sẽ không có người đem các ngươi trở thành mềm quả hứng nhất. Chúng ta hiện tại tưởng điểm chuyện này, thì như làm buôn bán. Nàng mềm mục nói, đại tỷ tay nghề, nhất định kiếm tiền. Lê Thư Bình, đó là tự nhiên. Hai chị em nhưng thật ra đều rất tự tin. Thiệu Lăng, được rồi, tới ăn cơm. Toàn gia cùng nhau ăn cơm, đến ăn cơm tiếng tê ợ. Chính chầm mê tiểu xe lửa tiểu béo nhai con thịt thịt thịt liền từ nhi đồng phòng chạy tới, hắn mãi thanh Mai khí, vui vẻ nói, thứ cơm cơm. Tiểu lăng, tới ăn cơm cơm. Hắn rội tay đem nhi tử bế lên nhi đồng ghế, tiểu gia hỏa nhi sẽ chính mình ăn cơm, nhưng là mỗi lần đều ăn trong ngoài, đương ba mẹ không ngại, nhưng là có khách nhân thời điểm nhưng thật ra không. Liên tính không phải người ngoài cũng giống nhau. Lâm A Di chuyên môn lại đây uy hài tử, tiểu gia hi cũng không thấy ngoại, thịt hô hô tiểu thân mình lăng lư. Thiệu Lăng, ai đúng rồi, A Hân, ta hôm nay cùng A Hiên nói một chút chuyện của ngươi nhi, hắn đáp ứng rồi, thiên ngươi an bài các ngươi công ty người trực tiếp đi tìm một cái trần biên đạo. Lê Thư Hân. Thiệu Lăng tiếp tục nói, bất quá A Hiên cùng ta để ra một cái kiến nghị. Lê Thư Hân, cái, ngươi có thể tài trợ bọn họ đài truyền hình một cái tiết mục trang phục dạng càng có thể mở rộng mức độ nổi tiếng. Hắn nói, ta cảm thấy A Hiên nói có điểm đạo lý, ngươi đừng nhìn hắn cũng chỉ là một cái người ngoài nghề. Nhưng kỳ thật người khác trừ bỏ chuyên nghiệp năng lực không được, mà khác đều được. Lê Thư Hân khỏe miệng rung rẩy. Ngươi sao biết hắn chuyên nghiệp năng lực không được? Thiệu Lăng một đốn, mau, nói, ta sẽ không xem à. Hắn kia cổ phiếu tài khoản lục như là tiểu cây cải dầu dường như. Lê Thư Hân, phúc. Thiệu Lăng, nói chính sự nhi. Lê Thư Hân. Thiệu Lăng, ngươi cảm thấy ta nói có hay không đạo lý. Hắn phân tích cấp Lê Thư Hân, ngươi hiện tại phải làm chính là mở rộng mức độ nổi tiếng. Nhưng là chính ngươi hẳn là cũng hiểu được, ngươi hiện tại mỗi cái thành thị đều mở chính mình cửa hàng kinh doanh trực tiếp là thập phần không khôn ngoan, ngươi tài lực cũng chống đỡ không tới. Nhưng là triệu tiêu thương, do đó ở các tỉnh thị nhanh chóng phát triển lên, liền thích hợp. Nhưng là nhân ra cái muốn xem ngươi cái nhắn hiệu, cái muốn gia nhập làm tiêu thương, ngươi đều đến cho nhân ra thuốc tan thần. Truyền thông là quan trọng nhất phân đoạn. Ta nói câu không, cái cá mặt có thể lừa kia nhiều người, một là bọn họ bỏ được tiền đề đầu tư. Nhị là bọn họ có vương phóng viên dạng truyền thông người bối thư, cho nên liền dễ dàng lấy được thành công. Hai hạng, chúng ta hoàn toàn có thể. Lê Thư Hân nghĩ nghĩ, gật đầu, người nói đúng. Nàng nói, cuộc họp báo kết thúc ta sẽ đến cầu thông sự kiện nhi. Thiệu lăng, người có thể đem sự kiện nhi làm lợi, ở cuộc họp báo nói hiệp ước đồng thời, đặt ở gia nhập thương trước mặt. Lê Thư Hân chần chờ, chính là đài truyền hình biên chúng ta còn không có bắt đầu nói, đoạn khi nội không có khả năng gõ định. Ca biên cô ý hướng gia nhập thương hậu thiên liền phải lục tục lại đây. Thiệu Lăng nhìn Tức phụ nhi, thầm nghĩ hắn Tức phụ nhi thật đúng là cái đơn thuần người a. Hắn lời nói thấm thía, lại có cái quan hệ đâu, ngươi có thể theo chân bọn họ bảo đảm ít nhất tài trợ một cái tiết mục, ít nhất bảo đảm một cái, ngươi không cần đi cố định, tỉ như ngươi nói ngươi nhất định sẽ tài trợ ngoại lai Tức phụ bản địa lang, ngươi nếu làm không được còn không phải là vi ước. Ngươi chỉ là nói một cái tiết mục, không cần không đã chết. Đến lúc đó cái không được còn có cái kia Đến lúc đó bàn lại bái. Chỉ cần ngươi làm dạng bảo đảm, liền nhất định là một cái trọng đại lợi. Ngươi có thể tài trợ tiện nghi một chút tiết mục. Có thể tài trợ trang phục, cũng có thể làm một cái tiết mục quan danh. Chút đều là mở rộng con đường. Lê Thư Hân nghĩ nghĩ, vô đầu, ngươi nói đúng, là ta tưởng quá phức tạp, kỳ thật sự kiện nhi không có tưởng kia khó. Thiệu lăng thất, vốn dĩ liền không có. Hắn nói, ngươi đem hắn làm lợi thời điểm, có thể ở hợp đồng đánh dấu tới, nhưng là muốn giống ta nói như vậy không cần cụ thể đến nào hẳn nhất. Bất quá cái nhưng thật ra không cần ta giản dò, luật sư quan là có thể nhắc nhở ngươi. Lê Thư Hân, kia nhưng thật ra. Hai vợ chồng thảo luận một phen, Lâm A Di ở làm mấy ngày đã thói quen, nhưng là Lê Thư Bình phu thê đó là trận mắt há hốc mồm Lê Thư Bình lâm vào thật sâu mê mang, cảm thấy chính mình sợ không phải đang nằm mơ, nàng mội mội xinh ý thế nhưng làm lớn sao. Đều có thể cùng đài truyền hình hợp tác. Nàng nuốt một chút nước miếng, nói, A Hân A. Các ngươi công ty hiện tại làm bao lớn rồi a Lê Thư Hân, ta dẫn ngươi đi xem xem. Lê Thư Bình kỳ thật đi qua, bất quá nàng đi qua vẫn là sớm nhất trang phục bán xỉ cửa hàng, cũng không phải là hiện tại cái thư lăng trang phục. Nàng lập tức gật đầu, ta phải đi xem. Nàng nói, ta muội mội có khả năng, ta còn có thể không đi xem. Lê Thư Hân lên, nói, kia chờ hạ cơm nước xong, đại tỷ cùng đại tỷ phu cùng chúng ta cùng nhau qua đi, chúng ta công ty hiện tại hẳn là còn có người. Tuy nói gần nhất có cái biến thái theo đôi độc thân nữ, thập phần không an toàn. Lê Thư Hân cũng luôn mãi cho bọn hắn công ty mọi người mở họp, nhất định phải chú ý an toàn. Nhưng là nhân trang phục cuộc họp báo quan hệ, đại gia tăng ca vẫn là nhiều. Chính, chúng ta có thể mua trà sữa qua đi xem bọn họ. Nhắc tới cái, Lê Thư Hân đột nhiên nói, đại tỷ, các ngươi cửa hàng cũng có thể bán trà sữa á cái hẳn là được hoan nên. Chúng ta công ty nữ hải tử mua đều mang nhiều. Tuy nói hiện tại mới cửu cửu hạng. còn không phải cái kêu marketing cuối mùa thu một ly trà sữa 20 sau, nhưng là bọn họ khoảng cách càng thành gần, cho nên trà sữa vẫn là bàn đến. Thích người không ít. a cái có phối phương ở bên trong đi. Lê Thư Hân, không khó á ta đều biết đến. Nàng nói, ta liền biết cái đại khái, đến lúc đó đại tỷ các ngươi chậm dãi điều chế, khẳng định có thể chọn khẩu vị. Ở thức ăn thượng, Lê Thư Bình xem như trong nhà nhất có thiên phú. Lê Thư Bình đối cái cũng tự tin, gật đầu, hành. Chờ ta nghiên cứu một chút. Nàng cảm khái, không nghĩ tới, một ngày kia ta cũng có thể có một nhà thuộc về chính mình nước đường phô. Lê Thư hướng tới, trước tiên cầu chúc đại tỷ thành công, tới nâng chén. Cụng ly. Vài người làm, Lâm A Di Kỳ, người trong tiệm không phải bán cá viên chiên. Sao là nước đường phô? Lê Thư Bình sử sốt, đừng nói nàng sử sốt, những người khác cũng sử sốt. Mọi người đều có điểm mê mang, ngay sau đó nghĩ đến quả nhiên là khu vực sai biệt. Bọn họ nước đường cửa hàng, bán cá viên trên vẫn là man bình thường, nhưng là ở nơi khác người xem ra liền không phải bình thường. Đương nhiên cũng có phần công tương đối nghiêm khắc, nhưng là giống dạng hôn bán nước đường phô, chính là man nhiều. Lê Thư Hân, bình thường lạc. Các ngươi thật là kỳ quái A. Nơi nào có A. Lâm A Di là không quá có thể lý giải, nàng chính là cảm thấy nước đường phô chính là bán nước đường, bất quá. Biên nước đường theo chân bọn họ bên kia nước đường cũng không phải một hồi sự, nàng liền bình tĩnh. Không hiểu được không hiểu được. Giống như là, thiệu sinh thiệu thái trong lòng, rau xanh định nghĩa cũng theo chân bọn họ không giống nhau. Liền, khu vực kém A. Lâm A Di suy nghĩ bay phi, uy cơm động tắc nhưng thật ra không có đỉnh, tiểu béo nhãi con ăn siêu thỏa mãn, vui vẻ, ăn. Bảo bảo ăn cơm thật. Một chút Lê Thư Bình cũng ngật đầu, nói, hiện tại hài tử không phải chúng ta khi còn nhỏ lúc ấy, ta nhớ rõ nhà ta hài tử khi còn nhỏ, ngươi cho nàng một cái táo đều là thiên đại đồ vật Ăn một đốn cháo đều vui mừng cầm chén ăn sáng trưng, chén xoát đều không cần xoát, hiện tại nhưng bất đồng. Hiện tại tiểu hài tử A, kêu ăn cơm đều phải đuổi theo, báo chí thượng nói kêu cái tới, kêu tiểu hoàng đế. Lâm A Di gật đầu, trong lòng xúc động, nàng so lê đại tỷ kỳ đại, càng biết đến. Hiện tại một nhà liền một cái hoa, tự nhiên là quý giá, lại nói hiện tại nhật tử. Kêu nhưng thật ra, lê thư hân nhưng thật ra mị mị xoa xoa nhi tử khuôn mặt, nói, chúng ta bảo bảo ngoan, đương nhiên muốn quý giá lạc Tiểu béo nhái con, ha ha ha. Thiệu lăng ăn xong rồi, dựa vào trên bàn cơm, khai tivi biên đại gia nói chuyện thiếm, biên xem tivi Nhất tâm nhị dụ. Hán ấn điều khiển từ xa, khi, đột nhiên ngừng lại, là lâm thành địa phương kịch bản mà tin tức, trong tivi hiện người, thình lình đúng là Thiệu lăng nhận thức người. Thiệu gia thôn không ít người đâu, bọn họ đều tụ tập ở ca mạt công ty cổng lớn, một đám biểu tình kích động. Hán dừng ấn điều khiển từ xa động tác, trong tivi người đều chật vật. Hiện trường cũng là một đoàn hôn loạn, một cái phóng viên dơ mịt rổ phổn, đứng ở TV màn hình trước, nói, các vị người xem, ta là bổn đài phóng viên tiểu mầm, mà ta hiện tại nơi địa phương, đúng là cả mặt du lịch đầu tư công ty tổng bộ. Theo chúng ta nhìn đến, hiện tại đang đứng ở một loại hôn loạn trạng thái. Mà chúng ta biết, cả mặt đã đề cập đến phi pháp góp vốn bị niêm phong, mà cả mặt tuy rằng bị niêm phong, chút người bị hại tiền còn không có lấy về tới. Hiện tại làm chúng ta phỏng vấn một chút còn tại hiện trường đau khổ chờ đợi người bị hại, vị người bị hại là đến từ chính thiệu gia thôn một vị người đầu tư. Lê Thư Bình hai vợ chồng lập tức nóng nảy, chạy nhanh bắt lấy Lê Thư Hân truy vấn, các người đầu tư không? Các người có hay không đầu tư cái gạt người đồ vật? Nhưng đừng mắc như bị lửa A. Lê Thư Hân chạy nhanh trở tay giữ chặt tỉ tỉ, không có việc gì không có việc gì, chúng ta không đầu. Chương 61 cứu người canh 3 hợp nhất. Lê Thư Hân bọn họ phu thê không có đầu tư. Cái này làm cho Lê Thư Bình hai vợ chồng sát sát thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ muội muội cùng mội phu mắc mưu bị lừa, hiện lừa à, là tầng không nghèo, sách theo lưu tinh chủ y ném các hoa nhi vừa lơ đãng liền có người bị tập trung. Lê Thư Bình nhưng không hy vọng chính mình muội muội cũng hám sâu trong đó. Vỗ ngực nói, hảo không có việc gì, các ngươi này nếu là đầu tư, ta thật đúng là muốn hủ chết. Lê Thư Hân cười khúc khích, nói, đại tỷ A, ngươi xem ta như là ngốc sao. Lê Thư Bình, Này trong tivi không phải đều nói như vậy, bị lừa đại đa số là thiệu gia thôn. Lê Thư Hân, bọn họ cũng là chúng bấy dập. Vài người không nói chuyện thiếm, chuyên chú nhìn tivi trong tivi nội dung càng thêm thâm nhập, thình lình, nhị mợ mặt liền hiện, khóc rơi lệ đầy mặt, bờ lạ bờ lạ, ta đây là đổ tám bối múc A, nhà của chúng ta phá bỏ và di rời tiền A, ta khuê nữ ta cũng chưa bỏ được cấp, ta đây liền bị lừa A này tang lương tâm, quả không phải bị chảo, chúng ta chưa chừng còn có thể đầu nhập đâu, ô ô ô, Lê Thư Bình xem không đành lòng, quay đầu hỏi, ta nhớ rõ đây là nhà ngươi hàng xóm đi. nay bị lừa không ít đi. Lê Thư Hân biết nhị mở đầu tư bao nhiêu tiền, nói, nhà hắn đầu tư một vạn đồng tiền. Lê Thư Bình hít hà một hơi, nói, nhiều như vậy. Lê Thư Hân lắc đầu, này hẳn là ít nhất, bọn họ cả mặt loại kém nhất là 1.000 hắn đầu tư hẳn là ít nhất. Lê Thư Bình lại đào hút một ngụm khí lạnh, Lê Thư Hân nhìn đại tỷ trong mắt chuyển động, nghĩ đến tổ tiên một sự kiện nhi. này Đại tỷ cũng bị đã lửa gạt. Lập tức cũng nhân cơ hội cấp đại tỷ phổ cập khoa học. Trên đời này nhưng không có sao nhiều trên trời rớt bánh có nhân chuyện này. Nhưng phạm là chuyện tốt nhi mạo trước mắt. Thật đúng là phải hảo hảo châm trước một chút. Cả mặt này, mặt khác nhóm trong lòng hẳn là cũng hiểu rõ nhi thứ này không tốt lắm. Bất quá vẫn là tâm tồn may mắn thôi. Muốn nói lên, còn có bên đâu, ta còn nghe qua bên âm hưu. Lê Thư Bình chờ mội mội nói hạ. Lê Thư Hân, ngươi nghe qua Kim Phật âm sao Chính là có người ngươi trước mặt rất một cái tiểu kim Phật, ngươi nhìn đến nhặt không nhặt. Mặc kệ ngươi nhặt không nhặt, lúc này sẽ có người đoạt ngươi phía trước nhặt lên tới, sau đó lập tức giữ chặt ngươi, nói ai gặp thì có phần, phân ngươi một nửa nhi. Chỉ cần ngươi có một chút lòng tham, liền sẽ nhập bộ nhi. Nếu muốn phân một nửa nhi, sao tự nhiên là một người muốn kim Phật một người đòi tiền. Ngươi này có thể giả sưng mang theo kim Phật ngân hàng lấy tiền không, cái này thả ngươi nơi này, sau đó lấy tiền, đến lúc đó cho ngươi tiền. Hắn lấy kim Phật. Đương nhiên, trung gian khẳng định muốn bẻ xả mấy phen, sẽ không làm sự tỉnh quá mức thuận lợi. Này ngươi sẽ càng thêm tin tưởng chuyện này nhi là thật sự. Kim Phật thả ngươi nơi này nhưng không yên tâm, trên người của ngươi cái gì đồ trang sức muốn áp hắn nơi này. Hắn mới dám tiến ngân hàng lấy tiền. Hảo, quả gặp được cái càng lòng tham không nghĩ đòi tiền liền muốn kim Phật, sao bị lừa càng nhiều. Hắn liền cầm kim Phật chờ ngươi ngân hàng lấy tiền, hắn lấy tiền ngươi lấy kim Phật. Chờ ngươi về nhà lúc sau mới hiểu được ngươi kim Phật là cỡ nào dạ. Nhạ, ta còn dùng tiếp tục giảng sao? Kim Phật ta kim vòng cổ A, kim vòng tay A, này đó đều là tùy đổi thành. Lê Thư Bình, này sao như vậy có thể gạt người? Này 20 năm sau tin tức phát đạt lúc sau mọi người đều biết tâm hưu, lúc này thật đúng là không quá bị người biết được. Lê Thư Hân cũng là nhìn đến đại tỷ mới nhớ tới, tổ tiên đại tỷ liền đã từng bởi vì cái này kim Phật tâm hưu bị đã lừa gạt một lần. cái thời điểm Đại tỷ đúng là thiếu tiền, vịnh nghi chung chuyên nhận thức không đáng tin cậy tên quân đồ, chính mình trong xưởng công tác, đại tỷ phu đi theo thiệu lăng cùng nhau công trường làm việc nhi, ngày thức khổ Bước thiết yêu cầu một số tiền, nhất thời lòng tham liền vào cái này âm yêu. Lê Thư Hân vang lên chuyện này nhi, liền nhớ tới đại tỷ tê tâm liệt phế tiếng khóc. Có một số việc ngươi cảm thấy ngươi đã không quá nhớ rõ, nhưng là chỉ cần kích phát đến cái gì điểm, liền phần phật một chút tất cả đều nghĩ tới, Lê Thư Hân nhớ tới đại tỷ năm đó bị lừa Lập tức cấp nói lên, lại nói, còn có trúng thưởng âm hưu, cái này cũng là thực dễ dàng lừa đến người. Lê Thư Hân biết đến âm hưu nhưng nhiều, lại tiếp tục nói, còn có bệnh viện ngẫu nhiên nghe nói thần bí lao trung ý thì âm hưu. Cảm thấy mua một tặng một, nhiều cấp đại tỷ giảng một giảng, biết đến nhiều, đại tỷ liền không đến mức mắc hưu bị lừa. Muốn nói lên, này chịu quá trọng đại kích thích, tự nhiên là không tin bất luận cái gì âm hưu, cái thời điểm di chứng chính là xem người hướng hỏng rồi xem, thiệu lăng cũng là, đối người phòng bị khẩn. Nhưng thật ra đại tỷ này thiện lương, ngược lại là thực dễ dàng dâm hố. Như là bệnh viện ngẫu nhiên gặp được một cái đại thẩm, biết một cái thập phần lợi hại lao chung ý đi Cái này cũng là đại tỷ tao ngộ, lúc ấy bị bệnh, đại tỷ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cha thiếu chút nữa bị lừa, hảo bị thiệu lăng kịp thời phát hiện. Lê Thư Hân bờ lạ bờ lạ, sinh động như thật. Lê Thư Bình Chu Đại Cường hai vợ chồng nghe được trận mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Lê Thư Hân còn có Thiệu lăng một chén nước phóng lê thư hân trước mặt, lê thư hân một ngụm làm, phu thê ăn ý mười phần, tiếp tục bỡ lá bỡ lạ, lại liên tiếp nói vài cái, đừng nói là lê thư bình phu thê, ngay cả một bên lâm a di đều ngốc. Tự nhận là chính mình các gia làm người giúp việc cũng coi như là kiến thức rộng, rãi chính là thật đúng là chưa từng nghe qua nhiều như vậy, trăm triệu không nghĩ tới, trên đời này phiến nhiều như vậy. Như vậy hiểm ác, này cũng quá dọa người a Khâm phục nói, thiệu thái, ngươi biết đến cũng thật nhiều. Lê Thư Hân nhấp môi, cảm thấy chính mình giống như biểu hiện có điểm nhảy, bất quá, không quan hệ, có thể giải thích. Lê Thư Hân làm một bộ lời nói thâm thiết trạng, nói, ta đương nhiên biết ta, ta sớm nhất là bán thị trường biên A, ai có thể có chúng ta này đó làm buồn bán tin tức linh thông A còn có một ít nhằm vào thương hộ âm yêu, ta cũng chưa ràng đâu. Thật doan người. Lê Thư Hân, chúng ta trên lầu chính là có một nhà tương đương có danh tiếng luật sở, ta một cái bằng hữu liền biên công tác, đây là bắt không được người hố lửa lửa còn có có thể bắt được người hố lửa lửa, cũng không ít đâu. Còn có một ít chính là thân thích lửa thân thích, nghỉ lễ trang bệnh nặng vay tiền, dù sao chính là da mặt dày không còn. Chu Đại Nương, tuy rằng ngươi không, nhưng là ta nội hàm chính là ngươi. Người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Lê Thư Bình Phun Tảo. Lê Thư Hân ý vị thâm trưởng thật sự có Nga, đến lúc đó chính là thiếu tiền chính là đại gia. Nay thật đúng là không giả, chúng ta ở nông thôn liền có nảy chuyện này. Lâm A Di đã mở miệng Thực nhận đồng Lê Thư Hân nói, mấy cái nữ đồng chí nói lên này đó, thật là nam nhân đều cắm không thượng miệng. Lê Thư Hân là lực đội hình, ta và các ngươi giảng. Ai, ai ai, kinh ngạc nhìn trong TV người, chấn kinh rồi, này không phải tống lão bản. Cái bắt đầu liền theo chân bọn họ cửa hàng bất hòa, còn móng heo trần chân heo ca. Liền cái này mặt hàng, còn tưởng thương trường chèn ép đâu, thật là không biết xấu hổ. Hắn cũng là cả mạt người bị hại. Lê Thư Hân chấn kinh rồi, nói. Người này khoảng cách cả mặt cách xa vạn dằm xa, cũng có thể mắc như bị lửa sao. Thiệu lăng bình tĩnh, có lẽ có người chính là điểm mối Lê Thư Hân nhìn Thiệu lăng liếc mắt một cái, nga một tiếng. Tống lao bản trương tranh chua mặt trong TV càng là không cái xem, vốn dĩ liền xấu, còn than thở khóc lóc. Không có người bị hại làm người đồng tình cảm giác, ngược lại là làm người cảm thấy không rét mà run. Lê Thư Hân chưa bao giờ đồng tình người này. Người này cũng không phải cái gì thứ tốt. Chỉ chú ý liếc mắt một cái. Liền không hề chú ý, hỏi Thiệu Lăng, cả mặt người đều bất lại, sao bị lừa người bị hại tiền vốn có thể trở về đi. Bọn họ bị trảo thực kịp thời, khẳng định có thể trở về một bộ phận, nhưng là này đều hơn nửa năm, bọn họ hẳn là cũng tiêu xài không ít. Ai biết có thể hồi mấy thành. Nói lên chuyện này nhi, Thiệu Lăng nhưng thật ra thiệt tình nói, người trong thôn thật là nên cảm tạ lao thư ký, tuy rằng người trong thôn luôn là ghét bỏ lao thư ký quản Đông Quảng Tây. Nhưng là quả không có lao thư ký siêng năng bên trong nghe cái này thám tính cái, lại cấp thiệu kiệt mật báo nhi, cả mà sự phát càng vãn. Bọn họ tiền truy hồi tới khả năng tính càng thấp. Hiện có thể sớm sự phát, cũng là lao thư ký cùng thiệu kiệt thật sự để bụng. Lao thư ký làm việc, nhất quán là vì thiệu gia thôn, bọn họ này một đám người trẻ tuổi không hiểu cái gì từ đường không từ đường, cái gì thiệu gia này một mạch thịnh vượng. Nhưng là lao thư ký tuổi này người, hắn chính là thực trăng. Lê Thư Hân nhỏ giọng Ta thật sự không hiểu lắm. Tức là lại tới một lần, Lê Thư Hân cũng không hiểu lão nhân gian này sứ mệnh cảm cùng đối huyết mạch nhất tộc tình cảm. Thiệu Lăng lắc đầu, ta cũng không hiểu. Bọn họ không hiểu, so với bọn hắn lớn hơn một chút Lê Thư Bình Phu Thê cũng không hiểu. Đại gia cùng nhau nhìn về phía Lâm A Di, này tiếp xúc lâu rồi mới hiểu được, nguyên lai like Lâm A Di là bác người, Lâm A Di xua tay, chúng ta bắt càng không chú ý cái này. Lê Thư Hân lại hỏi, người đều bắt. Thiệu Lăng, đều bắt. Vương phóng viên Thiệu bằng những người này đều phối hợp điều tra, còn không có làm về nhà đâu. Ai không phải, Tô Tuyết Liên gần nhất vẫn luôn vội này đó a không cùng ngươi nói. Lê Thư Hân lắc đầu, không, ta gần nhất vội cuộc họp báo à, cũng chưa thấy, nguyên lai like hắn vội vàng cái này. Cái này ngốc nữ nhi. Chính nghĩa nữ a Lê Thư Hân ghét bỏ quét Thiệu Lăng liếc mắt một cái, nói, ngươi miêu tả thật không dễ nghe, ngươi liền không thể nói luật chính tiếu giai nhân. Thiệu Lăng yên lặng nhìn Lê Thư Hân, quay đầu nôn một chút. Lê Thư Hân nắm tay hầu hạ. Người này Nga. Lê Thư Bình bật cười, các ngươi hai cái A, đều là hải ba mẹ, còn như vậy hải khí. Lê Thư Hân, ta vô tội, là hắn nôn ta. Thiệu lăng không phủ, ngươi liền nói luật chính tiếu giai nhân, ai nghe xong không nôn. Lê Thư Bình bật cười lắc đầu, này hai cái hải A. Đúng rồi, không phải muốn ngươi công ty nhìn một cái. Hiện sao? Thời gian thoạt nhìn cũng không còn sớm, Lê Thư Bình đêm nay là muốn Lê Thư Hân ra đối phó một đêm. Cho nên cũng không nóng nảy hồi, nay không còn niệm Lê Thư hơn bọn họ công ty nhìn một cái. Lê Thư Hân, đương nhiên a dù sao khi nào đều không mượn Đứng dậy, đẩy đẩy Thiệu Lăng, lặp. Bảo bảo sao? Bảo bảo. Bảo bảo đã sớm cơm nước xong không thấy. Nho nhỏ nhân nhi đã chạy chơi đùa, Thiệu Lăng để lại Lê Thư hơn tay, nói, bảo bảo liền không được đi. Đã trễ thế này, chậm trễ bảo bảo ngủ. Lê Thư Hân, đảo cũng là Nhà bọn họ bảo bảo buổi tối ngủ thời gian chính là thực đúng giờ, quá muộn, tiểu gia hỏa Nhi liền khiêng không được lại. Lâm A Di, ngươi chiếu cố một chút bảo bảo đi ngủ sớm một chút, không cần chờ chúng ta. Lâm A Di, tốt. Lê Thư Hân phu thê lãnh đại tỷ bọn họ môn, Lê Thư Hân phái toán niệm, đại tỷ, về sau các ngươi cửa hàng khai trương, khẳng định rất bận rộn, phòng trưng ngươi cũng không có gì đã đến giờ chỗ xem náo nhiệt, khai trương phía trước, không đến chỗ nhìn xem đi. Lệnh Thư Bình xoa tay, không cần không cần. Có cái gì nhưng nơi nơi xem, còn không phải đều một. Lâm Thành cùng bằng Thành lại không kém chỗ nào. Lê Thư Hân không nhịn cười tới, này Lâm Thành cùng bằng Thành cũng không phải là không kém chỗ nào, mà là kém nhiều, phồn hoa trình độ liền hoàn toàn bất đồng. Lê Thư Bình, vẫn là sớm một chút khai trương. Nhà hắn chính là người thường ra, tiền cũng không phải rất nhiều, tuy nói trước kia hai vợ chồng đều là công nhân, nhưng là tiếp tế hai cái muội muội bà bà còn luôn là tới đào tiền, cho nên tích cóp xuống dưới cũng không nhiều lắm. Sau lại bọn họ xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, tiền lương khai thực không ổn định, từ cách nguyệt đến cách 2 tháng, lại sau lại nửa năm không trả tiền lương. Tuy nói cái thời điểm rốt cuộc cũng sẽ khai, nhưng là kéo đến quá lợi hại. Tiền lương cũng chính là ăn ăn uống uống sinh hoạt dùng, căn bản một phân tiền đều tích cóc không xuống dưới. Nghỉ việc thời điểm, bọn họ trong tay chỉ có tiền tiết kiệm vẫn là ta muội cùng tiểu muội còn tiền, tức là này một năm bày quán lại nhiều tích cóc điểm tiền, bọn họ cũng là trong lòng không đạp, hai vợ chồng đều có đối tương lai mê mang Nhưng là nhưng cũng biết, cần thiết dũng cảm tiến tới. Lê Thư Bình, nghỉ ngơi cái gì, ta chỗ nào cũng không nghỉ xem, liền tưởng nhiều tránh điểm tiền, nhiều tránh điểm tiền lòng ta đạp. Nhà hắn còn có nữ nhi niệm thư đâu, tiền cũng không phải là không ít. Lê Thư Hân cười tới, nói, hảo. Người một nhà mở cửa xe, Lê Đại Tỷ hỏi, các người bên này lái xe quá, muốn bao lâu a Lê Thư Hân, nửa giờ đi. Cười nói, này quả làm tàu điện ngầm còn có thể mau một chút. Nhà của chúng ta bên này cũng có vừa lúc chạm. Bất quá ta cảm thấy lái xe cũng Lê Thư Bình, chính mình có cái xe xác, hơn nữa cũng tỉnh tiền A. Lê Thư Hân dừng một chút, cười cười, ừ một tiếng. Bọn họ lái xe công ty, Lê Thư Bình nói, này bằng thành phổn hoa chính là tương đối hảo. Đại buổi tối cũng náo nhiệt, lâm thành thời gian này trên đường cơ hồ liền không có người nào. Lê Thư Hân nhìn xem đồng hồ, nói, mới 9 giờ nhiều. Đã 9 giờ nhiều. Hai người đối 9 giờ. Ý tưởng chính là hoàn toàn không đồng nhất. Lê Thư Hân một đường chạy đến bọn họ công ty dưới lầu, liền thấy trên lầu còn có rất nhiều gia công ty đều đèn sáng, Lê Đại Tỷ lại lần nữa cảm khái lên. Quả nhiên, Lê Thư Hân bọn họ công ty đều có vài cá nhân tăng ca đâu mắt thấy Lê Thư Hân mua trà sữa lại đây. Vui vẻ trầm trồ khen ngợi. Lê Thư Hân lãnh Lê Đại Tỷ phu thê nơi nơi tham quan, Lê Đại Tỷ là lần đầu tiên lại đây. Đừng nhìn Lê Đại Tỷ biết Lê Thư Hân bọn họ hiện không thể so từ trước, nhưng là biết cùng tận mắt nhìn thấy lại là thực bất đồng. Trước kia chính là biết muội muội cùng muội phu động rời có tiền, nhưng là hiện nhìn này một tầng, chỉnh ra công ty đều là muội muội, xem muội muội ánh mắt nhi đều không đồng nhất, cảm động nói, ngươi sao lợi hại như vậy đâu? Nhà chúng ta, ngươi cùng tiểu muội đều là có thể sống có khả năng tính cách. Lê Thư Vân cười, đại tỷ cũng một a, bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền tìm đến lộ. Lê Thư Bình bật cười, còn không phải các ngươi phu thê chỉ điểm ta. Lời này nếu là nói như vậy, Lễ Thư Vân là không nhịn Nói, chúng ta chỉ điểm, cũng muốn ngươi làm quyết định A, lại nói, cũng muốn ngươi sẽ làm cá viên trên A. Lê đại tỷ khó được tự tin vài phần, tay nghề của ta sắc không tồi. Lê Thư Hân cười tới, ôm lấy đại tỷ. Bọn họ tỷ mội nơi nơi nhìn nhìn, thiệu lăng lãnh đại tỷ phu phòng họp hút thuốc, đại tỷ phu hàm hậu cười, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời A. Thiệu lăng, ta tức phụ nhi chính là tương đối có khả năng. Đại tỷ phu đừng nhìn cờ, cũng là che chở tức phụ nhi, gật đầu. Ta tức phụ nhi cũng là lợi hại. Ta tức phụ nhi thực có thể kiếm tiền. Ta tức phụ nhi cũng có thể. Lê Thư Hân bọn họ tỉ muội vừa lúc lại đây. Lê ra tỉ muội Các ngươi cũng thật hành. Lê Thư Hân lãnh đại tỉ nhìn một vòng nhi, cũng không lại công ty ở lâu, bất quá lâm phía trước nhưng thật ra cùng mấy cái còn tăng ca công nhân nói. Các ngươi cũng đừng đã chế thế này, chạy nhanh đi, quá muộn ta không yên tâm. Trong đó một cái cao gầy tiểu hỏa vỗ bộ ngực nói, lão bản, ta đâu? Yên tâm. Lê Thư Hân cười, ngươi xong quyền khó địch bốn tay hảo sao, đường tưởng rằng người nhiều liền không sao cả. Chạy nhanh sớm một chút tan tầm. Mọi nơi nhìn nhìn, nói, gì? Hãyn đi đâu? Hôm nay thế nhưng không tăng ca. Bọn họ công ty nhất có thể cuốn chính là ông địch, ai đều so ra kém. Không, Lê Thư Hân thật đúng là rất kinh ngạc. Hãyn đi tì cuộc họp báo nơi sân, nói muốn kiểm tra một chút hiện trường chi tiết. Lê Thư Hân vừa nghe lời này, hơi hơi như mày, nói, vùng ngoại thành. Vì tỉnh tiền, bọn họ lựa chọn nơi sân là vùng ngoại thành một chỗ nghệ thuật quán, khoảng cách thị nội vẫn là có điểm xa. Lê Thư Hân thập phần không yên tâm, chạy nhanh hỏi, ai cùng cùng nhau? Hình như là cùng Trần Trân cùng nhau đi. Lúc này còn không có tiểu đinh ngằng đầu, nói, không đi, Trần Trân cùng ta nói buổi tối hẹn người a Trần Trân hẹn người. Lê Thư Hân lập tức hỏi, vương địch khi nào? 4-5 giờ chung thời điểm, còn nói có thể đuổi kịp nhất vãn một chuyến xe tuyến đâu? Ta cấp vương địch điện thoại. Lúc này Lê Thư Hân cũng không nói cái gì hẹn đi, mặc danh, có điểm không yên tâm vông địch. Nếu là bọn họ tìm ra nghệ thuật quán thật sự có điểm thiên liền tính gần nhất không có gì kẻ bắt cóc sự tình, Lê Thư Hân cũng không yên tâm làm vông địch một người. Càng đừng nói, gần nhất cái biến thái đều là vùng ngoại thành hoặc là trong thành thôn này mà hành. Bắt thông vông địch điện thoại. Thật dài thời gian không ai tiếp điện thoại. Lê Thư Hân, Ngoa Tào. Bên này cũng có người khác cùng trần trần qua điện thoại, ngừng đầu nói, Lê Tổng. Trần Trân là cùng ông địch cùng nhau nghệ thuật quán, bất quá buổi tối còn có việc nhi, liền trước tiên. Ta lại cấp tiểu điền điện thoại, ông địch cũng không hồi chỗ ở đâu. Lê Thư Hân, Thảo. Lê Thư Hân không nhịn xuống nói một câu thô tục, nói, ta lái xe vùng ngoại thành tiếp. Chỉ mong ông địch không cần khó sao điểm bối. Lê Thư Hân quả hiện thấy ông địch, khẳng định là muôn mắng, cùng nói chú ý an toàn, nói không ngừng một lần. Người này nhưng thật ra như gió thoảng bên hai, này con mẹ nó không phải đánh cuộc vật khí. Thiệu Lăng, đi, chúng ta lái xe hướng nghệ thuật quán, ngươi cũng tiếp tục điện thoại. Lê Thư Hân, Hảo. Lê Đại Tỷ, các ngươi đừng lo lắng, đừng chính mình hù dọa chính mình, chúng ta cùng nhau. Lê Thư Hân, các ngươi cũng chạy nhanh tàn tầm hồi. Lê Thư Hân dặn dò một câu, bay nhanh xuống lầu, nhưng là di động nhưng vẫn không có đỉnh bắt điện thoại. Lúc này đây là Thiệu Lăng lái xe, hắn xe khai thật sự mau. Lê Thư Hân bắt điện thoại động tắt nhưng thật ra không có đỉnh, nói, vông địch thật là tức chết ta Liên lúc này, Lê Thư Hân vẫn luôn bắt điện thoại rốt cuộc chuyển được. Lê Thư Hân, Vương Địch. Vương Địch, Lê Tổng. Lê Thư Hân đổ gặp xuống, ngươi chỗ nào đâu, là còn nghệ thuật còn sao. Có phải hay không liền ngươi một người? Ta hiện lái xe lại đây tiếp ngươi. Vương Địch lúc này chạm đèn đường hạ, vùng ngoại thành bên này thời gian này đã thử can tĩnh. Cuối cùng một chiếc xe bít đã, Vương Địch chính chờ thuê xe. Bất quá có lẽ là bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh. Vẫn luôn đều không có chờ đến thuê xe Ta nghệ thuật quán đại môn không xa chạm xe bít điểm, ta chạm đèn đường hạ đâu, ta chính mình một người, một không cẩn thận liền vội xong rồi này cũng là có điểm sợ hãi, nhưng là nghe được Lê Thư Hân thanh âm mạc danh liền có chút an tâm lên, nói, ta muốn ngăn một cái thuê xe, nhưng là vẫn luôn không gặp phải. Lê Thư Hân nhịn xuống chính mình phát hỏa xúc động, nói, ngươi liền chạm, không cần hẻo lánh mà, liền chạm đèn đường hạ, chúng ta bên này quá còn phải trong chốc lát. Hảo, ta biết. Ngươi biết cái giam A, đừng cho ta loạn. Lê Thư Hân cảm thấy chính mình thật là giàu thúi ruột Rõ ràng đều dặn dò qua Bất quá Lê Thư Hân vẫn là nói Khai nhanh lên Thiệu Lăng, Hảo Hắn nói, ngươi đừng lo lắng Lê Thư Hân, ta chỗ nào có thể không lo lắng à Hiện đều 11 giờ Ngươi nói vông địch người này Ngày thường nhìn sao hiểu rõ như người Như thế nào liền làm cái này không số nhi chuyện này Thiệu Lăng suy nghĩ một chút Đại khái là minh bạch vì cái gì vông địch sẽ này Vông địch bình thường hoàn cảnh quan hệ Đại khái là quá không có tồn cảm, hiện có thể chứng minh chính mình, có thể kiếm tiền, có thể làm tốt, là nhất liệu mạng công tác. Đại khái chính là một cái công tác lớn hơn thân tình cùng tình yêu người. Bởi vì mấy thứ này bên trong tìm không thấy ấm áp, cho nên chỉ nghĩ làm tốt công tác. Thiệu lăng vô vô lê thư hơn tay, nói, không có việc gì. Lê thư hân, hi vọng không có việc gì. Đại buổi tối, ai có thể yên tâm hạ A. Mà lúc này, vương địch treo điện thoại. Lúc này mới phát hiện này có mấy vài cái chưa tiếp điện thoại, phía trước di động điều thành chấn động, thế nhưng quên triệu hồi tới. Vương địch điều vừa lúc, nguyên bản một cổ sợ hãi chậm rãi giảm bớt không ít. Mùa hè buổi tối, phong đều là ấm hô hô, vương địch chạm đèn đường hạ, không ngừng thăm dò nhìn xung quanh, lúc này cũng hiểu được chính mình làm việc nhiều không đáng tin tệ. Biết rõ gần nhất không an toàn, còn không nhiều lắm lưu tâm. Hiện chính mình sợ hãi, còn làm những người khác đi theo lo lắng. Nhìn xung quanh xa, lại không có phát hiện. đèn đường đối diện âm u chỗ, có người một đôi tối tăng mắt nhìn chằm chằm vào, nhìn hảo nửa ngày, người tựa hồ hạ quyết tâm, ném xuống tàn thuốc, tính quá đường cái. Bất quá hắn nhìn sáng ngời đèn đường, lại nhìn rộng lớn đường cái, hơi hơi như mày. Hắn tả Hữu nhìn một cái, người này nếu là theo, hắn nhưng thật ra không lo lắng, đằng trước liền có một cái đại quẹo vào nhi, hắn hoàn toàn có thể tầm mắt cũng nhìn không thấy mà vòng đến phía sau. Nhưng là người này liền chạm đèn đường hạ bất động, mặc kệ như thế nào quá đều là thập phần rõ ràng. Hắn có trần chờ trong chốc lát, rốt cuộc, tới rồi ven đường, làm bộ dường như không có việc gì muốn qua đường cái. Người này vừa hiện lộ đối diện, vương địch tâm một chút liền nhắc tới tới, Lê Thư Hân cả ngày nhắc nhở bọn họ, vương địch nơi nào có thể không khẩn trương. Hơn nữa đại Nhật thiên, người này thế nhưng mang theo một cái khẩu trang, gắt gao nhìn thẳng cá nhân, lập tức đào di động, bắt thông Lê Thư Hân điện thoại, Lê Thư Hân cũng là dây tiếp. Lê Tổng, các ngươi còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Có cái ăn mặc một thân hắc mang khẩu trang nam nhân đường cái đối diện lại đây. Nơi này là vùng ngoại thành, hơn nữa đã trễ thế này, vốn dĩ nên không có gì người, nhưng là cái này quái dị nam nhân lại thiên là đột nhiên mạo tới, vông địch nơi nào có thể không tâm sinh cảnh giác. Nhìn về phía cá nhân, khẩn trương đến không được, nói, chỉ có thể xem người này một đôi mắt xếp nhì, khác xem không, quả ta sự, nhớ rõ, một em mở 75 tả hữu trung đẳng dáng người tóc hối của mắt xếp. Lê Thư Hân, ngươi cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận. Lê Thư Vân lúc này cũng khẩn trương lên, hoảng loạn lên, "Ngươi, dùng sức khắp chính mình một chút, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, ngươi đừng thần trương, người này không nhất định là người xấu, quả là người xấu, ngươi lưu hành quan sát hắn đặc thủ." "Khắc, tận lực bảo mệnh." "Không có gì, so mệnh quan trọng. Không có bất luận cái gì sự." "Ngươi kiên trì một chút, chúng ta lập tức đến, chúng ta lập tức liền đến." Lê Thư Vân không ngừng vỗ Triệu Lăng, nói, "Nhanh lên, mau một chút." "Thực nhanh." Chúng ta khoảng cách nghệ thuật quán không xa. Thiệu Lăng cũng căng thẳng thần kinh, tốc độ xe lại gia tăng. Điện thoại đầu hung địch mắt thấy cá nhân thật sự buôn chính mình lại đây, đã đem trong bao phòng thân chủỷ thủ đảo tới, ngươi làm gì? Ngươi ly ta xa một chút, ngươi khai. Vùng địch thanh âm rất lớn, nhưng là lại không có quát lớn chủ cá nhân, Lê Thư Hân liền nghe biên truyền đến a một tiếng thét trói thai, điện thoại lập tức chật đức. Lê Thư Hân, thật con mẹ nó, càng sợ cái gì càng ngảy cái gì. Trong xe bốn người đều đã khẩn trương đến không được. Lê Thư Hân nước mắt một chút liền rơi xuống. Thiệu Lăng, không có việc gì, qua cái này giao lộ là được. Lê Thư Hân gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, cơ hồ là cầu nguyện một, hy vọng ông địch không cần có việc, hy vọng không cần có việc. Xe khai đến bay nhanh, Thiệu Lăng cơ hồ là phi vung đôi, quả nhiên, sáng ngời đèn đường hạ, một người nam nhân chính kéo tún vông địch, vông địch lúc này đã liền phải ngăn cản không được, cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời đại ý thế nhưng sẽ gặp được như vậy đáng sợ sự tình. Trong đầu hiện chỉ có một ý niệm, không thể làm người này thực hiện được. Nguyên nhân chính là này, người này lại đây trong nháy mắt, vương địch liền chuẩn bị tốt ớt bột dương quá, chuẩn bị thời điểm chính là có bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới thế nhưng thật sự dùng tới, cũng đúng là bởi vì cái này, người này mới không sao dễ dàng lập tức thực hiện được. Bất quá vương địch nơi nào là đối thủ của hắn, hắn tức là bị dương ớt bột cũng thực mau chế phục vương địch. Vương địch biết, chính mình tuy rằng chưa thấy qua người này diện bạo, đã thấy người này một ít đặc thù. Căn bản không có sống hạ khả năng, đúng là bởi vậy, chỉ có thể kéo dài thời gian ra sức chống cự. Tức là bị bắt được, cũng vẫn luôn dây rủa người này đau đã hoa bị thương vông địch cánh tay, vông địch tâm càng thêm trầm xuống, liền lúc này, một chiếc xe lái qua đây. Vông địch không dám nghĩ có phải hay không lê thư hân, nhưng là lại vẫn là liều mạng chống cự, vông địch nắm chặt thời cơ dùng sức đẩy, một cổ tà lực nhưng thật ra đem người đẩy, thiệu lăng vốn dĩ đã giảm tốc độ muốn hạ hỗ trợ, lúc này nhưng thật ra nhìn đến người này bị đẩy mạnh đường cái Hắn xe trực tiếp đụng phải thượng. Tốc độ xe không mau, người bị đụng phải một cái chính, không nghiêm trọng, cả người sau này lăn hai cái vòng, hắn bị đèn xe một chiếu, giơ tay một chán mắt, híp mắt nhìn đến trong xe ít nhất có hai cái trắng hắn, cơ hồ không coi chần chờ, dãy rủa liền bay nhanh xoay người liền chạy. Vương Địch vừa thấy người chạy, cả người sủi lơ mà. Lê Thư Hân bay nhanh mở cửa xe, chạy vội quá, Vương Địch. Vương Địch rốt cuộc cũng chỉ là hai mươi mấy tuổi nữ hài, nhìn đến Lê Thư Hân oa một tiếng gấp tới, nói Ta gặp được giết người phạm vào. Ôm chặt lấy Lê Thư Hân không bỏ, hoa hoa khóc, ta sợ quá, ta thật sự sợ quá. a Lê Thư Hân bố, nói, chớ sợ chớ sợ, ta tới, ta tới không có việc gì. Lúc này cũng cảm giác được ông địch cánh tay thượng miệng vết thương, nói, ngươi cánh tay bị thương. Thiệu lăng còn có Lê Đại Tỷ Phu thê lập tức đều tiến lên, Lê Thư Bình nhìn cô nương này so với hắn nữ nhi không lớn rất nhiều, đau lòng ôm lấy, nói, không có việc gì, không có việc gì. Hảo hài không có việc gì. Thiệu Lăng lập tức điện thoại báo nguy, đồng thời 120. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương cơ hồ đồng thời đổi tới, tới đều xem như thực nhanh. Thiệu Lăng đón thượng, nói, người bị thương bên này. Bởi vì Thiệu Lăng trong điện thoại nói rất rõ ràng, cho nên bên này lập tức liền cấp vông địch làm đơn giản chỗ. Theo sau lại hai gã cảnh sát cùng đi còn có vài người khác cùng nhau thượng xe cứu thương. Thiệu Lăng còn lại là lưu tại chỗ chỗ. Hắn xe đụng vào quá kẻ bắt cóc. Hiện trường luôn là muốn trố một chút. Cầm đầu trường cảnh sát lại đây dọc theo đường đi tâm đều nắm, cái này kẻ bắt cóc nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, phạm án cũng thực thường xuyên, bọn họ trong đội áp lực cũng đặc biệt đại, càng là lo lắng còn có tiếp theo cái người bị hại. Không nghĩ tới đêm nay liền nhận được 110 báo nguy, này một đường lại đây, hắn nghe nói người bị thương, còn không biết người bị thương như thế nào, dựa theo cái này kẻ bắt cóc tàn nhẫn độc các thủ đoạn, hắn đã làm tốt nhất hư tính. Nhưng là không nghĩ tới, kết quả so dự đoán hảo không ít Trương cảnh sát nhìn đến ông địch chỉ là cánh tay bị thương, thật là thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn an bài trong đội nữ cảnh cùng đi thuận nhất ghi chép, chính mình còn lại là lưu lại dẫn người thăm dò hiện trường. Hắn nhìn về phía Thiệu Lăng, chân thành cảm tạng, lần này thật là may mắn các ngươi đổi tới, bằng không cô nương này liền mất mạng. Thiệu Lăng ngợt đầu, phối hợp làm ghi chép, kỹ càng tỉ mỉ tình huống đều cấp trước mắt vị này cảnh sát cẩn thận nói một lần. Trương cảnh sát, ngươi lại đây thời điểm bọn họ đã dây dưa thượng Vị người bị hại hắn đẩy đến nói chung gian, đúng không? Thiệu lăng gật đầu, đúng vậy, ta đụng phải hắn lúc sau, hắn nghiêng ngả lảo đảo hướng, cái hướng chạy. Bất quá ta không có truy, tuy rằng chúng ta trên xe hai cái nam nhân, nhưng là chúng ta bên này còn có nữ đồng chí đâu. Vương địch lại bị thương, chúng ta không dám truy. Liên sợ hắn còn có đồng loã. Trương cảnh sát gật đầu, không truy là là đối, bảo đảm an toàn. Thiệu lăng do dự một chút, Trương cảnh sát cũng là lao công an, tự nhiên là có thể nghĩ. Nói, còn có cái gì sao? Ta xem ngươi tựa hồ muốn nói cái gì? Thiệu lăng, ta đụng phải người này thời điểm, giống như mơ hồ thấy người này trên mặt có cái thực hình thủ kỳ quay bớt. Hắn bổ sung, đại khái liền vị trí này, nhưng là ta không quá thấy rõ ràng, gần nhất là bởi vì hắn mang theo khẩu trang, thứ hai ánh đèn cũng là không tốt lắm. Cho nên ta không dám khẳng định. Chương cảnh sát thật đúng là không nghĩ tới, vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm người trẻ tuổi thế nhưng còn thấy được đặc thủ. Hắn một chút nghiêm túc lên, nói, hắn có bớt. Đại khái là cái gì hình dạng? Ngươi không phải nói có khẩu trang. Thiệu lăng ngật đầu, đúng vậy, lúc ấy quá hôn loạn, này ta cũng không xác định chính mình có hay không thấy rõ. Ta liền cảm thấy đâm hắn thời điểm, khẩu trang xuống phía dưới một ít, hình như là thấy. Nhưng là cái này ta không dám khẳng định, các ngươi cấp vông địch làm ghi chép thời điểm hỏi lại hỏi. Chương cảnh sát, có thể, quả cái này đặc thù có thể lạc, chính là trọng đại đột phá. Cái này kẻ bắt cóc là cái gian sau giết cùng hung cực các đồ đệ, hắn phạm án 3 lần đều không có người sống, cho nên bọn họ vẫn luôn đều không có cái gì tiến triển, chỉ có thể không ngừng buổi tối tới các hẻo lánh mà tuần tra, quả không phải bởi vì cái này, bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp là hình cảnh đội chạy tới. Còn có cái gì sao? Thiệu lăng, vương địch hướng giải quá ớt bột nhi. Bất quá ta phòng trừng quả cá nhân hẳn lạt sẽ không bệnh viện xem. Trưng cảnh sát gật đầu, hành, cái này ta cũng biết. Thiệu lăng nghiêm túc. Chương cảnh sát, chúng ta là vui cung cấp manh mối, cũng sẽ tận lực cung cấp manh mối bắt được người xấu. Này nhân cha là cá nhân đều muốn làm chết bọn họ, nhưng là ta không hy vọng nhà của chúng ta người tin tức tiết lộ. Rốt cuộc người này còn không có bắt được, nhà ta nữ nhân hải. Thật là. Chương cảnh sát, cái này ngươi yên tâm. Điểm này hắn đúng rồi nhiên. Hắn nói, bên này tất cả đều tham dò xong, làm xong ghi chép, ngươi xe khả năng còn muốn. Thiệu lăng, ta biết, không có việc gì. Xe các ngươi tạm thời chỗ đều được ta ngồi các ngươi xe cảnh sát bệnh viện đi ta thức phụ nhi còn có ta gì cả tỷ phu thê đều bồi ông địch bệnh viện nói tới đây chính hắn đều thật sâu hô một hơi thật con mẹ nó dọa chết người trưng cảnh sát dơ tay vô vô bờ vai của hắn nói kết quả tổng không lầm ta đưa ngươi thiệu lăng bên này sự tình chố cái đại khái ngồi xe cảnh sát bệnh viện tiếp tức phụ Nhi Lê thư Hân đã cấp ông địch đưa đến phòng bệnh là cánh tay trên tay bị cắt một đau nhưng là không tính nghiêm trọng Thiệu lăng đi vào phòng bệnh thời điểm Lê thư Hân còn toái toi niệm Trầnân tiểu điền mấy cái nữ hài đều cũng vây quanh ông địch dịu dít. đại gia đợi không được công địch Lê thư Hân điện thoại liền trực tiếp lại đây nay ớt bột bọn họ mọi người nhân thủ một lọ vốn đang thật chính là lo trước khỏi họa không nghĩ tới thật sự dùng tới hiện suy nghĩ một chút thật là cứu mệnh Vương Địch cũng là nhận đồng ớt bột cùng Lê tổng đã cứu ta quả không phải giải ớt bột kéo dài thời gian quả không phải Lê tổng kịp thời đổi tới Hiện phòng trừng cũng lạnh như băng. Thiệu Lăng đẩy ra phòng bệnh môn, "Lê Thư Hân, A Lăng, người đã trở lại." Vương Địch chạy nhanh rất có nhãn lực thấy Nhi, "Lê tổng, các ngươi về đi, chuyện của ta Nhi cho các ngươi chỉ hoan đến như vậy vãn, ta cũng rất không hảo ý." Lê Thư Hân trận trắng mắt, "Ngươi đừng nói cái vô nghĩa." Vương Địch nhẹ giọng cười, "Nghiêm túc, Lê tổng, ngươi đã cứu ta hai lần." Lau một ánh mắt, nói, "Cảm ơn ngươi." Chương 62: Tuế Trảo canh 3 hợp nhất. Nay nếu là vận khí không tốt, Chính là bông địch như vậy. Nàng là thật sự vận khí siêu cấp không tốt, từ nhỏ đến lớn nhật tử quá đến liền không tốt, thật vất vả ra tới, nhật tử vừa vặn không mấy ngày liền gặp được như vậy chuyện này nhi. Nhưng là người nói nàng vận khí không tốt, nàng lại là vận khí tốt, nàng mới đến, cùng đường, thiên làng ngộ Lê Thư Hân. Lúc này đây, lại nhân Lê Thư Hân này tính cảnh rất cao, cho nên mới làm nàng may mắn thoát nạn, nàng căn bản là không dám tưởng, nếu không phải Lê Thư Hân cho nàng gọi điện thoại tới đó nàng. nàng sẽ là cái dạng gì kết quả. Đừng nhìn nàng ghi lời khai thời điểm miêu tả không tính mạo hiểm, nhưng là ở trong nháy mắt kia, nàng là kém dò điên. Nhân Lê Thư Hân không ngừng lại nhải bọn họ chuyện này nhi đều là có tiến cảnh giác chi tâm, tuy rằng cũng cảm thấy chính mình sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, nhưng là vẫn là chuẩn bị một phòng thân vũ khí, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Vương địch may mắn chính mình chỉ là cánh tay bị thương. Vương địch không dám tưởng, nhưng là không phải không biết, nếu không phải Lê Thư Hân bọn họ đổi tới, Nàng sẽ chết. Nàng sẽ nhân chính mình đại ý chết, mà không phải giống hiện tại chỉ là cánh tay bị thương, cũng không có đã chịu càng nhiều thương tổn. Nàng phối hợp ghi lời khai, tuy rằng thu được kinh hoách, nhưng là tinh thần trạng hướng còn hảo. Vương địch may mắn, lại đây vài vị cảnh sát đồng chí cũng thực may mắn, may mắn nàng không có việc gì. Đây là một cái mệnh, hơn nữa, nàng cùng cái kia vật luận quá, nói vậy có thể nhớ rõ càng nhiều. Trưng cảnh sát nhìn ghi chép, ngươi có nhớ hay không, này trên mặt có cái gì là thủ. Vương địch nghĩ đến thiệu lăng nói bớt, vương địch lắc đầu, nói, hắn mang khẩu trang, ta không thấy rõ, nhưng là hắn ánh mắt đặc biệt hung. Trưng cảnh sát đầu, ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì chi tiết sao? Vương địch chính mình ngắm lại, nhắm mắt lại hồi tưởng mỗi một cái chi tiết, từ cái kia chạy tới, đến cái kia đào tẩu, nàng lắc đầu, ta nhớ rõ, ta đều nói. Bất quá nàng cũng là thực hy vọng bắt được, nói, các ngươi cẩn thận một chút thiệu đại ca cùng Lê Tổng, thiệu đại ca chính là chúng ta Lê Tổng Lao Công. Bọn họ hai cái lái xe tới đó ta. Ta khi đã dò ngông, khi đặc biệt hoảng loạn. Nhưng là ta nhớ rõ, thiệu đại ca lái xe lại đây thời điểm, lái xe tử đại đèn, khi ánh đèn đặc biệt lượng. Cái kia bị đâm lúc sau còn lập tức dơ tay chắn một chút mặt, không biết là quan hệ vẫn là khẩu trang rớt, có lẽ bọn họ có thể thấy rõ một cái gì. Trương cảnh sát đầu, tốt. Hán không lưng, ngươi hảo hảo dưỡng thương, không cần lo lắng, chúng ta sẽ có nữ cảnh ở bên này bồi ngươi. Vương địch đầu, nói, ân. Ta biết. Nàng nằm xuống, hồi tưởng hôm nay sợ tao ngộ, bất quá thực mau, loại này khẩn trương thấp thỏm sợ hãi liền tiêu tán, thật tốt, nàng được cứu trợ. Mà trương cảnh sát cũng không có dừng lại, Mã Bất Đình Đề, hắn trở lại đội lập tức mở họp, đại gia tập hợp hiện giai đoạn chứng cứ, đều thực có khuynh hướng, thiệu Lăng hẳn là vẫn là nhìn đến một, tuy rằng chính hắn không dám khẳng định, nhưng là nhìn đến có thể tính vẫn là rất cao. Chúng một cái tiểu vương cảnh sát nói, ta cấp Lê Thư Hân đã làm ghi chép, nàng là không có nhìn đến. Lê Thư Hân Khi là cùng ông địch trò chuyện, nàng tâm tư đều ở ông địch trên người, không ở kẻ bắt cóc trên người, không hiện thực không ngoài ý muốn. Kêu Lê Thư Bình phu thế đâu? Bọn họ phu thế là ngồi ở mặt sau, không thấy được cái gì, bất quá chu đại cường nói, nhìn đến bọn họ chạy đến thời điểm, cái kia khắc khiễng, vẫn luôn không có khôi phục Tuy nói khi thiệu lăng tốc độ xe không mau nhưng là khẳng định trên người vẫn là có thương tích. Mọi người đều lộ ra vừa đến ánh dạng đông vui sướng, như vậy xem, chúng ta manh mối không ít. Đúng vậy. Bất quá, chúng ta có thể xác định cái này chính là cái kia liên tục sát phạm sao. Dựa theo gây án phương thức cùng đặc thủ, sắp xỉ, mặc kệ có phải hay không, chúng ta phải bài tra. Bên này đèn đuốt sáng trưng, kia đầu nhi Lê Thư Hân nhà bọn họ cũng là, bốn cái về nhà, đã sắp hừng đông, này một cái chẳng vạng, thật là kinh tâm động phách. Lê Thư Hân cũng không nghĩ tới, bọn họ thật sự gặp được hung đồ. Càng không nghĩ tới chính mình trời xui đất khiến cứu vong địch. Bất quá lúc này đây. Nàng cũng là thật thật sự sự cảm giác được, đời trước cùng đời này, chính là hoàn toàn bất đồng, là hoàn toàn tua nhỏ, nhân đời trước ông địch hảo hảo cũng không có xảy ra chuyện gì nhi. Nàng tuy rằng là trọng sinh, nhưng là trọng sinh lại không phải và năng, nàng không phải thế giới này rác, hoàn toàn không lấy dùng tới đời sở hữu kinh nghiệm cùng cố vấn tới phán đoán sự tình. Như vậy mù quáng cùng dựa, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. A lăng, ta hôm nay hủ chết. Thiệu lăng, không có việc gì, hôm nay ít nhiều người. Lê Thư Hân nhật nhạt một chút, thực không tinh thần. Lâm A Di nghe nói sự tình hôm nay, cũng thật là hù chết, nàng hùng hùng hổ hổ nguyên rủa cái kia kẻ bắt cóc, bất quá lại lập tức đi phòng bếp, cấp Lê Thư Hân bọn họ mấy cái ngao an thần trà. Chờ Lê Thư Hân tắm rửa ra tới, liền an thần trà đã ngao hảo. Lê Thư Bình hai vợ chồng đang ở uống, Lê Thư Hân xin lỗi nói, đại tỷ, làm ngươi cùng ta chạy một buổi tối, mật chết đi, chờ một chút hảo hảo ngủ mở giấc. Lê Thư Bình tinh thần đầu nhi, nhưng thật ra con hảo Nói, không có việc gì, đại tỷ không gì không tốt, ta nhưng thật ra rất cao hứng. Rất cao hứng chúng ta cứu cái kia khuê nữ. Bằng không nhà nàng nên nhiều lo lắng a Lê Thư Hân, nhà hắn sẽ không lo lắng. Nàng ông địch gia đình tình huống nói một chút, ngay sau đó nói, bất quá ta cũng cao hứng có thể cứu nàng. Mấy cái đều thả lỏng vài phần. Lúc này Lê Thư Hân cũng ngác, thiệu lăng, đi, chúng ta ngủ một lát. Hôm nay liền không cần đi làm, hảo hảo nghỉ một chút. Lê Thư Hân Hào. Đại gia từng người đi nghỉ ngơi, Lê Thư Hân trở về phòng giúp vào Thiệu Lăng Hoài, ôm hắn nói: "A Lăng à, hôm nay điện thoại rất tuyến trong nháy mắt kia, ta cảm thấy ta tâm đều phải nhảy ra." Lê Thư Hân khuôn mặt nhỏ cọ cọ hắn, nói: "Thật sợ." Thiệu Lăng vô tức phụ nhì, nói: "Không sợ, có ta đâu." Lê Thư Hân nhẹ nhàng ân một tiếng. Thiệu Lăng cúi đầu ở cái trán của nàng thượng ấn tiếp theo cái thân thân, nói: "Cho ngươi ăn ủi." Lê Thư Hân nhẹ nhàng thư một hơi, nói: ta sợ quá Nga. Thiệu lăng, không có việc gì, ngươi xem bông địch cũng chưa chuyện gì, ngươi còn dọa thành như vậy. Ta tin tưởng cảnh sát năng lực, lúc này đây nhiều như vậy manh mối, luôn là lấy bắt được. Lê Thư Hân đầu, cũng đâu. Thiệu lăng, uống ăn thần trà hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai cũng đừng đi làm, nghỉ ngơi một ngày. Lê Thư Hân, ơn. Bất quá thức mau nàng ngừng đầu, là ta bố sẽ. Thiệu lăng, ngươi hiện tại chính là chủ bị, cũng không kém một ngày. Lê Thư Hân. Nga. Hai vợ chồng rúc vào cùng nhau, Lê Thư Hân mơ màng sắp ngủ, nàng ngày này đều bận bận rộn rộn, buổi tối lại trải qua như vậy trọng đại sự tình, đi theo chạy trước chạy sau lo lắng, hiện tại khó tránh khỏi mệt mỏi, toàn bộ đều không phải rất có tinh thần. Thiệu Lăng, ngủ đi. Túi đầu vừa thấy, Lê Thư Hân đều ngủ, nào còn dùng hắn vô nghĩa. Thiệu Lăng ra tới, nhẹ nhàng vô vô tức phụ nhi. Hai vợ chồng một giấc ngủ đến đại buổi chiều, Thiệu Lăng trước lên. Hắn hôm nay vốn dĩ muốn buổi lê đại tỷ xử lý cửa hàng trang hoàng, cái này hảo, sự tình đều quái dậy. Thiệu Lăng đứng dậy ra tới, liền xem tiểu béo nhai con ăn mặc kiếm nhỏ, khởi chuồng ở phòng khách chạy. Thiệu Lăng tiến lên vỗ trụ nhi tử, đại tỷ bọn họ khởi sao? Lâm A Di, bọn họ buổi sáng liền lên, nói là đi cửa hàng. Thiệu Lăng hiểu được đại tỷ bọn họ sốt ruột, không nghĩ tới thật là một ngày đều không nghỉ ngơi, hán đầu, ý bảo chính mình biết, muốn ăn. Tiểu béo nhai con nhìn ba ba ăn bánh quấn. Thực mau chạy tới, ngửa đầu hốn mấy cả lăm, ngay sau đó vui sướng lại chạy đi. Vật nhỏ này, mũ mũ. Tiểu gia hỏa nhi thanh thúy thanh âm chuyển đến, thiệu lăng quay đầu lại nhìn đến Lê Thư Hân, xua xua tay, nói, lại đây ăn cơm sáng. Trời biết đây là cái gì cơm sáng, Lê Thư Hân thỏ lại gần, nói, đó nha, trước uy ta một ngụm. Thiệu lăng, lấy miệng uy. Lê Thư Hân. Nàng dôi nói, ngươi liền không cái chính hình nhi. Hai vợ chồng thực mau ngồi ở bàn ăn trước. Thiệu Lăng đột nhiên nói, chúng ta quá mấy ngày đi bái nhất bái đi. Lê Thư Hân, ai? Thiệu Lăng còn rất nghiêm trang, nói, chúng ta gần nhất luôn là gặp được loại sự tình này a tuy rằng cùng chúng ta không có gì hệ, nhưng là mỗi lần đều có liên lụy cũng đủ dọa vẫn là đi bái nhất bái. Ai không phải, tức phụ nhi à, ngươi nói chúng ta đi là bản mạng, không đều nói bản mạng mới là nhất nên chú ý chúng ta đi đều không có việc gì nhi, hôm nay chuyện này như thế nào nhiều như vậy. Còn đều là cùng quan gia dính dáng nhi. Lê Thư Hân ánh mắt lấp lánh, nghĩ đến đi, nếu không phải bọn họ lẩn tránh nguy hiểm, như vậy bọn họ mới là gặp được đại phiên thoái. Lê Thư Hân ngẫm lại, nói, hành đi, chúng ta cùng đi. Thiệu Lăng, liền không mang theo tiểu nhãi con. Lê Thư Hân, Hảo, nàng đều trọng sinh, Lê Thư Hân cảm thấy chính mình thật là nên bái nhất bái, cảm ơn trời cao giúp đỡ. Nếu không, chúng ta ngày mai buổi sáng đi thôi. Thiệu Lăng ngừng đầu nhìn về phía Lê Thư Hân, ngay sau đó đầu ứng hòa nói, Hảo A. Lê Thư Hân cơm nước xong, nói: "Ta chờ một chút đi một chuyến công ty." Triệu Lăng như mày: "Ngươi nói ngươi, chỗ nào kém như vậy một ngày?" "Lê Thư Hân, đi sao? Ta cũng không có gì nha, ta chỉ là người chứng kiến, lại không phải người bị hại, có gì đó à. Nàng làm núng: "Làm ta đi sao? Đây là ta lần đầu tiên làm trang phục bố sỉ, ta chính mình cũng muốn làm hảo một." "Triệu Lăng, hành đi, ngươi a." Hắn nói: "Ta bồi ngươi cùng nhau." Lê Thư Hân nhướng mày, nói: "Như thế nào?" Không yên tâm ta à. Thiệu lăng trắng ra, ta không phải xem ngươi ngày hôm qua có dọa đến sao. Ta này làm nam, lúc này không ra đầu khi nào xuất đầu. Lê Thư Hân ha ha ha ra tới, dựa vào thiệu lăng hoài, tiểu béo nhãi con đi ngang qua bọn họ hai cái, có trách hay không, tiếp tục chơi đùa đi. Tuy rằng mới hai một tuổi, nhưng là tiểu không thôi kinh hảo hiểu đâu, ba ba cùng mụ mụ luôn là dính ở bên nhau, ba ba luôn là cùng chính mình đoạt mụ mụ, mụ mụ luôn là cùng chính mình đoạt ba ba. Bọn họ đều đoạt. Tiểu béo nhãi con lắc lắc đầu nhỏ, lại chuyển động hồi ba ba mụ mụ bên người, nói, mụ mụ, ta muốn ăn bánh bánh. Lê Thư Hân, ngươi muốn ăn bánh bánh A, mụ mụ cho ngươi lấy. Tiểu béo nhãi con đắc ý hướng ba ba nhúng mày. Tiểu lăng, hắc, ngươi này tiểu tệ tử, đây là cố ý khiêu khích ta đúng không? Tiểu béo nhãi con thưa thất tiểu lông mày ba ba khơi màu tới, tiểu đắc ý lắc lư một chút, hắc hắc một tiếng, lạp lạp lạp buôn mụ mụ đi. Nga khoác, này tiểu hài nhi thật đúng là ở khiêu khích đâu Cái này tiểu phôi đàn. Thiệu Lăng, tiểu tên vô lại. Tiểu béo nhãi con xoắn mông nhỏ, chạy thịt thịch thịch, hắn ôm lấy mụ mụ chân, nói, bảo bảo muốn ăn cua trứng. Lê Thư Vân quay đầu, ngươi không phải muốn ăn bánh quy sao? Tiểu béo nhãi con vô tội khuôn mặt nhỏ nhi hướng về phía mụ mụ, bảo bảo muốn ăn cua trứng cuốn. Hắn cái dạng này nga, mẹ nó tâm lập tức liền mềm, nói, hảo, cho ngươi cua trứng cuốn ăn, chúng ta bảo bảo muốn ăn cái gì đều lấy. Tiểu béo nhãi con một ngông ngồi dưới đất, Nhìn mụ mụ an vật nhi rổ rút ra, lập tức nhìn xung quanh lên. Lê Thư Hân, ngươi còn nghĩ muôn cái gì? Tiểu béo nhãi con đô đô miệng nhỏ, chính mình tìm kiếm lên. Ra đồ an vật đều là đặt ở tivi quậy bên cạnh cao thấp quậy ngăn tủ. Lê Thư Hân đồ an vật tất cả đều đặt ở rổ, ở bỏ vào ngăn tủ, thập phần sạch sẽ. Nhưng là nếu đồ vật phong nhiều, tiểu bảo bảo liền sẽ cảm thấy có trầm, không hào tún. Chắc không được đâu, tiểu gia hỏa nhi gọi tới mụ mụ. Lê Thư Hân. Bảo bảo muốn ăn cái gì liền chính mình lấy. Không thể không nói, nhân đời trước trải qua, Lê Thư Hân là có chút cưng chiều hài tử, nàng cũng biết như vậy không phải thức tốt, nhưng là tiểu béo nhãi con lại là như vậy ngoan, tuy rằng lịch ngợm, nhưng là vẫn là một cái hảo bảo bảo, cũng sẽ không sống cái gì họa, cho nên Lê Thư Hân tự nhiên là một cũng không chế không được chính mình. Hơn nữa à, nhà bọn họ Thiệu Lăng cũng là cái này vùng hình dáng, đừng nhìn hắn nói bảo bảo như vậy như vậy, nhưng là thật à, hắn cũng là cái cưng chiều hài tử. Ra này đó thất thất bắt bát món đồ chơi, đều là thiệu lăng mua. So với hắn còn quá mức đâu, này càng khoa trường chính là còn thiên là muốn tìm cái lý do. Ngươi nói mua món đồ chơi liền mua món đồ chơi bái, còn một hai phải nói là ích trí món đồ chơi, bảo bảo tương đối hảo, cho nên hắn mới mua. Này thật là có thể tìm lấy cớ đâu. Lê Thư Hân quét liếc mắt một cái thiệu lăng, thiệu lăng, ngươi xem ta làm gì? Lê Thư Hân, xem ngươi đều không được a Như thế nào ngươi còn sợ xem sao? Thiệu lăng, ta liền biết ngươi xem ta là bởi vì yêu ta. Lê Thư Hân. Miu miu. Thật có thể tự quyết định a Thiệu lăng thật cùng Lê Thư Hân một mép bị người, liền nghe được điện thoại vàng, hắn tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo. Thực mau, hắn ra tới, á hiên à, làm gì? Ân, là có cái này ý tưởng, ta cùng nhà ta á hân chạm qua đầu, chúng ta đều cảm thấy cái này lấy, là như thế này. Thiệu lăng ở kia đầu nhi lại nói vài câu, ngay sau đó nói, như vậy. Ta cùng A Hân thương lượng một chút, sau đó chúng ta cùng nhau nói nói chuyện. Lấy. Thiệu lăng bên này lại nói trong chốc lát, cung điện thoại, nói, Trương Hiên tìm ta, nói cùng hắn quen biết cái kia chế tác phải cho đài ra một cái tổng nghệ, các người công ty có hay không hứng thú quanh danh. Lê Thư Hân kinh ngạc, quanh danh. Thiệu lăng đầu, có hứng thú sao? Hắn giải thích một chút cái này tiết mục, nói, đây là một cái thủy thượng cảnh kỹ loại hàng mục, thiên hướng với giải trí hóa. Trên cơ bản chính là ở thủy thượng làm một ít khó, sau đó chiêu mộ tuyển thủ tham gia cái này tiết mục, thành công sấm tuyển thủ lấy bắt được khen thưởng. Lê Thư Hân, ai? Thiệu lăng, tuy rằng cái này tiết mục chỉ là thị đài tiết mục, nhưng là thị đài chịu chúng cũng rất nhiều, nếu có thể đạt tới hiệu quả là thứ tốt. Hơn nữa Trương Hiên nói, cái này tiết mục là tân, cũng không biết hiệu quả như thế nào, cho nên rất nhiều xí nghiệp là không dám xuống tay, lúc này liền xem chúng ta quyết đoán. Tương Tới nói, Chúng ta hẳn là lấy bằng vào tương đối ưu việt giá cả bắt được cái này quan danh. Tạm dừng một chút, Thiệu Lăng nói, ta phòng trừng, bọn họ đài cũng không phải thập phần xem trọng cái này tiết mục, cho nên chiêu thương không thuận lợi, hắn mới có thể tìm chúng ta, chúng ta khẳng định muốn ép giá. Lê Thư Hân lập tức kích động lên, cái này tiết mục không có quan danh sao. Lê Thư Hân nhớ rõ cái này tiết mục A, nàng yêu nhất sao. Loại này thủy thượng cảnh ký loại hàng mục, ở hậu kỳ là ra rất nhiều. Cái gì nam sinh nữ sinh về phía trước hướng Cái gì trí dũng đại thông Còn có một ít hắn tên Đổi thang mà không đổi thuốc Đừng nhìn cái này tiết mục hình thức đơn giản Nhưng là lại thập phần có chịu chúng Các đài loại này tiết mục dạ tỉnh đều không thấp Bọn họ bằng thành bản địa cũng có cái này tiết mục Hơn nữa làm man sớm Cũng là thực náo nhiệt Cơ hộ mỗi tuần đều có Lúc ấy Lê Thư Hân đã là gia đình phụ Hằng ngày chính là nhìn xem TV lên lên mạng Cái này tiết mục cũng là nàng yêu nhất xem tiết mục trí nhất Lê Thư Hân không giống như là hắn có kỷ như vậy, thích nhìn cái gì ra đoạn thân tình loại tiết mục, Lê Thư Hân liền thích xem loại này vô cùng náo nhiệt. Cho nên nàng là biết đến, cái này tiết mục dạ tỉnh vẫn luôn đều thực hảo. Bất quá nghe nói, cái này tiết mục đệ nhất quý mới vừa làm thời điểm đều tìm không thấy quang danh, bá ra hai kỳ lúc sau nhiệt độ đi lên, mới bay nhanh định quang danh thương. Giai đoạn trước mọi người đều không xem trọng cái này tiết mục. Lê Thư Hân thật sâu hiểu được, bọn họ thị đại diện tích che phủ không thấp Nếu thật sự có thể quang danh, cái này tiết mục sau hỏa, như vậy bọn họ xí nghiệp mức độ nổi tiếng là nhất định sẽ hướng thực mau. Lê Thư Hân hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy hành, bất quá không biết giá cả có thể là cái dặn gì. Thiệu Lăng, ta ước Trương Hiên cùng đài truyền hình bên kia nói đi. Lê Thư Hân phung tạo, Trương Hiên một cái chứng khoán công ty công tác viên, làm đến cùng đài truyền hình công tác viên dường như. Thiệu Lăng thất, gia thục là A. Bát diện linh lung, tự nhiên cùng có thể xử hảo. Lê Thư Hân nghĩ đến chính mình có có thể lấy tài trợ cái này tiết mục, cảm thấy có lâng lâng, nàng lưu lưới, nói, quả nhiên là bị cực thái lai. Nàng đăng trước mới gặp được không tốt sự tình, này theo sát liền gặp được không tội sự tình. Thiệu Lăng, nói, lời này là người nói, bị thương không phải vông địch sao? Chúng ta tính cái gì bị cực thái lai? Lê Thư Hân, nhiên tính à, vông địch là ta công nhân, nếu xảy ra chuyện nhì như vậy ta luôn là rất khổ sở. Nàng chắp tay trước ngực nói. Cũng hy vọng ông địch đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời Thiệu lăng ra tới con đừng nói Không biết có phải hay không thật là vật khí Ông địch tại đây sự kiện Nhi lúc sau xác thật càng thuận lợi không ít Bất quá đây đều là lời phía sau Mà hiện tại Thiệu lăng bọn họ hai phu thê trực tiếp đi thư lăng trang phục công ty Vừa đến công ty Liền tiến vào công tác hình thức Đến nỗi bắt quái tối hôm qua sự tình Khi nhưng thật ra không có Rốt cuộc trải qua chuyện này Nhi cũng không phải Lê Tổng Bất quá nghĩ đến Lê Tổng qua đi cứu Bọn họ tâm thật là cảm thấy phá lệ ấm áp. Chuyện này nhi cùng đừng không có hệ, nhưng là lại ngoài ý muốn ra tăng công ty lực ngưng tụ. Thật hiệu lăng đã cùng chương cảnh sát nói qua, không nghĩ chuyện này tất cả đều biết, cái này không nghĩ tất cả đều biết, là chỉ hắn cung cấp quan trọng manh mối chuyện này nhi, mà không phải bọn họ chạy tới nơi cứu chuyện này nhi. Loại sự tình này đi, luôn là sẽ bị biết đến, trên đời này không có không gia phong tưởng, Lê Thư Hân đi tiếp vông địch là công ty đều biết đến. Cho nên này vừa lên. cũng không có gì gạn. Ngan vạn đừng cảm thấy này hai việc là cùng sự kiện nhi, thật thật đúng là không phải. Cẩn thận ngắm lại, thư không tới nói liền không phải một hồi sự. Tiểu điên nhưng thật ra ở tiến văn phòng lúc sau nghiêm túc cùng Lê Thư Hân nói, Lê Tổng, cảm ơn ngươi. Lê Thư Hân sử suốt, nói, ngươi cảm tạ ta cái gì a chuyện này cùng ngươi lại không có hệ. Tiểu điên nghiêm túc, có, như thế nào không có đâu. Nếu không phải ngài nhắc nhở chúng ta nữ hài tử ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận. chúng ta cũng sẽ không luôn là kết bạn đi làm tan tầm. Tuy rằng gặp được hư cùng chúng ta không có hệ, nhưng là chúng ta biết ngài là hảo tâm. Cho nên, cảm ơn ngài chúng ta nhọc lòng. Lê Thư Hân, nói, ngươi như vậy có thể nói, luật sư biết không? Tiểu Điền mặt đỏ vài phần, nói, ngài nói cái gì đâu, hai chúng ta không có gì. Lê Thư Hân nga một tiếng, liền xem Tiểu Điền có ngượng ngủng, nhưng là đôi mắt lượng lượng, xem ra hai cái liền tính là còn không có xác định hệ, đánh giá cũng mau. Hai cái cảm tình tiến triển nhưng thật ra rất nhanh. Tiểu Điền, nếu xác định hệ, ta nhất định cái thứ nhất nói cho Ngài. Lê Thư Hân phụt một tiếng ra tới, không cần không cần. Tiểu Điền, như thế nào không cần? Ngài còn xem như chúng ta môi đầu. Nếu Ngài không có thông báo tuyển dụng ta, nếu Ngài không có tìm trên lầu luật sư chúng ta công ty xử lý hợp đồng, chúng ta liền không thể nhận thức ra. Lê Thư Hân vi diệu, đều môi, còn nói các ngươi không ở bên nhau. Đây là liền kém một tầng giấy cửa sổ đi. Tiểu Điền ra tới. Hai cái nói xong cái này, nói lên hắn. Lê Thư Hân, như thế nào không thấy chân chân Tiểu Điền, Trần Trân hôm nay xin nghỉ, đi bệnh viện chiếu cố vông địch, nàng tự trách, nói nếu không phải hắn đi trước, vông địch như thế nào có thể gặp được hư? Tạm dừng một chút, nàng nói, chúng ta an ủi quá nàng, nhưng là nàng vẫn là muốn đi bệnh viện chiếu cố vông địch. Lê Thư Hân ngắm lại, nói, chuyện này vông địch trách nhiệm của chính mình so nàng đại, bất quá nàng nếu nghĩ như vậy, khiến cho nàng đi thôi. Các ngươi khuyên không nàng. Vương địch cũng có thể khuyên. Tiểu điên đầu. Hai bên này nói những việc này, Thiệu Lăng nhưng thật ra xuống lầu, nguyên bản là lo lắng Lê Thư Hân mới bồi nàng cùng đi đến, nếu Lê Thư Hân không lo lắng, hắn liền không ở bên này chậm trễ thời gian, còn không bằng đi đại tỉ bên kia nhìn một cái. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân chào hỏi rời đi, mới vừa xuống lầu vừa lúc đụng tới Tô Tuyết Liên, Tô Tuyết Liên cảnh tượng vội vàng, "Thiệu Lăng, tiểu Tô, ngươi đây là tiểu ban." Tô Tuyết Liên ta là cái loại này sao? Nàng nói, ta đây là vội công sự Nhi đâu. Nhân không bao lâu hệ, bọn họ hai cái tuy rằng xem như cùng nhau đại, nhưng là tiếp xúc vẫn là rất ít. Hai bên đều là thực tị hiểm, bất quá lúc này tô tuyết liên nhưng thật ra nói thẳng, thiệu lăng, ngươi có thể lại đây một chút sao? Ta có việc Nhi tưởng ngươi. Thiệu lăng, cái gì? Hán toái thoái niệm, ngươi không có việc gì có thể hay không không đơn độc tìm ta, ngươi làm ta tức phụ Nhi biết, nên méo ta. Lê Thư hân ha thiết một tiếng, Xoa xoa cái mũi, là ai ở sau lưng nói nàng nhàn thoại. Nàng lại xoa xoa cái mũi, cảm thấy hôm nay tổng không đến mức bệnh thương hẳn đi. Nàng cảm thấy, chính mình buổi tối trở về vẫn là muốn uống nhiều một chén an thần trà. Thiệu lăng cùng tô tuyết liên cùng nhau đi vào lầu một quán cà phê, hắn rửa vào ghế rửa lười biếng ngồi, nói, nói đi, chuyện gì, ngươi không có việc gì sẽ không tìm ta đi. Tô tuyết liên, là cùng thiệu ra thôn có. Còn chưa nói đâu, thiệu lăng liền suy ra tới, nói. Ai không phải, ngươi đều rời đi thiệu gia thôn nhiều như vậy, ngươi cũng không phải họ Triệu, ngươi nói ngươi như vậy để bụng làm gì? Ngươi chính là bị chúng ta lão thư ký tẩy não, mới cảm thấy thiệu gia thôn nơi trốn đều hảo, nhưng là thiệu gia thôn cùng thang khẩu thôn cùng Thượng Vân thôn lại có cái gì bất đồng đâu? Lại nói, mỗi người sống cuộc đời riêng, này như thế nào còn không có chơi không? Triệu Lăng một hồi trách móc, Tô Tuyết Liên sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất nói không phải nàng. Chờ Triệu Lăng nói xong, nàng nói Ta không phải thiệu gia thôn, nếu là đừng tìm ta, ta giống nhau sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thiệu lăng. Cũng là. Này chính cảm bạo lệ Lại nói, lần này tìm ngươi, cũng không phải thiệu gia thôn chuyện này. Thiệu gia thôn chuyện này đã tiến vào tư pháp trình tự, cùng ta một cái tiểu luật sư có cái gì hệ, ta tìm ngươi là bởi vì khác chuyện này. Hành, ngươi liền nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tô Tuyết Liên không có việc gì cũng trăm triệu sẽ không tìm hắn. Đây là bọn họ lẫn nhau đều có ăn ý. a đến tị hiểm. Tô Tuyết Liên, thật ta là tưởng ngươi thiệu bằng chuyện này, ta không phải muốn biết hắn cùng ta đường tỉ những chuyện này, ta chính là tưởng hắn cái kia đầu tư công ty chuyện này, ngươi hẳn là biết đến đi. Tô Tuyết Liên túi xuống mắt, thở dài một tiếng, nói, thật ta vài cái, nhưng là không có chịu kỹ cảng tỉ mị cùng ta nói. Thiệu Lăng, đầu tư công ty. Tô Tuyết Liên đầu, nàng nói, thiệu bằng tức phụ nhì trường nhã hân đi vào Thiệu bằng đầu tư công ty cùng cả mặt có nghiệp vụ hệ, hiện tại cả mặt đề cập phi pháp góp vốn Thiệu bằng tài vụ công ty cũng không phải như vậy dành mạch, hiện tại Trương Nhã Hân bị kêu lên đi hiệp trợ điều tra. Thiệu bằng lời nói Trương Nhã Hân không phải thực hữu hảo, Trương Nhã Hân rốt cuộc hắn hết hy vọng, hiện tại Trương Nhã Hân tưởng cùng Thiệu bằng ly hôn, tìm ta. nay đảo không phải Tô Tuyết Liên cố ý muốn tiết lộ khác, mà là chuyện này nhi thật là cũng không tính cái gì tin tức, hai ngày này ở Thiệu Gia Thôn là đều biết đến. Nàng nói, Chú Nhã Hân nếu tìm ta, ta liền không thể mặc kệ, này đó lung tung rối loạn chuyện này luôn là muốn bẻ xả rõ ràng. Thiệu Lăng, bọn họ phu thê, ta liền nhìn không phải có thể quá đi xuống bộ dáng, nào có phu thê như vậy sinh hoạt. Ly hôn thật là sớm hay muộn, từ tài vụ công ty pháp thời điểm, ta liền nhìn ra tới Thiệu bằng tính kê Trương Nhã Hân, bất quá ra muốn hướng nhảy hố, ai quản được đâu. Đừng nói nói mát, ngươi cho ta nói một chút bái. Thiệu Lăng, dựa vào cái gì? Tô Tuyết Liên một hơi kém không đi lên. Nàng nghiêm túc nói: "Triệu Lăng, xem ở chúng ta cũng là thành mai trúc mã phần thượng, ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi, ta biết làm ngươi nói thiệu bằng những cái đó có không không phải thực ảo. Nhưng là tổng không thể nghiêm cảm cũng không có đi. Ngươi liền giúp giúp ta." Nàng thấp giọng, "Trương Nhã Hân đi theo thiệu bằng, thật sự rất thảm." Triệu Lăng không biết chung còn có chuyện gì, nhưng là Trương Nhã Hân mỗi lần lộ diện nhi đều là cáo mượn oai hùm khoe khoang, hiện tại xảy ra chuyện nhi ngốc, chỉ có thể nói, liên chi tất có hơn chỗ. Bất quá Thiệu Lăng nhìn Tô Tuyết Liên, vẫn là thở dài một hơi, nói, mẹ nó ta gần nhất không biết dẫm cái gì cất chó, luôn là liên lụy này đó có không, vẫn là đến đi bái nhất bái. Mỗi sự kiện nhi đều cùng hắn không hề nhưng là mỗi sự kiện nhi đều trộn lẫn một. Chính hắn cũng thực vô ngữ. Thiệu Lăng, người giúp giúp ta đi. Thật Tô Tuyết Liên tìm Lê Thư Hân, càng có thể thực mau được đến Thiệu Lăng trợ giúp, nhưng là Tô Tuyết Liên không muốn như vậy làm, nếu thật sự như vậy làm. luôn là cảm thấy rất giống là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Hơn nữa nàng nhiều ít có giải Thiệu Lăng, nàng nếu là thông qua Lê Thư Hân tới yêu cầu Thiệu Lăng cái này cái kia, hắn xác định vững chắc muốn trở mặt, về sau bằng hữu cũng chưa đến làm. Ta thật là không quan nhìn, ngươi không biết Trương Nhã Hân, nàng bị đánh rất lợi hại. Thiệu Lăng ngăn lại Tô Tuyết liên nói, nói, ngươi không cần phải nói này những, ngươi biết đến, ta sẽ không đồng tình Trương Nhã Hân, cùng ta có cái giám hệ. Bất quá đi, ngươi nếu là bọn họ tài vụ công ty chuyện này Ta nhưng thật ra nhiều ít lấy cùng ngươi nói một câu, mẹ, ta gần nhất quả thực là chính cảm bạo lệ ợ. Quả thực liền phải biến thành sở phải man siêu. Tô Tuyết Liên chấp trước mắt, không nói tiếp nhi, chịu hỗ trợ liền hảo. Hắn nói cái gì, Tô Tuyết Liên không thèm để ý. Thiệu Lăng, Thiệu Lăng ban đầu thời điểm không phải muốn làm một cái tài vụ công ty, mà là muốn đầu tư tiến vào cái gì mua cổ phiếu siêu lợi hại công ty. Hắn khi liền kéo vài cái cùng nhau. Chính là chúng ta những cái đó động rời tiền mặt tương đối nhiều phá bỏ và di rời hộ. Còn có chính là chính hắn một ít lao bằng hưu. Phòng trưng đều là có tiền. Sau lại có thể là mọi người đều không quá xem trọng cái này. Hắn liền tư bỏ, chính mình làm khởi tài vụ công ty. Cái này tài vụ công ty Pháp chính là Trương Nhã Hân. Hắn còn đã từng tẩy thu tài chính, lại lần nữa mời chúng ta ăn cơm xong. Thiệu lăng buông tay, lại sau này, ta liền cái gì cũng không biết. Nhân hắn hai lần đề nghị, ta đều không có tham gia. cho nên ra cũng không mang theo ta chơi. Bất quá ta cảm thấy ngươi muốn bẻ xả rõ ràng chuyện này nhi Trương Nhã Hân hoàn toàn vô tội, đây là rất khó. nhân Trương Nhã Hân là biết đến, mặt khác, ta tuy rằng không có đầu tư, nhưng là ta hiểu được, bọn họ đều là đi tiền mặt. Nếu đơn thuần là Trương Nhã Hân ly hôn kiện tụ, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra không bằng từ ra bạo vào tay. Phương diện này tương chứng cứ quá ít. Nói lên này đó Tô Tuyết Liên so thiệu lăng càng hiểu, nhưng là nàng vẫn là túc khẩn mày, nói. Tài vụ công ty lây dính ca mạc. nếu Trương Nhã Hân không thể từ tài vụ công ty bên này thoát thân, như vậy nàng thế tất muốn đã chịu liên lụy, lại kế tiếp, nàng là rất khó tranh thủ đến nhà hắn hải tử nuôi nâng quyền. Nàng muốn hồi hài tử, nhưng là thật sự rất khó. Thiệu lăng nghe không ngôn ngữ. Với hài tử, ai cũng không thể nói cái gì. Hắn túi xuống mắt, ngay sau đó ngẩn đầu nói, hài tử thật sự rất quan trọng, đi theo cái gì bên người thành, đó là thập phần bất đồng. Trương Nhã Hân có thể chiếu cố hảo hải tử. cũng có thể chiếu cố không hảo hài tử. Nhưng là thiệu bằng nhà bọn họ là nhất định chiếu cố không hảo hài tử. Có lẽ vật tư thượng là không thiếu, nhưng là tuyệt không sẽ cho giáo thật tốt. Hắn một ngụm đem cà phê làm, nói, ta không hiểu những cái đó pháp luật, nhưng là thiệu bằng mẹ nó ra bạo con dâu, thiệu bằng bản thân bên ngoài cũng có, này đó đều là có thể nói nói, ngươi vẫn là nàng ngấm lại biện pháp. Tô Tuyết Liên khiếp sợ, ngươi thế nhưng có thể cái nói ra cái này lời nói, thật là làm chúng ta không nghĩ tới. Thiệu lăng Ta trướng mắt trương nhã hân, nhưng là ta không nghĩ hải tử chịu khổ. Hắn đứng dậy, nói, ta đi trước. Tô tuyết liên, ai? Bất quá lại tưởng tượng, không có gọi lại thiệu lăng, không thêm phiền thoái. Bất quá thiệu lăng chính mình lại trở về, hắn túi người, nhỏ giọng nói, ta nhớ rõ, thiệu bằng có mấy cái tương đối tốt bằng hữu là cản thành, còn có một cái là điệp mã tử, theo lý thuyết thiệu bằng nếu có tài hảo sinh ý, nhất định sẽ gọi bọn hắn. Nhưng là hắn mở tiệc chiêu đái chúng ta hai lần. Đều không có kêu này đó, ta tổng cảm thấy là có tâm tị hiểm. Tài vụ công ty hẳn là theo chân bọn họ cũng có hệ, nhưng là cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm. Ngươi đừng chính mình điều tra, miễn cho có nguy hiểm. Ngươi nói cho cảnh sát, bọn họ không phải đang ở điều tra cả mặt cùng tài vụ công ty. Hẳn là cũng coi như là cung cấp manh mối đi. Tô Tuyết Liên khiếp sợ nhìn Thiệu Lăng, Thiệu Lăng, càng kỹ càng tỉ mị sự tình ta không biết. Ta có thể nói đều nói. Nói xong, xoay người đi. Hắn thật là đủ ý tứ Thiệu lăng trở lại xe, châm một cây điên Liên tiếp chiều ba bốn căn Hắn lánh một tiếng, nhấn ga rời đi Hắn gần nhất thật là hôn đầu Luôn là hảo tâm giúp cái này giúp cái kia Chính mình yêu cầu trợ giúp thời điểm Không ai tới giúp quá Đốn một chút, lại cảm thấy chính mình lời này Nói bất tận bằng không Hắn vây vây đầu, buôn phố buôn bán đi Vẫn là nhà mình chuyện này càng quan trọng Hắn, hắn thiệu lăng chuyện gì như đâu Đại tỷ bên này Luôn là muốn hỗ trợ Cũng may mắn Thiệu Lăng lại đây, Lê Thư Bình bọn họ phu thế thật đúng là có không biết như thế nào làm. Nói đến cùng, bọn họ cũng không có gì làm ăn uống kinh nghiệm, trước kia kinh nghiệm chính là đẩy xe con tử bán đồ vật, cái kia cùng cái này không giống nhau. Thiệu Lăng lại đây, nhưng thật ra lập tức thượng thủ, Hán nói, chỉnh thể chúng ta muốn giản lược phong cách, thật chính là một cái nước đường phô, cũng không phải cái gì cao lớn thượng địa phương, không cần làm quá mức phức tạp, các người cấp bên này khoảng cách ra tới, có thể phong cái xong giường là được lớn nhỏ. mà khác Bên này muốn sót tưởng. Hán Ký càng tỉ mỉ công đạo một phen, ngay sau đó lại cùng Lê Thư bình nói, "Đại tỷ, ngươi làm một ít đầu gỗ thẻ bài, mặt trên khắc lên chúng ta có, treo ở trên tường làm gương thẻ bài." Hắn nói, "Trang hoàng bên này, đại tỷ phu ngươi bồi ở bên này, đại tỷ ngươi về nhà vẫn là yêu cầu tài liệu liệt một cái danh sách, ta lãnh ngươi đi đính yêu cầu đồ vật. Ngươi này còn cần không ít đồ vật." Lê lại tỷ, "Hảo. Muội phu tại đây." nàng phẳng Phất liền lập tức có tâm cốt nhi. "Phy Cái gì muội phu? Đây là nàng thân đệ đệ. Đến nỗi lê ra cái kia thân đệ đệ. Cái dạng gì như tới? Lê Đại Tỷ nhà mình thân đệ đệ đó chính là hai chữ, vô ngữ. Dù sao trước mắt cái này chính là nàng đệ đệ, Lê Đại Tỷ chạy nhanh nói, ta còn tưởng tiến một cái gió to phiến, còn có tù đông. Thiệu lăng, này đó đều được, không nội, ngươi trước trang hoàng, Nga, các ngươi làm cá viên trên cá, ta biết nào có tiện nghi, chờ ta lãnh các ngươi qua đi nhìn một cái, các ngươi nói chuyện giá. Tích lũy tháng ngày, nói xuống dưới một là một. chương 63 cuộc họp báo canh 3 hợp nhất. Lê Thư Bình cửa hàng khai trương là ở Lê Thư Hân buổi trình diễn thời trang chi. Lê Thư Hân tuyển một cái chủ nhật, hai vợ chồng cùng tham gia, tiểu béo nhãi con quá tiểu, có cơ hội tham gia trường hợp. Cái thời điểm liền thể nghiệm xuất ra có cái bảo mẫu chỗ tốt rồi, nếu không phải có Lâm A Di ở, bọn họ còn phải tìm Lê Đại Tỷ lại đây coi chừng tiểu bằng hưu, nhưng thật ra tình không ít chuyện nhi. Lê Thư Bình phu thê cũng tiếp mời Bất quá hai vợ chồng chính là kiên định xua tay cự tuyệt, trường hợp cùng không thích hợp bọn họ, bọn họ phu thê đều là thật sự lao động nhân dân, nghe tới liền rất phù hoa trường hợp, một chút cũng không thích hợp bọn họ. Đi cũng là không thoải mái nơi đó không dễ chịu nhi còn không bằng bất quá đi đâu. Nhưng thật ra thiệu lăng xuyên người mô cẩu nhi hắn mỉm cười nói, người khác không đi, ta phải đi à, ta phải làm đại gia biết, người danh hoa có chủ. Hắn sao vừa nói, Lê Thư Hân liền phi hắn vẻ mặt. Nếu là lại nói tiếp. Lê Thư Hân cũng thật là kỳ quái, rõ ràng, bọn họ phu thê lớn lên đều không kém. Nhưng là cũng có người nàng biểu đạt hảo cảm, ngược lại là có không ít người thiệu lăng biểu đạt mịt mở tâm. Như là Hoa Tỷ, tuy rằng bọn họ tiếp xúc rất ít rất ít, nhưng là Hoa Tỷ lần đầu tiên thấy thiệu lăng liền phá lệ nhiệt tình. Tuy nói tới sắc thật có cái gì càng nhiều biểu hiện, nhưng là lúc ấy nàng chủ động kỳ thật là có thể nhìn ra tới, thả hoàn toàn không đem nàng cá nhân để vào mắt tử. Ngay cả Trương Nhã Hân đều nhất định từng có kia tâm. Tuy rằng những người này khả năng chỉ là nhất thời hứng thú, thật đề cập càng nhiều thời điểm chưa chắc nguyện ý nhưng là bọn họ ít nhất là có hảo cảm biểu hiện ra ngoài. Là Lê Thư Hân, hoàn toàn có. Giống như trước nay có nam nhân Lê Thư Hân biểu hiện ra cái gì đừng tâm, cho nên thiểu lăng phòng bị không hề có đạo lý đâu. Lê Thư Hân rồi nói, ngươi lại là sẽ nói bậy, ngươi tới hay không, nhân ra đều biết ta là đã kết hôn. Mới có người ta có ý tưởng đâu. Nàng lay động một chút chính mình tay nhẫn kim cương. Lại lây động một chút chính mình một cái tay khác nhẫn cưới, lay động đủ rồi chính mình còn cảm khái, ngươi xem ta mấy năm, béo gầy giống như co xào biến, chúng ta kết hôn nhẫn cưới ta mang vừa lúc đầu. Thiệu lăng bật cười, nói, kia vẫn là ta có cho ngươi dưỡng càng tốt, không phải đều nói hạnh phúc phỉ. Lê Thư Hân. Nàng dôi nói, ngươi chính là câm miệng cho ta đi. Thiệu lăng dương khỏe miệng, cười lợi hại hơn. Được rồi, đi thôi, chúng ta đến trước tiên. Lê Thư Hân sửa sang lại một chút chính mình váy. Nàng xuyên bọn họ công ty một quý mới nhất khoản váy dài, màu đen váy liền áo đơn giản lại cao nhã, vòng eo buộc chặt hẳn, ngực là bất quy tắc độ cung, Lê Thư Hân xứng một cái kim cương vòng cổ. Kỳ thật Lê Thư Hân thật đúng là không phải một cái thực thích trang sức người, nhưng là gần nhất nàng nhưng thật ra lại mua một ít, người rửa quần áo mã rửa an, có đôi khi có thích hay không vẫn là tiếp theo, vài thứ là trương hiển giá trị con người. Nếu là tự phụ người, như vậy khả năng sẽ cảm thấy có chút tục khí nhưng là Lê Thư Hân vốn dĩ chính là làm buôn bán người Người làm ăn sao, nếu không biểu hiện ra ngươi thực lực, nhân ra như thế nào sẽ tin tưởng ngươi đâu. Cho nên Lê Thư Hân cũng hiểu được cái đạo lý, nàng đeo suốt một bộ kim cương trang sức, càng là sáng sớm liền ra cửa làm tóc, hóa trang điểm nhẹ. So với Lê Thư Hân đại trang điểm, thiệu lăng thoạt nhìn liền đơn giản nhiều, nam nhân sao, tóm lại cũng không quá phức tạp, hắn xử lý thỏa đáng, vươn tay, nói, ta công chúa điện hạ, đi thôi. Lê Thư Hân nhẹ giọng bật cười, rồi nói, ngươi người thật có thể mồm mép bị người. Lời nói đúng không nói, tay nhỏ Nhi đặt ở Thiệu Lăng lòng bàn tay, Thiệu Lăng nắm Lê Thư Hân, hai phu thê vai sắt vai, Thiệu Lăng phụ trách lái xe, xe đến vùng ngoại thành, Lê Thư Hân đi ngang qua cái kia vông địch thiếu chút nữa xảy ra chuyện Nhi giao lộ, nói, vông địch còn khá tốt, một chút cũng có chịu ảnh hưởng. Nếu là gác người bình thường, thật là muốn trong lòng bị thương một đoạn thời gian, nhưng là ông địch chỉ ở bệnh viện nghỉ ngơi 3 ngày, liền bó thạch cao hướng biên chạy. Đừng nói là Lê Thư Hân. Bọn họ toàn bộ công ty đều thật sâu chấn động với vòng địch Cường hãn. Thiệu Lăng, vậy ngươi cái số một chiến tướng, quả nhiên không giống người thường. Lê Thư Hân hắc hắc một tiếng, xe tiến vào bãi đỗ xe, Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân cùng xuống xe đi hướng nghệ thuật quán. Bọn họ công ty sở hữu nhân viên công tác đều ở, không chỉ có bọn họ công ty người đều ở, ngay cả các môn cửa hàng còn chuyên môn chịu hai người lại đây. So với Lê Thư Hân một thân hắc váy dài, những người khác còn lại là đều là màu đen tiểu váy ngắn Nhìn ra tới cùng Lê Thư Hân là cùng khoảng, nhưng là bọn họ xuyên lại có vài phần nịch ngợm. Cơ hồ tất cả mọi người đem đầu tóc bàn hoa, tóc ngắn nữ hải tử cũng đều đeo tóc giả, thoạt nhìn nịch ngợm lại ưu nhã. Bọn họ công ty nam đồng sự còn lại là một tiếng màu đen áo sơ mi cùng quần dài, các nữ hải tử bản ủi bột đều bóp kim sắc hoa sơn trà, nam hải tử còn lại là đem hoa tất cả đều đừng ở ngực. Cơ hồ vừa thấy liền biết, bọn họ là nhân viên công tác. Hiện trường tương đương Tây Hóa Lê Thư Hân một. Liền xem vông địch bó thạch cao ở mãn trắng phi, làm tiêu thụ bộ chủ quản, vông địch là nhất thích hợp chiêu đái chút có hứng thú gia nhập thương. Hiện trường cũng là tiêu thụ bộ làm chủ lực ở công tác. Ta đi đài nhìn xem, người tự, thiệu lăng nhún nhún vai. Lê Thư Hân dẫn đầu đi đài, tiểu điền ở biên, nàng phụ trách chút, Lê Thư Hân vừa tiến đến liền xem mãn trắng chân giải thứ cuộc họ báo, bọn họ thỉnh người mâu giáo sinh, một đám thanh xuân lại xinh đẹp. Ngay cả Lê Thư Hân đều phải cảm khái một câu, thật là đẹp a Tiểu Điền vừa thấy Lê Thư Hân, lập tức lại đây, Lê Tổng, ngươi cũng, ngươi yên tâm biên ta đều nhìn chằm chằm, chúng ta cuộc họp báo nhất định có thể đúng giờ bắt đầu, sẽ không có vấn đề. Lê Thư Hân, ngươi làm việc ta là yên tâm. Cái cuộc họp báo, là bọn họ toàn công ty đều ở nỗ lực, vội sao thời gian dài, mọi người đều khinh tấn toàn lực, Lê Thư Hân tin tưởng nhất định có cái gì không tốt. Nàng cấp Tiểu Điền cổ vũ, chúng ta nhất định có thể. Tiểu điên hít sâu một hơi, gật đầu. Tuy rằng là đại sinh viên tốt nghiệp, nhưng là tiểu điển chính là một khu nhà thực bình thường thực bình thường đại, thực bình thường thực bình thường chuyên nghiệp, tuy nói hiện tại đại sinh tìm công tác vẫn là thực dễ dàng. Nhưng là nữ sinh luôn là so nam sinh khó một chút, nếu dễ dàng, cũng bất quá chính là đi làm một ít bình hoa công tác. Tiểu điển không nghĩ đi làm một cái bình hoa, nàng ca ca bải trừ muôn vàn khó khăn cung nàng nghiệm, không phải làm nàng đi làm một cái bình hoa. Nàng hy vọng chứng minh chính mình năng lực, giống như là ông địch một. Vương địch một cái tiểu đều tốt nghiệp người đều có thể làm sao hảo, nàng nhất định cũng có thể. Hiện tại tiểu điền là thực may mắn, chính mình có thể làm hiện tại. Nàng tới cái công ty thời điểm, cái công ty tính lao bản mới 3 người. Tuy nói cũng có cửa hàng, nhưng là lại không phải một hồi sự. Mới một năm, bọn họ công ty liền hoàn toàn bất đồng. Nàng hiện tại là tổng lý bí kiêm trợ lý, tính lên, liền tính ở nàng cùng, nàng cũng coi như là hôn hảo, chính là tiểu điền hy vọng chính mình có thể làm càng tốt. Nàng nắm chặt khởi nắm tay cho chính mình cổ vũ, nói, Điền ngọn, ngươi có thể. điên tỉ, ngươi lại đây một chút, ngươi xem một chút bên cái. Tiểu Điền, Hảo. Lê Thư Hân nhìn Tiểu Điền vội lên, cũng ra tới, vừa ra tới liền xem Tiểu Lăng đang ở cùng một cái xuyên thực thiêu bao nam nhân đứng chung một chỗ, mãn chẳng vị nhất thiếu bao, bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra không quen biết hắn. Chính là Lê Thư Hân không quen biết vị cũng hiểu được, vị hẳn là đài truyền hình người. Rốt cuộc, Trương Hiên cũng ở sao Lê Thư Hân đi qua, Thiệu Lăng vừa thấy nàng tới, lập tức giới thiệu, A Hân, vừa lúc ngươi đã đến đến rồi, tới, ta cho ngươi giới thiệu, vị là ta Thái Thái Lê Thư Hân, cũng là Thư Lăng trang phục tổng lý. Vị chính là đài truyền hình nô sản xuất. Trương Hiên, ta không giới thiệu đi. Lê Thư Hân nở nụ cười, nói, ngươi hảo ngươi hảo. Nô sản xuất nhìn Lê Thư Hân, thiệt tình cảm khái, chăm nghe không bằng một thấy Lê Tổng cùng Thiệu Tiên sinh thật là thực xứng đôi. Lê Thư Hân mỉm cười vãn chủ lăng cánh tay Nói, ta chính mình cũng sao cảm thấy đâu. Nàng nói, nhưng thật ra làm ngô sản xuất sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười, cảm khái, Lê Tổng thật là một cái cố ý người. Ta tức phụ nhi nói cũng không giả à, chúng ta xác thật xứng đôi, nhà người khác là trai tài gái sắc, nhà của chúng ta cũng không phải là, nhà của chúng ta là hai vợ chồng liền cùng Kim Đồng Ngọc nữ tượng. Đều lớn lên hảo, tính cách còn hợp ý. Lê Thư Hân kéo Thiệu Lăng, Thiệu Lăng trở tay cầm Lê Thư Hân tay, tươi cười sẵn lạ. Nô sản xuất Chưa bao giờ gặp qua đem tự tin nói sao rõ ràng người, luận ra mạng dày, vị nhân huynh thắng. Trương Hiên cười ha ha, nói, bọn họ phu thê rất có ý, bằng không ta có thể nhất kiến như cố. Ta cùng Thiệu Lăng chính là hảo huynh đệ. Trương Hiên nói không giả, ngay cả Lê Thư Hân cái trọng sinh đảng đều là nhận, liền tính ra Trương Hiên cùng Tô Tuyết Liên chia tay, cũng vẫn luôn có thể cùng Thiệu Lăng quẻ với nhau. Đời bọn họ đều rất nghèo, có cái gì tiền, cũng coi như là sẽ tầng dưới chót. Nhưng là Trương Hiên nhưng thật ra trước nay biểu hiện ra cái gì khinh thường người. Phản có thể cùng Thiệu Lăng nhất kiến như cố, đời liền càng không ngoài ý muốn. Có đôi khi a, Lê Thư Hân thật là cảm thấy người là thực phức tạp động vật, như là Trương Hiên cá nhân đi, hắn kỳ thật không xem như chân chính ý người tốt, nam nữ quan hệ phức tạp, người ở vào tài chính vòng, cái vòng nhưng một chút cũng không thể so cái gì giới giải trí, giới thời trang càng sạch sẽ. Hắn làm việc rất nhiều thời điểm là thực làm người không hiểu, mặc kệ từ phương diện kia nói. Đều không thể nói là một cái người tốt Nhưng là hắn có tiền chi lại có thể giúp đỡ không dậy nổi tiểu hài tử Thật là thực phức tạp một người Lúc này, cá nhân đang ở cấp thiệu lăng thổi cái tiết mục Hắn nói, ngươi cứ yên tâm Ta chính là thực tin tưởng ta huynh đệ năng lực Hắn kế hoạch cái tiết mục mới Ta vừa thấy liền hiểu được Cái tiết mục nhất định có thể hỏa Nếu các ngươi nguyện ý tài trợ Nhất định có thể đến phong phú hồi báo Thiệu lăng, ta cùng nhà của chúng ta a hân nói qua sự kiện nhì Nàng là có hứng thú Bằng không cũng không thể cùng các ngươi tiếp xúc, ngươi nói đi. Trương Hiên cười, tổ tử, ngươi thấy thế nào? Lê Thư Hân, ta có hứng thù à, kỳ thật ta suy nghĩ, nếu chúng ta tài trợ, đệ nhất kỳ tiết mục, có thể không thể an bài chúng ta công ty người tham gia. Nô sản xuất cùng Trương Hiên đều là sướng sốt, Lê Thư Hân cười nói, ta chính là tưởng nhiều cho chúng ta công ty làm làm tuyên truyền, ta tin tưởng các ngươi cũng hiểu được, chúng ta công ty là một cái thành lập thời gian không dài tân công ty. cho nên ta tự nhiên là hy vọng sở hữu ích lợi đều lớn nhất hóa, có thể làm hữu hạn tiền nhiều làm việc. Cái nhưng thật ra vấn đề, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Kỳ thật ngô sản xuất cũng nhìn ra tới, thiệu lăng cùng Lê Thư Hân hai vợ chồng là thật có lòng muốn tài trợ, kỳ thật chính hắn đều có điểm kinh ngạc, tuy rằng cái tiết mục là hắn kế hoạch, nhưng là hắn thế nhưng có hai vợ chồng càng có tin tưởng. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân đều cái tiết mục biểu hiện ra 10 phần tin tưởng. Loại tin tưởng, ngay cả hắn cái chế tác người đều có Bất quả cũng đúng là bọn họ đều sao kiên định, nô sản xuất mới tin tưởng chính mình có thể làm càng tốt. Rốt cuộc nhân ra đều sao xem trọng hắn. Hắn nhưng thật ra sinh ra vài phần thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hắn nói, nếu các ngươi công ty có thể quan danh tài trợ, ta khẳng định là hướng đại cho các ngươi tranh thủ càng nhiều ích lợi. Nói đấy, quan danh phí cũng sẽ không cho hắn, còn không phải đài thu vào, nhưng là tiết mục là chính mình, chi kỷ khó cầu. Cảm ơn, chờ cuộc họp báo kết thúc, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ câu thông. Hành. Có thể nói, hiện tại cái kết quả là mọi người đều thực vừa lòng. Nô sản xuất cũng cẩn thận đánh giá một chút chung quanh, nói, các ngươi cái cuộc họp báo thực tân triều, không rất giống hiện tại thường có hình thức. Lê Thư Hân gật đầu, nói, chúng ta áp dụng là nước ngoài hình thức, tương đối tân triều một ít, bất quá chính yếu nguyên nhân cũng là, chúng ta chàng hữu hạn chúng ta đến ở hiện có trong hoàn cảnh làm tốt. Nô sản xuất gật đầu, hắn nhưng thật ra thực có thể lý giải cái lời nói, bọn họ làm tiết mục có đôi khi cũng là một. Kỳ thật nếu hoàn toàn dựa theo thiết tưởng tới xem, khả năng phí còn chưa đủ. Bọn họ chỉ có thể ở hữu hạn phí tận lực làm tốt nhất. Có đôi khi, người lại yêu cầu thỏa hiệp. Các người công ty cũng quá áp bức công nhân đi. Kiểu như thế nào còn có một cái cánh tay bị thương. Toàn trường liền xem nàng nhất vội. Trương Hiên cái thời điểm cũng chen vào nói nhi, hắn nói là vông địch. Lê Thư Hân, đó là chúng ta công ty tiêu thụ bộ chủ quản. Nàng hỏi, Tô Tuyết Liên như thế nào cùng nhau tới A? Ta cho nàng đã phát thiệp người A. Trương Hiên sâu kín thở dài, nói, ta cái bạn gái A, chính là quá có chính cảm. Nàng gần nhất ở vội một cái ly hôn kiện tụng ta tin tưởng các người hẳn là biết. Lê Thư Hân nghi hoặc, ai A. Thiệu Lăng, là Thiệu Bằng cùng Trương Nhã Hân, người gần nhất vội, ta liền cùng ngươi nói bắt quái, tài vụ công ty quả nhiên nhịn không được cha. Trương Nhã Hân hiện tại khó thoát thân. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn Thiệu Lăng, ngay sau đó nhớ trước đây bọn họ phu thê mời khách thời điểm. Trương Nhã Hân Trương Dương Tử. Lúc ấy nàng liền nhắc nhở quá Trương Nhã Hân, nhưng là Trương Nhã Hân cảm thấy là thiệu bằng ái nàng biểu hiện, ái nàng, ha hả Nam nhân ái, có đôi khi chưa chắc đáng tin. Lại tưởng mới vừa phá bỏ và di rời thời điểm, Trương Nhã Hân liền cái bằng lái đều có, liền dám lái xe chỗ chạy, có thể thấy được Trương Nhã Hân cá nhân vẫn là có điểm hồ đồ. Hy vọng nàng thứ có thể thanh tỉnh đứng lên đi, nàng nói, Trương Nhã Hân sự tỉnh, không dễ làm đi. Thiệu lang ngợt đầu, kia còn nói Trương Hiên, nhà ta Tuyết Liên A, chính là chính cảm cường. Lê Thư Hân nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, thầm nghĩ đời nhất bọn họ chính là bởi vì sự kiện Nhi chia tay. Đương nhiên không phải chỉ thiệu bằng cùng Trương Nhã Hân ly hôn, là chỉ tô Tuyết Liên có chính cảm. Trương Hiên không phải một người, cho nên bọn họ hai người căn bản là tam quan không hợp. Liên tính là lẫn nhau trì giàn có yêu thích, cũng vẫn là tách ra Có đôi khi tam quan không hợp so không yêu còn đáng sợ. Lê Thư Hân vấy vây đầu, đánh lên tinh thần. Cảm tình chuyện này, người ngoài nói không rõ, nàng liền không hạt trộn lẫn trương hiên cùng tô tuyết liên, trái lại nói, chờ một chút liền bắt đầu, các người trước nhập tòa đi. Ta đi vông địch bên kia nhìn xem, cùng người chào hỏi một cái. Vương địch vì đại gia làm giới thiệu, đừng nhìn Lê Thư Hân không phải cái gì giao ngưu bức chứng tuyển thủ, nhưng là vẫn là thực có thể nói, làm tiêu thụ, nàng vốn dĩ liền lành nghề, lại có lịch duyệt, thực mau phải vài vị cô ý hướng tiêu thương cho phép, sôi nổi gật đầu. Cảm khái vị Lê Tổng có thể nhanh chóng đem công ty làm lên, quả nhiên là có điểm đổ vợ. Lê Thư Hân cùng người giao lưu một chút, thực mau cuộc họp báo liền bắt đầu, đại gia cũng đều lập tức nhập tòa. Lê Thư Hân tới Thiệu Lăng bên người ngồi xuống, Thiệu Lăng cầm Lê Thư Hân tay, thấp giọng hỏi, người khẩn trương sao?